t r ư ờ n g 471, t oanh tạc kinh thiên đỉnh cao thịnh nội t r ư ờ n g 471, t oanh tạc kinh thiên đỉnh cao thịnh nội t r ư ờ n g 471, h r ă m h à n h công l i ệ t oanh đỉnh cao nhất cơn giận c ô n g t r ù n g một kim n h ấ t đỏ hai đạo quang mang trước sau cao tốc lướt qua đ ạ tới t đại tông sư cảnh giới về sau cho dù không có phi hành loại thần thông vậy đồng dạng có thể có năng lực phi hành bọn họ võ đạo chi vực đồng đẳng với tự thành nhỏ thiên địa giống như là bọn nước có thể ở trong nước trôi nổi một dạng đại tông sư chỉ cần đem bản thân võ đạo chi vực ở vào nửa thu nạp nửa hiển hóa trạng thái liền có thể tại lớn trong thiên đ i ệ tự do bay lượt đến như tốc độ phi hành cùng võ đạo c h i vực cường độ có quan hệ nếu như có được phi hành loại t h ầ n thông thì tốc độ phi hành tự nhiên sẽ càng nhanh lại không chiến năng lực cũng sẽ càng mạnh chỉ bất quá cựu tử an cùng tề chu hai người cũng không có phi hành loại t h ầ n thông bình thường tới nói cựu tử an là thần diễn cảnh đại t ô n g sư võ đạo c h i vực cường độ tại tề chu phía trên tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn tề chu nhưng nàng trước bị trọng thương tiêu hao lại to lớn ngay cả duy trì võ đạo c h i vực đều rất m i ễ n cưỡng cho nên dù là tề chu còn mang theo một bộ phân thân nàng tốc độ phi hành cũng chỉ nhanh hơn tề chu một t u ế n lại khó mà b ề bỉ tề chu cũng là bằng vào điểm này kết luận bản thân khẳng định có thể đuổi kịp cựu tử an hai người một đuổi một chạy kéo dài ba phút phía trước cựu tử an tốc độ chậm lại tề chu thấy thế lập tức thôi động che bóng một đạo âm ảnh bao phủ lại hắn cùng phân thân hai người trên không trung biến mất hắn biết do cựu tử an sẽ không một mực trốn chạy bởi vì song phương đều lòng dạ biết rõ một mực trốn xuống dưới cựu tử an một điểm sinh cơ cũng sẽ không có cựu tử an duy nhất sinh lộ chính là liều mà tề chu nhìn ra được lấy đối phương bây giờ trạng thái nhiều nhất có thể ngưng tụ võ đạo chi vực hóa thành đạo cường chém ra một lần thần diễn cảnh công kích Thế Chu đ một, một giây n h sau hàng ngàn cây sợi tơ quấn chặt lấy nàng bên ngoài thân kim sắc toàn cầu cựu tử an chỉ cần triển khai bản thân võ đạo tri vực liền có thể nhẹ nhõm hóa giải cái này hai đạo thần thông vốn dĩ nàng trước mắt trạng thái võ đạo tri vực triển khai dễ dàng lại muốn một lần nữa ngưng tụ hóa thành đao cương sẽ rất khó cho nên nàng vô dụng võ đạo c h i vực chỉ là thôi động bản thân thần thông ngọn lửa màu tím chống r i n g xuất hiện đem xung quanh quấn quanh sợi tơ tiêu h hủy nhưng như thế một chậm trễ thiên kính đã tại 0.5 g i â y bên trong hoàn thành chiếu rọi ở bang vỡ vụn ngàn vạn mảnh vỡ chiếu rọi ra vỡ vụn kim sắc quang cầu cùng trong đó cựu tử an cựu tử an bên ngoài thân kim sắc quang cầu kịch liệt dung chuyển một lần nhưng cũng không có vỡ vụn quang cầu này là cao cấp nhất bình an bài thúc đẩy sinh trường có lý luận bên trên có thể ngăn trở lập đạo cảnh định phong đại tông sư toàn lực mấy kích đội thanh định cực cảnh đại tông sư thì có thể ngăn một đoạn thời gian hiện tại đối mặt võ đạo đại sư thần thông công kích tự nhiên có thể ngăn được c nhưng cái này bình an bài thúc đẩy sinh trưởng kim sắc quang cầu cũng không cách nào một mực tồn tại cho dù cái gì công kích cũng không có ba mươi phút sau quang cầu này cũng sẽ tự động biến mất thế chu kỳ thật tịnh không để ý cựu t ử an trên người bình an bài còn có thể duy trì bao lâu hắn chỉ biết l ấ y cựu t ử an bây giờ trạng thái bảo trì võ đạo c h i vực hóa thành đạo tường ngưng mà không phát tuyệt đối duy trì không được bao lâu dù sao chỉ cần kéo tới cựu t ử an triệt để duy trì không được võ đạo c h i vực hắn liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng ngọn lửa màu tím thuận những cái kia sợi tơ một đường lan tràn rất nhanh liền đem rất nhiều sợi tơ triệt để đốt hết tê chu quyết đoán cắt ra đối rác kia k h ô n g chế không để cho cựu tử an tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt vị trí của mình những cái kia lửa tím đem sở hữu sợi tơ đều đốt hết về sau đột nhiên hướng bốn phía n ổ tung hình thành một mảnh hỏa vũ những n à y hỏa vũ vừa v ặ n đ ụ n g phải một lần nữa xuất hiện thiên kính càng đem mặt này kính tròn bẫy đốt cấp tốc đem đốt thành hơi mở hồ phép hình cuối cùng triệt để tiêu tán phải biết thiên kính hình thành mặt kính là ở vào không gian tường kép bên trong bình thường công kích đánh tới đi sẽ chỉ trực tiếp xuyên đấu căn bản tổn thương không đến nửa điểm kết quả cựu tử an đánh ra lửa tím mà ngay cả không gian tường kép đều có thể cựu trước, trước tử an có đánh giá phía sau, né t n h An cái này lửa tím cũng không phải là đơn nhất một loại hỏa thuộc tính thần thông nàng hết thể có năm loại thần thông lấy một loại hỏa thuộc tính thần thông làm hết tâm cái khác bốn loại thần thông phụ trợ cường hóa phối hợp cùng một chỗ mới luyện thành cái này lửa tím cái này lửa tím không chỉ có thể nhóm lửa người khác kinh lực khí huyết lực lượng tinh thần còn có thể nhóm lửa không gian tương kép thậm chí ngay cả thần thông chi lực đều có thể nhóm lửa cựu tử an vẫn là võ đạo đại sư thời điểm liền từng dùng cái này lửa tím đốt một tên có được không hỏng thần thông đối thủ sau đó chỉ dùng mấy phút liền để hắn hao hết thần thông chi lực cuối cùng bị đốt thành cho bụi vừa rồi tại gửi thần thiên ảnh vực bên trong hữu tử an chủ động thu nạp bản thân võ đạo chi vực cho nên cái này lửa tím không có cách nào dùng đến giúp lý phi hiện tại nàng đã hoàn thành võ đạo chi vực ứng tụ để tề chu không còn dám phong thích gửi thần thiên ảnh vực thế là nàng lửa tím liền có thể đối tề chu hình thành uy hết rồi mắt thấy buộc phát h ỏ a vũ không thể tìm ra tề chu hữu tử an tâm thần khái động hơn bạn đạo tứ tán họa tình đột nhiên lấy nàng làm trung tâm b hô hô hô hô đầy trời màu tím hỏa tinh trên không trung hình thành một đoàn đường tính vượt qua ngàn mét to lớn lốc xoáy những n à y màu tím hỏa tinh tốc độ phi hành đều đột phá gấp mười tốc độ nhìn qua chỉ có một chút xíu nhưng lại có thể kéo theo xung quanh số lớn khí lưu rất nhanh một đoàn to lớn vòi rồng thành hình mạnh mẽ sức gió đem mặt đất từng k h ỏ a đại thụ c h e trời nổ tận gốc cuốn vào không trung mà bất kể là cây cối đất vụn vẫn là nham n thạch chỉ cần tiếp xúc đến một chút xíu hỏa tinh liền sẽ nháy mắt bị đốt hết cựu tử an đem năm loại thần thông đều dùng ở cái này lửa tím phía trên tăng cường không chỉ có riêng chỉ là tụ tản tùy tâm trưởng khống nhập vi gọi rồng phong ảnh bang lên ngàn mét phạm vi trong g i ó vô số tia lửa còn tại thu nạp thiên địa nguyên khí cho nên hơn hai ngàn mét phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí đều tùy theo hỗn loạn tề chu không ngờ đến cựu tử an còn có món này thiên địa nguyên khí hỗn loạn cũng sẽ ảnh hưởng đến che bóng hiệu quả thế là hắn quyết đoán thi triển ra kia tại cựu tử an phía tây nam ngoài ngàn mét vô số đạo trong suốt sợi tơ c h ố n g rông xuất hiện kết thành một tấm to lưới tấm lưới này một kết thành xung quanh cùng phong cùng hỗn loạn thiên địa nguyên khí đều tùy theo bình phục lại cựu tử an ngay lập tức hướng bên này xem ra xác định tề chu tất nhiên ở nơi này t ấ m lưới phạm vi bao phủ bên trong nàng một bên điều khiển lửa tím đi nhóm lửa những cái kia sợi tơ một bên nhanh chóng hướng bên kia bay đi tề chu kết thành lưới cũng ở đây nhanh chóng hướng một cái nào đó bên cạnh lan tràn nhưng cuối cùng không bằng lửa tím thiêu đốt tốc độ nhanh làm hữu tử an bọn tới cái này bên cạnh lúc sở hữu sợi tơ đều bị đứt hết vô số kia lửa hướng sợi tơ lan tràn phương hướng bay đi cùng phong một lần nữa gào thét thiên địa nguyên khí cũng theo đó dung chuyển tìm được làm một viên họa tinh đột một biến mất lúc hữu tư an lập tức sinh lòng cảm ứng quay đầu nh nàng núi lửa tím điều khiển nhập vi kia vô số phân tán đi ra hỏa tinh sẽ cùng nàng con mắt khi nàng hướng hỏa tinh biến mất địa phương phóng đi lúc một đoàn hào quang màu đỏ s ậ m đột nhiên từ chỗ kia nở rộ gửi thần tiên ảnh vực lại xuất hiện chỉ bất quá lần này võ đạo c h i vực phạm vi bao phủ chỉ có mấy chục mét võ đạo c h i vực phạm vi bao phủ càng lớn có thể ảnh hưởng tiên địa nguyên khí thì càng nhiều mà phạm vi càng nhỏ võ đạo c h i vực kiên cố trình độ liền sẽ càng cao tê chu chỉ triển khai mấy chục mét gửi thần tiên ảnh vực đây là hắn có thể áp sức cực hạn rõ ràng muốn chọi cứng cựu tử an một c á c này nhưng cựu tử an nhưng không có lập tức hướng phía trước chém ra mình đã ngưng tụ tốt đao c ư ờ n g mà là đột nhiên q u a n người hướng một phương hướng khác bay lượn mà đi đồng thời không chút do dự chém ra đao c ư ờ n g thiêu đốt lên từ sắc liệt diễm đao c ư ờ n g xuất hiện trong phạm vi ngàn mét thiên địa nguyên khí đều tùy theo bị kéo theo giống như thủy chiều giống như hướng bên này vào tới tại đao c ư ờ n g c h ạ m kích lộ tuyến bên trên mấy trăm mét bên ngoài một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đúng là thể chu nguyên lai、like、hắn mới vừa rồi cùng phân thân tách ra sau đó cố ý điều khiển phân thân hướng một cái phương hướng bay đi đồng thời vậy dùng rắc tia hướng phía đó nhanh chóng kết lưới chế tạo ra h ắ n chính hướng phía đó phá vòng vây giả tượng chờ cựu tử an bay tới về sau hắn lại cố ý khống chế phân thân chủ động đụng vào một đạo hòa tinh bại lộ phân thân vị trí cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất hắn dùng phân thân thi triển ra gửi thần thiên ảnh vực phân thân có tinh thần của hắn cũng có hắn ba loại thần thông chi lực tương tự là có thể kết thành võ đạo chi vực chỉ bất quá uy lực sẽ càng nhỏ hơn lại phân thân dùng võ đạo chi vực chính tể chu liền không có cách nào dùng cho nên cái kỹ xảo này kỳ thật tương đối gân cả tề chu dùng tại lúc này chính là vì lựa gạt rơi cựu tử an sau cùng liệu mạng một cách lại không nghĩ rằng bị cựu tử an xem tấu rồi cựu tử an tại t ề chu cùng phân thân cách ra lúc liền thông qua thiên địa nguyên khí biến hóa đại khái khóa được hai cái khu vực chờ phân thân chủ động bại lộ đồng thời phóng xuất ra gửi thần thiên ảnh vực nàng liền nghĩ minh bạch t ề chu chiến thuật nếu như trước mắt đây là bản thể là không thể nào cùng phân thân cách ra cho nên tất nhiên là t ề chu ném đi ra mồi nhử thế là nàng lập tức điều khiển số lớn hỏa tinh hướng một cái khác bị nàng tỏa định khu vực bay đi từ đó xác định tể chu vị trí sau đó không chút do dự chém ra bản thân liệu mạng mức kích đây hết thể nhìn như phức tạp kỳ thực song phương tâm lý đánh cờ đều chỉ tại thoáng qua ở giữa tề chu quyết đoán giải trừ phân thân thi triển gửi thần thiên ảnh mực đồng thời điều k h i ể n phân thân thi triển bí p h á p thiêu đốt bản thân liều lĩnh bộ p h á t năm mặt thiên kính chắn tề chu trước mặt trong mặt gương thiêu đốt lên lửa tím hình trăng l ư ớ i liềm đao cương c h ư ớ c mắt là tới lần đầu tiên thiên kính còn chưa kịp chủ động vỡ vụ n liền bị màu tím đao cương chặt phá mặt thứ hai thiên kính tại đao cương tiếp xúc đến mặt kính trước không chấm một giây chủ động vỡ vụ dùng không gian chi lực đối màu tím đao cương tạo thành một điểm suy yếu tiếp theo là thứ ba mặt thứ tứ phía chờ năm mặt thiên kính toàn bộ vỡ vụn t ề chu cuối cùng kịp thời triển khai gửi thần thiên ảnh vực màu tím đao cương chém chúng màu đỏ s ậ m võ đạo chi vực như dao nóng cắt mỡ bỏ giống như trực tiếp chém đi vào gửi thần thiên ảnh vực giống như bị đánh nát đồ s ứ trên không trung từng mảnh vỡ vụn lộ ra bên trong t ề chu ầm ầm thẳng đến lúc này không trung mới vang lên bạo lôi thanh âm sau đó là thiên địa nguyên khí như thao thiên cự lãng giống như phun trào thanh âm chỉ một đao h i u tử an liền để tể chu trực diện sinh tử mắt thấy đao cương liền muốn chém chúng tể chu thân đụng phải cựu t ử an chém tới đao cương vê n g lôi đình đồng dạng bị màu tím đao cương chém vỡ nhưng một đao này vì thế vậy cơ hồ hao hết thể chu thừa cơ hướng một bên trong tránh tránh được một đao này cái này đạo lôi đình là khải minh vì hắn luyện chế một lần pháp khí kích phát ra đến uy lực đủ để so sánh thịnh cực cảnh đại tông sư một kích toàn lực xem như tân thiên hội người sáng tạo một trong hắn tự nhiên cũng có bảo mệnh át chủ bài Phúc, xa xa cựu t ử an một ngụ máu m tươi phân ra thất khiếu chảy máu đã triệt để bất lực tài chiến nhưng nàng y nguyên nhìn chằm chặp tề chu trong mắt còn có hy vọng tề chu nếu là tân thiên hội người tất nhiên sẽ có chúng ta không biết bảo mệnh át chủ bài cho dù ta cuối cùng một đao có thể chạm phá hắn võ đạo c h i vực cũng chưa chắc có thể giết hắn chỉ cần cựu hiệu trưởng có thể chạm phá hắn võ đạo c h i vực bước ra lá bài tẩy của hắn ta á t có niềm tin giết hắn đây là cựu tử an thu nạp bản thân võ đạo c h i vực trước cùng lý phi ở giữa đối thoại lý phi tại sông r a gửi thần thiên ảnh b ự c trước cuối cùng còn nói với nàng một câu kế hoạch không thay đổi cựu hiệu trưởng tìm cơ hội buộc hắn ra át chủ bài còn dư lại giao cho ta hiện tại cựu tử an thành công chạm phá gửi thần thiên ảnh vực vậy bước ra nàng chỉ có thể tin tưởng lý phi sẽ không để cho người thất vọng thế chu trước người một bóng người đột nhiên xuất hiện chính là lý phi làm sao có thể thế chu đông nhiên mở to hai mắt trước đó hắn đang truy đuổi cựu từ h n t lúc vẫn luôn có chú ý sau lưng cũng không có thấy có người phi hành trên không trung mà nếu như lý phi một mực tại mặt đất dùng không cự đi đường cái này mấy phút lộ trình đầy đủ hắn đem thần thông chi lực hao hết sạch cho nên hắn không rõ lý phi là thế nào cùng lên đến kỳ thật lý phi trên đường đi đều dùng chính là kiếm thái vô ảnh vô hình một chiêu này mặc dù không bằng che bóng nhưng cách xa nhau khá xa tình huống dưới vẫn là có thể giấu giếm được tề chu dù sao tề chu cũng không có cảm giác loại thần thông nếu là ở võ đạo c h i vực bên trong lý phi một chiêu này đương nhiên không có cách nào đào thoát tề chu cảm giác nhưng giờ phút này tề chu võ đạo c h i vực đã bị cựu t ử an chẳng phá lý phi hai tay giơ cao quỷ chảm đ a o ánh mắt lạnh lẽo chết lưới đao chém xuống siêu hạn lực lượng bộc phát tề chu trong lúc nhất thời đã tới không kịp một lần nữa ngưng tụ võ đạo tri vực chỉ có thể toàn lực bộc phát kinh lực trước người hình thành trùng điệp m ặ nước xung quanh tiên địa nguyên khí vậy điên c u ồ n g hướng màn nước bên trong dũng m á n h lao tới lý phi cảm giác mình cùng t ề chu ở giữa đột nhiên ở giữa cách một phiến vông dương đại hải bên hai đều là sóng cả âm thanh đạo kình sóng lớn màn tre đối mặt trước mắt biển cả lý phi không trần trờ chút nào quỷ c h ạ m đao mang theo hơn hai vạn tấn lực bộc phát một đao bổ xuống chu ạ n g biển cả bị từ đó mở ra một đao đoạn hải l ư ỡ i đao phá vỡ trùng điện màn nước hướng t ề chu trên đầu rơi đi mơ tưởng tê chu ánh mắt dữ t h lít nha lít nhĩ sợi tơ xuất hiện trên ủy trạm đao điên cùng nắm kéo lưới đao cùng lúc đó một đạo cường đại tâm thần chi lực cưỡng ép xâm nhập lý phi tâm hồ bên trong gửi thần phát động không có v ó đạo chi vượt cường hóa gửi thần vô pháp đạo khách thành chủ nhưng có thể hút mục tiêu tâm thần đồng thời đối tâm thần tạo thành ảnh hưởng trước đây tề chu bởi vì kiêng kỵ lý phi đại đạo chi thể cho nên một mực không có đối lý phi sử dụng gửi thần nhưng bây giờ sinh tử một cái trước mắt hắn cũng không nói hoài tới chỉ có thể vung tay đánh cược một lần tề chu xuất hiện ở lý phi tâm hồ bên trong thân cao vượt qua ngàn mét toàn thân kim quang lấp lóe tựa như thần linh chỉ mất ước hắn liền để lý phi tâm hồ tóe lên sòng lớn quần quận không ngừng đây là tâm thần phương diện đấu tranh vạn huyết châu có thể chuyển di trực tiếp tâm thần công kích nhưng không có cách nào miễn dịch tâm thần phương diện khống chế vừa lúc tề chu giờ phút này thi triển gửi thần không phải là vì công kích lý phi mà là vì ảnh hưởng lý phi tâm thần từ đó ảnh hưởng thân thể của hắn tâm hồ bên trong một đạo biển máu giống như tinh hà treo cựu thiên đột nhiên từ thiên k h u n g phía trên rủ xuống đập chúng tề chu đem c u ố n vào trong đó lý phi tại tề chu đối với mình phát động gửi thần về sau hắn vậy toàn lực thúc giục huyết vi thần bây giờ huyết vi hạn mức cao nhất biến thành bốn trăm tám mươi b ố khỏa huyết hồn huyết ma trạng thái bên dưới vi lực gấp bội dung hợp tâm thần lực lượng hình thành pháp võ hợp nhất uy lực lần nữa tăng lên mà lý phi y nguyên cảm thấy chưa đủ hắn thôi động luyện bật thần thông lại n đáy mắt luyện hóa hai trăm k h ỏ a huyết h ồ n hóa thành tâm thần chi lực dung nhập cái này huyết huy thần v ớ i a n h tâm hồ bên trong thể chu thân thể cao lớn ẩm vang vỡ vụn à đúng là như vậy kết cục thể chu tâm thần tiêu tán trước đó tại lý phi tâm hồ bên trong lưu lại câu nói sau cùng trong tháng chốc hắn tựa như lại thấy được nhiều năm trước trận tiết tuyết gia văn mười bảy năm dự sân thành trung quân báo quốc tế gia thông đồng với địch hết thể đều không trở về được tâm thần p ư ơ n g diện giao phong chỉ ở một máy mắt k h â n g chung, c chu to lớn tiếng sấm âm thanh lúc này mới trên không trung vang lên chấn động man hoang một đ a o này thành không liệt oanh một nao này lực chém công sư ba ngàn mét bên ngoài khải minh ngẫu nhiên đỉnh chỉ phi hành mở to hai mắt hướng nơi xa nhìn lại hắn thuật pháp để hắn có được cực xa tầm nhìn cho nên rõ ràng thấy được xa xa một màn này tể chu thân thể từ giữa đó vỡ ra bị dựng thẳng chém thành hai nửa to lớn kình lực đem hai nửa thân thể hướng hai bên nổ bay máu tươi văng khắp nơi lộ ra phía sau lý phi không khải minh thanh âm phẫn nộ như lôi đình giống như quần c u ộ n hướng nơi xa chuyển đi cho dù là ban đầu ở l a m lăng thành bị lý phi phá hư mấu chốt nhất kế hoạch hắn đều không có giống giờ phút này giống như phẫn nộ thất thố t h chu là hắn đời này tốt nhất cũng là duy nhất trí hữu ta muốn người chết khải minh nén dẫn hướng lý phi chạy như bay m e r e d e s mà đi Hương đỉnh cao khí thế khủng giả cao bố, dù là ngăn lấy mấy ngàn mét, nguyên để lý à ngàn ngăn nguyên lấy l mấy y mét, để phi chỉ ả m giác được p ô không vô thiên thế tại vết toàn hết huyết trâu thăng tái tạo thành khủng hắn hiện hồn hao sạch, khả pháp Phi h cái giữ lại kia. còn lượng, vạn năng ban lăng màn có cấp, c địa đầu uy Lấy vậy bố. bộ số là làm Lý dù một ở có thể toàn lực thôi động không khoảng cách hướng phương hướng ngược liên tục tuấn di tận khả năng rời xa khải minh hắn trốn trong rừng tề chu khó mà tìm tới hắn nhưng không có nghĩa là khải minh cũng không cách nào tìm tới hắn hắn không dám đánh được cho nên hắn rơi xuống đất t r ố n r ừ n g r ầ m về sau c ò n t ạ i thôi động h ồ n tiên kim k h u y ế t thu nạp tiên h địa nguyên khí, bổ sung bản thân h a o t ổ n sau đó đ i ê n u ồ n g phát động không có cách nhưng thần thông chi lực đồng dạng là do võ g i ả tinh k h í thần tạo thành h ồ n tiên kim k h u y ế t c h ỉ có thể bổ sung tiên tiên h n h ấ t k h í không có cách nào bổ sung khí huyết cùng tâm thần cho nên lý phi nếu là n g a y cả dùng mấy trăm lần không c ự tâm thần h a o hết sạch thần thông chi lực cũng sẽ không có bất quá có rồi luận bất thần thông về sau hắn có thể giải quyết vấn đề này phát động luận bất thần thông tiêu hào huyết hồn chuyên hóa thành tâm thần chi lực thần thông chi lực cộ thành tiên tiên nhất khí chiếm cứ sáu thành khí huyết chiếm cứ hai thành tâm thần chiếm cứ hai thành lý phi có hồn tiên kim khuyết tiếp tục bổ sung tiên tiên nhất khí có luyện vật thần thông tiếp tục bổ sung tâm thần chi lực đến như khí huyết lý phi khổng lồ sinh mệnh lực mang tới khí huyết hùng hồn vô cùng tạm thời không cần lo lắng hao tổn đương nhiên một mực vận dụng thần thông cũng sẽ đối cấy ghép thể bản thân tạo thành hao tổn bất quá lý phi đồng dạng có thể thông qua luyện vật thần thông đồng giá trao đổi nguyên tắc hao tổn tự thân sinh mệnh lực đi ề n bù cấy ghép thể hao tổn cho nên chỉ cần hắn huyết ổn còn chưa dùng hết liên có thể một mực thi triển thần thông trong t r ớ c mắt khải minh lướt qua ngàn mét khoảng cách trên không trung lôi ra liên tiếp âm bạc mây mà lý phi thì liên tục phát động vài chục lần không khoảng cách trong rừng không ngừng lấp lóe nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện một cái làm người tuyệt vọng sự hắn toàn lực phát động không khoảng cách tốc độ di chuyển y nguyên k h ô n g bằng khải minh tốc độ phi hành nhanh một lần không khoảng cách chỉ có thể thuấn di một trăm mét lý phi một giây nhiều nhất có thể ngay cả dùng mười lần không khoảng cách cũng chính là thuấn di ra một nghìn m mà khải minh trên không trung tốc độ phi hành vượt qua ba lần vận tốc câm thanh một giây có thể lướt qua hơn một nghìn mét nếu như lý phi có được đại tông sư cảnh giới không khoảng cách thuấn di khoảng cách càng dài hắn mới có cơ hội vứt bỏ khải minh nhưng bây giờ hắn chỉ có thể bị từng chút từng chút v ừ i kịp sau lưng chuyển tới u i thế khủng bố càng ngày càng gần lý phi lần thứ nhất cảm thấy tử vong uy hiếp mắt thấy lý phi sắp tiến vào khải minh thi pháp khoảng cách một viên sáng trói màu xanh t h ẳ m tinh thần đột nhiên từ lý phi thể nội bay ra viên này tinh thần cùng lúc trước b ạ c h nạn thể nội viên kia giống nhau như lúc tương tự là vân thứ lưu lại đạo tắc chi lực màu xanh t h ẳ m tinh thần hướng khải minh bay đi trong h phạt. i Tiểu tề, Đại ê n Mãng Nước Long Tề, t Lam i lưới,、ở、nơi này, trên tấm lưới làm việc, chúng ta mãi mãi lưới ề u chính chúng cũng được Chúng chỉ có không thể đốt tấm lưới này trên này. là làm làm một tấm tấm tấm ta ta đốt t ở r sự. trí nhớ đối thoại của hai người bản thân vĩnh b i ễ n là rõ ràng mà tiểu t ề thì mãi mãi cũng rất tỉnh táo chúng ta đi làm liền nhất định có thể so sánh triều đình làm được càng tốt sao vậy hạ anh minh tần h võ có lẽ nên thử tin tưởng hắn vậy hạ lại anh minh tần h võ có thể so sánh được thái tổ hoàng đế sao ngươi cho rằng thái tổ đương thời không nhìn thấy thế gia h u ác tính không nhìn thấy quan viên mục nát Hắn đều không đều đổi đ sửa ư ợ cho c c á cục, có cái chiều càng càng chúng càng bệ hạ có thể hơn khổ. Đại Tiểu tề, Đại Lam chiều tấm làm Lam lưới này ngày càng ngày càng năm, dưới gì? đang gấp, đã đây dẹn dân chúng vậy càng ngày càng khổ. Cho dù chúng ta thật sự làm không được càng tốt hơn chí ít đốt tấm lưới này từ lâu tới qua thiên hạ dân chúng cũng có thể lại có 500 năm trăm năm so hiện tại tốt hơn thời gian lần lượt tranh luận thậm chí cả lớn nhau nhau mình đã tiếp cận thuyết phục đối phương nhưng thủy t r u n g vẫn là kém một chút thang đến một cái hắn không thế nào để ý việc nhỏ phát sinh kia là hồng qua nguyên nhân tân đế đăng cơ không lâu đã từng đứng tại nhị hoàng tử bên kia một vị võ tướng bị phán thông đồng mới địch chém đầu cả nhà tề chu ngay từ đầu muốn đi thăm dò tìm chứng cứ nhưng cha xét một nửa liền tâm t à n ý lạnh bỏ qua kia là một cái cuối thu ban đêm bản thân tìm tới đối phương lúc đối phương hiếm thấy uống rất nhiều rượu uy ngươi không sao chứ ta đồng ý cái gì ta đồng ý ngươi nói đốt tấm lưới này ngươi cảm thấy chúng ta thiết lập tổ chức phải gọi tên là gì tiểu tề ta nghĩ qua ta muốn đốt tấm lưới này ta muốn một mảnh mới t h i ê n địa, cho nên chúng ta tổ chức liền gọi mới t r ờ i sẽ quá khứ ký ức từ đáy lòng nhện lên khải minh giờ phút này chỉ cảm thấy đau thấu tim gan l a m viên kia màu xanh t h ẳ m tinh thần từ lý phi thể nội bay ra hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ tại lam lăng thành lần kia thất thủ về sau là hắn biết vân thứ nhất định sẽ trên người lý phi lưu lại thủ đoạn đến nhắm vào mình giờ phút này đối mặt lao vùn m ụ t tới màu xanh t h ẳ m tinh thần trong mắt của hắn lóe qua một vệ kiên quyết khoát tay một đạo u lục sắt chú lực hành không bay ra như treo trường hồng tinh chuẩn đánh vào viên này tinh thần lên hắn trực tiếp đôi vân thứ đạo tắc chi lực ra tay rồi trong chốc lát viên này màu xanh thảm tinh thần bị ô nhiễm thành rồi u lục sắt tản mắt ra mục nát khí t ứ c sau đó từ không trung rơi xuống ngoa tạo điên rồi xa xa lý phi quay đầu thấy cảnh này bị hù một ngày lam lăng thành trận kêu biến cố về sau hắn tại ngự thư phòng diện thánh gặp được quốc sư vân thứ đối phương cho hắn địa cấp thượng phẩm phi kiếm phương pháp l u y ệ n chế còn ở ngay trước mặt hắn ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo lực lượng dùng cho nhằm vào khải minh lúc đó vân thứ nguyên phải là sau này khải minh nếu là lại ra tay với ngươi liền rốt cuộc trốn không thoát cho nên mới vừa rồi bị khải minh truy sát lúc lý phi mặc dù cảm thấy nguy hiểm to lớn nhưng còn không đến mức tuyệt vọng nhưng nhìn thấy khải minh vậy mà trực tiếp đối viên kia tinh thần xuất h ủ cái này liền chân chính hủ đến lý phi rồi vân thứ lưu lại lực lượng chỉ là uy hiếp không có khả năng trực tiếp cách không cùng một tên cường giả đ ỉ n h cao đối kháng nhưng bây giờ khải minh cũng không thèm để ý mình bị vân thứ khóa chặt cái này uy hiếp tự nhiên là không thành lập hắn muốn cùng ta một mạng đổi một mạng không đến mức đi. lý phi chỉ có thể liệu mạng thôi động hồn thiên kim khuyết cùng không khoảng cách đồng thời thúc d i ụ c nữa động luyện bật thần thống luyện hóa huyết hồn dùng để tăng cường không khoảng cách đạt được liên tục không ngừng sinh mệnh lực tăng cường không khoảng cách một lần thuấn di lớn nhất khoảng cách từ một trăm m để thăng làm hai trăm m luyện vật thần thông kỳ thật cũng không phải là một cái chuyên môn dùng cho chiến đấu thần thông nó cường đại hơn địa phương ở chỗ phụ trợ nhưng môn thần thông này đến rồi lý phi trong tay hết lần này tới lần khác có rồi bé r ồ n g điểm mắt tác dụng dùng sức sống xem như đồng giá trao đổi đồ vật dùng để lâm thời đổi lấy cường đại lực lượng đây là rất thường gặp l i ề u mạng thủ đoạn cũng là luyện vật thần thông dùng cho chiến đấu trực tiếp nhất một loại phương thức thế nhưng là khác võ giả nào có nhiều như vậy sinh mệnh lực có thể hao tổn mà lại tiêu tốn sinh mệnh lực trạng thái của mình cũng sẽ trở nên kém nói không chừng sẽ là thương địch tám trăm tự tổn một ngàn được không bù mất chỉ có lý phi loại này sinh mệnh lực mấy lần tại cùng cảnh b á giả lại vô luận rơi bao nhiêu máu cũng sẽ không tụ thương trạng thái y nguyên bảo trì tại đỉnh phong q u á i thai tài năng đem luyện hóa sinh mệnh lực xem như thông thường thủ đoạn đến dùng không khoảng cách đạt được tăng cường về sau hắn cùng khải minh ở giữa khoảng cách cuối cùng lần nữa kéo ra nhưng hắn còn giữ lại huyết hồn vốn cũng không nhiều đã muốn luyện hóa huyết hồn chuyển thành tâm thần trí lực lại muốn dùng tại tăng cường không khoảng cách loại này một dây thuấn di hai nghìn mét trạng thái duy trì không được quá l mắt thấy lý phi đột nhiên ra tốc khải minh không nhịn được giận dữ hắn không ngờ tới đối phương thế mạnh như thế có thể trốn một bên khác màu xanh thẳm tinh thần mặc dù rơi xuống nhưng từ nơi sâu xa có một c ố lực lượng thuận khải minh chú lực lan tràn đến rồi trên người hắn lúc trước khải minh trực tiếp ra tay với lý phi lại không có thể giết chết lý phi sau đó vân thứ liền căn cứ lý phi trên thân lưu lại đạo tắt vết tích tiến hành rồi chiều sâu phân tích cho nên hắn mới có tự tin chỉ cần khải minh dám lại lần ra tay với lý phi liền tất nhiên trốn không phát hiện tại khải minh bị vân thứ triệt để khỏa kín đại đạo ba ngàn bất đồng đạo tắc có khác biệt thể hiện khải minh rủa rủa đạo thì như là âm lạnh trong địa ngục ủy quyệt khó lường độc x à mang theo vô số h ám niệm có thể để cho vạn vật xa đoạn mà vân thứ phân tích đạo tắc như là từ trên trời cao chiếu xạ mà xuống ánh sáng cái này quăng cũng không đốt người vậy không l o á mắt nó chỉ là yên tĩnh đem hết thể đều chiếu sáng để vạn vật căn bản nhất bộ dáng ở nơi này dưới ánh sáng hiện hình làm khải minh dùng rủa rủa đạo thì làm viên kiêm màu xanh thẳm tinh thần truy lãi lúc h ã n đạo tắc chi lực cũng không thể tránh xuất hiện ở chiếu sáng phía dưới không chỗ chét h â n đột nhiên lý phi ngực lần nữa trở nên nóng bỏng l t h ố i kết như chấm thân tới kim bài trực tiếp từ trong ngực hắn bay ra mang theo c h ó i mắt kim quan g bay lên không trung trong chốc lát khối này kim bài kim quan g vạn trượng giống như một viên mặt trời nhỏ dáng lâm nhân gian một đầu ngũ trạo kim long từ đó bay ra xoay quanh trên không t r u n g ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới khải minh thấy cảnh này lý phi mới đình chỉ t h u ầ n di cảm giác mình hẳn là an toàn khải minh ngươi lấy tà thuật mê hoặc năm tỉnh dân chúng làm mấy ngàn người mất mạng bây giờ lại trợ giúp man di sát hại ta đại lam triều tướng sĩ tội ác tay trời lập tức trú sát thật lớn thanh âm từ kim long trong miệm chuyển ra vang vọng phạm vi ngàn dặm sông núi cùng rừng rậm đây là đại lam triều thiên tử thanh âm cuối cùng lập tức chu sắt bốn chữ này từng chữ đều giống như một tia chớp để phía dưới bùi lâm chấn động chim thú phải sợ hãi tiếp nhận áp lực lớn nhất đương nhiên là khải minh vị này tân tấn tà ma đột nhiên liền từ không trung rơi xuống dưới lập tức chu sắt bốn chữ này kim long m ũ i phun ra một chữ hắn liền hướng rơi xuống một đoạn bốn chữ nói xong hắn từ hơn năm trăm m không trung rơi xuống đến một cây đại thụ tán cây phía trên、Với、anh hai chân của hắn còn chưa tiếp xúc đến tán cây dưới chân cổ m ộ t liền hóa thành một m i ệ n g ngay sau đó là xung quanh cây t ố i các loại thực vật nhang thạch một đạo lực lượng vô hình hướng bốn phía quyết tán khải minh dưới chân xuất hiện một cái đường kính hơn ba mươi m hô to hắn giờ phút này thật giống như bị nặng ngàn tỷ tấn sơn nhà các đ ỉ n h muốn bị một mực ép đến trong bùn đi nhưng hắn cưỡng ép chế trụ hạ xuống xu thế hai chân cuối cùng không có chạm đến mặt đất toàn thân hắn tản mát ra u lục sắc qua n mang đông nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía không trung đầu kia kim long làm mấy ngàn người mất mạng ha, ha ha ha ha nếu không phải ta tân thiên hội xuất thủ cứu rút phương bắc năm tỉnh chết bởi tuyết hai bên trong người sẽ đến hàng vạn m ạ tính là ta tân thiên hội thay ngươi đại lam triều cứu mấy vạn tên dân chúng hắn nghiêm nghị phản bác thanh â m đồng dạng vang vọng ngàn dặm đến như ra tay với sắt mang t u ầ n dẫn đến đại lam triều tướng sĩ chiến tử hắn không có giải thích biến đổi vốn sẽ phải chảy máu hy sinh đại gia lập trường khác biệt chẳng lẽ trông cậy và o có thể xuống tới đàm phán hòa bình giết một là tội giết bạn vì hùng giết đến một triệu chính là hùng bên trong hùng hôm nay nếu là hắn thua tương lai trong lịch sử hắn tự nhiên tội ác tài trời nhưng nếu là hắn thẳng đến tương lai thay đổi mới trời vì hậu thế tán t ụ ai có thể nói hắn hành động hôm nay là sai nói cho cùng bất quá là thắng làm v u a thua làm giặc khải minh vì lần này thoát thân hết thể chế định hai đầu kế hoạch bác nhị hốt bản nguyên bị thương lại không nguyện ý kiến h người mở ra thủ hộ đại trận thay hắn cản họa đầu này kế hoạch không làm được cũng chỉ có thể trông c ũ cậy vào tề chu rồi kết quả tề chu lại bị lý phi c h é m giết tại tận mắt nhìn thấy tề chu bỏ mình về sau khải minh liền đã làm xong bị vân t h ư khóa kín trực diện thiên phạt chuẩn bị hắn liều lĩnh truy sát lý phi đã có phát ra từ nội tâm phẫn nộ cũng có trực diện sinh tử dũng khí cùng hắn tiếp tục chạy trốn không ngừng rông dài đi cực tiêm một phần vạn cơ hội không bằng thừa dịp bản thân trạng thái còn tại đ ỉ n h phong cùng hoàng đế còn có vân thứ đấu pháp tất nhiên không chống được vậy liền đánh đi ưu lục sắc quang mang đột nhiên tăng vọt cùng không trung đầu kia ngũ c h ả o kim long một dạng hùng v ĩ vĩ ngạn lực lượng tràn ngập tại giữa thiên địa. m ộ t tôn to lớn cự vật đông nhiên thành hình ưu lục sắc mười bảy mấy ngàn mét chiều dài thân thể từng đạo màu đỏ tươi đường vân nhìn qua tựa như từng đạo v ậ n mèo bóng người một đầu khó có thể tưởng tượng cự mãng c h ố n g rông xuất hiện cùng không trung ngũ trào kim long ràng co cự mãng nửa người trên dựng lên chừng ngàn mét chi cao cùng ngũ trào kim long ở vào cùng một cao độ khải minh liền đứng tại cự mãng đỉnh đầu. giống h u lục sắc cự mãng mở ra miệng to như chậu máu t h ư ớ n g ngoài ngàn mét ngũ trào kim long gào rú một cơn lốc tùy theo tạo ra thổi tan không trung biển mây như chấm thân tới khối kia kim bài đột nhiên lần nữa hướng không trung bay đi chân chính hóa thành một viên thái dương treo cao tại trời liên tục không ngừng quốc vận từ đó tuôn ra rồi giao huy áp để phía dưới lý phi đều sinh ra một loại ngạt thở cảm giác ầm ầm một đạo kim sắc lôi đ ỉ n h đột nhiên từ nơi này khối kim bài bên trong rơi xuống h ư ờ n g đứng tại cự mãng đỉnh đầu khải minh đánh tới đây là thiên phạt m ư ợ dùng quốc vận cách xa mấy ngàn dặm phát động dạng này thiên phạt hơn nữa còn không ở đại lam triều quốc cảnh bên trong cái này đối quốc vận hao tổn là to lớn nếu là đổi một vị cường giả đỉnh cao công kích như vậy căn bản không có khả năng chí mạng thậm chí muốn giết chết một tên thân vương cấp cường giả đều rất khó làm được nhưng đối với rủa quốc thành đạo khải minh tới nói cái này thiên phạt đối với hắn lực sát thương đem để cao mười mấy lần hắn nguyền rủa đại lam triều mà ngưng luyện ra đạo tắc trái lại đại lam triều quốc vận đối với hắn cũng là mạnh nhất n u y ề n rủa kim xác lôi đình xuyên thấu khải minh thân thể đánh vào h u lục sắc cự mãng trên thân đánh được con cự mãi bay tán loạn. á m hát s ắ c huyết dịch hóa thành một mảnh mưa đen rơi xuống phía dưới man hoang rừng đ ậ m bất kể là thực vật vẫn là đ ộ c trùng da thú dị thú chỉ cần tiếp xúc đến cái này mưa đen trong chớp mắt liền sẽ hóa thành một v ũ máu sinh mệnh lực ngưng tụ làm từng khóa quang cầu hướng cự mãng hội tụ thiên phạt về sau cự mãng thân thể cao lớn khắp nơi vỡ ra không ngừng chảy ra máu đen con cự mãng này là khải minh bản m ệ n h pháp bảo hóa hình m à thành mặc dù bị quốc vận nguyên rủa nhưng cũng không có ngay lập tức sẽ vỡ vụ khải minh đứng tại cự mãng đỉnh đầu ánh mắt kiên quyết chụp ảng cự mãng đột nhiên chuyển động mở ra miệm to như trộ máu hướng đầu kia ngũ c h ả o kim long đánh tới ẩm ẩm lại một đường kim sắc lôi đình đánh vào cự mãng trên thân lần này trực tiếp đem cự mãng thân thể đánh gãy gãy thành hai đoạn nhưng nửa khúc trên thân thể như cũ tại lao vùn b ụ t trong chớp mắt liền nhào tới ngũ c h ả o kim long trước người ngũ c h ả o kim long ánh mắt uy nghiêm không còn e tránh tương tự mở cái miệng rộng cắn xé đi lên một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng s o n g k h í hướng bốn phía quyết tán càn quét vạn dắm mây tầng ngũ trào kim long cắn một cái tại chỉ còn một nửa thân thể cự mãng trung bộ đem thân thể khai ra một cái cự đại lỗ hồng ứ lục sắc cự mãng b ậ đồng dạng cắn lấy ngũ chảo kim long trên thân. cắn n á bản bản、si、nhạt nhạt khải, khải minh ánh hắn mắt a hung lệ khoe miệng có máu tươi chẳng ra lúc này ta thân ở bắc man cảnh nội ngươi ở đây dị quốc cảnh nội ra tay với ta thật cho là bản thân tất thắng ồ bắc man cũng coi như nước sao v â n thứ thanh âm bình tĩnh như trước phía đông thảo nguyên vương đình phía nam hai đại mạc quốc những địa phương này đều là chính thức quốc độ mặc dù những quốc gia này đã sớm đối đại làm triều túi đầu sưng thần nhưng vẫn là độc lập nếu như vân thứ đem quốc vận cách không d á n g lâm đến những địa phương này như vậy bị lực cản sẽ phi thường lớn nhưng bác man khác biệt từ khi đời thứ nhất bác man vương sau khi chết qua nhiều năm như vậy bác man mười bảy tộc từng người tự chiến căn bản không tính là một cái thống nhất quốc độ cho nên vân thứ cách không đem quốc vận d á n g lâm bị lực cản cũng rất nhỏ chính như hắn nói tới bác man cũng có thể tính nước sao thật sao vậy chúng ta rửa mắt mà đợi khải minh cười lạnh nói tiếp tục điều khiển cự mạng thôn vệ ngũ t r ả o kim long máu thịt xem ra giống như là đang cố ý tự sát hắn tại cược cự bác nhĩ hốt tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn mặc dù đối phương trước đây cự tuyệt vận dụng một tòa thủ hộ đại trận vì chính mình cản họa nhưng bây giờ cục diện này đối phương nếu là còn có gia tâm liền tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đại lam triều cứ như vậy giải quyết chính mình chỉ cần có bắc man tương trợ ván này hắn cũng không phải là tất thua đại lam triều quốc vận với hắn mà nói tuy là độc nhất n g u n rủa nhưng tương tự cũng là đáng giá nhất hắn nghiên cứu n g u n rủa nếu là có thể trái lại đem phá giải thôn vệ khải minh nguyền rủa c h i đạo đem tiến thêm một bước khoảng cách trong truyền thuyết đỉnh cao nhất phía trên có lẽ cũng chỉ thiếu kém cuối cùng nửa bước khải minh ánh mắt nóng bỏng không có chút nào thân ở tuyệt cảnh tuyệt vọng không c h u n g cự mãn g cùng kim long lẫn nhau cắn xé tiến hành máu tanh nhất chen riết hôm nay khải minh muốn lấy mãn g n u ố t rồng chương bốn m a n vương tuyệt thể hộ quốc một đao t r ư ờ n g 473, m a n vương tuyệt thể hộ quốc một đao t r ư ờ n g 473, m a n vương tuyệt thể hộ quốc một đao bắc man vương thân vệ quân cùng h ò a lân tộc viên tâm tộc cùng thanh diệ tộc tam tộc cộng đồng tạo thành liên quân trong đại doanh làm đầu kia quốc vận kim long phủ xuống thời giờ bác nhị hốt lập tức sinh lòng cảm ứng mặc dù còn không có triệt để thống nhất bắc man mười bảy tộc nhưng ở thu hoạch được mười một cái bộ tộc hiệu chung về sau bác nhị hốt cái này bắc man vương trí ít có thể xem như bắc man hơn phân nửa chủ nhân hắn đã có thể cảm ứng được bắc man khí vận chỉ chờ triệt để thống nhất bắc man liền có thể thống hợp cỗ này khí vận có cơ hội tiến thêm một bước đ ạ p lên đỉnh cao nhất cho nên làm dị quốc khí vận xâm lấn hắn cái này bắc man vương là cái thứ nhất phát giác được toàn thân lông tóc nổ lên như lâm đại địch một thân ảnh từ đó quân lại trong doanh lên không đi tới chỗ cao bác nhi hốt nhìn ra xa xa ánh mắt thâm thúy mấy giây sau lại có ba bóng người lên không theo thứ tự là hỏa lân tộc v i ê m tâm tộc cùng thanh diệp tộc tam tộc tộc trưởng cái này tam tộc đều là lấy đại trưởng lão vi tôn trừ hỏa lân tộc mà khác hai tộc đại trưởng lão đều toại trấn bản bộ do tộc trưởng xuất quân thân trinh đây đã là đối bác nhi hốt to lớn đ ủng hộ vương thượng đã xảy ra chuyện gì v i ê m tâm tộc tộc trưởng đỏ xiết mở miệng hỏi ba người đều là bá đô cường giả còn không cảm ứng được động tính nơi xa đại lam triều lấy quốc vận xâm lấn bắc an viễn trình phát động tiên phạt bác nhi hốt trầm giọng nói quốc vận xâm lấn thiên phạt hướng về phía a i đi? đò s i ế t tiếp hỏi bác nhi hốt đáng ra đại lam triều không tiết hao tổn đại lượng quốc vận cũng muốn phát động thiên phạt chỉ có thể là vị kia tân thiên hội hội trực rồi khải minh ba vị tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau thần sát phức tạp bọn hắn đã biết hôm qua thời điểm mấu chốt nhất là khải minh xuất thủ phá vỡ đ ạ i lam triều quân trận không chỉ có cứu bác nhi hốt còn trọng thương sát man quân nói đến bác man có thể nói thiếu nợ khải minh một ơ n huệ lớn bằng trời nhưng cho tới nay bác man người đối người trung nguyên đều tràn ngập địch ý cùng cứu hận thậm chí rất nhiều bộ tộc có thể tại nhất nạn đói thời điểm ăn hết người trung nguyên loại tình huống này đột nhiên thiếu nợ một cái người trung nguyên ân tình cái này liền để bọn hắn tâm tình rất phức tạp cách xa như vậy tiêu h à o quốc v ẫ n phát động thiên h ạ t có thể giết chết một tên thần đ u thiên hỏa lân tộc tộc trưởng nặng m ộ t mông nhĩ đột nhiên hỏi nếu thật sự là như thế đại lam triều chẳng phải là cũng có thể cách không điểm giết bác n h i hốt bác n h i hốt đại lam triều sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nói rõ cái này thiên phạt đối khải minh có đặc thủ lực sát thương vương thượng làm u ố n giút khải minh đỏ xiết kịp nhìn thấu bác nhĩ hốt ý đồ mở miệ hỏi bác nhĩ hỏ có khải minh giúp chúng ta kiểm chế lại đại lam triều cường già đỉnh cao chúng ta mới có cơ hội chân chính nhất thống bắc man thế nhưng là ngài đã bị thương mà lại hiện tại ngăn lấy sai như vậy phát động thủ hộ đ ạ i trận có thể đối với đại lam triều xâm lấn quốc vận hình thành quấy nhiễu bác nhĩ hốt nói thẳng cái này ba tên tộc trưởng đều c h ầ m mặc không phải gặp được diện tộc nguy cơ bắc man mười bảy tộc cũng sẽ không vận dụng thủ hộ đ ạ i trận quân trận hao tổn là sát khí bản thân dùng một lần liền c ầ n đối sát khí tiến hành tu bủ nếu là hao tổn nghiêm trọng còn cần đổi mới sát khí mà bắc man mười bảy tộc sử dụng cố định thức lại trận mỗi lần khởi động h a o tổn là thiên tài địa b ả o cùng các loại bảy trận vật liệu thậm chí càng hao tổn nhất tộc khí vật bắc man ở vào rừng thiên nước độc bên trong kém xa trung nguyên đất rộng của nhiều các loại thiên tài địa b ả o cùng bảy trận vật liệu cũng không nhiều tích chữ đến đều là mười bảy tộc tích lũy ngàn năm nội t ì n h dùng một lần sẽ ít đi một lần rất khó bổ sung cho nên vận dụng thủ hộ đại trận sẽ để cho ba vị tộc trưởng do dự vương thượng tộc ta đại trưởng lão đã hy sinh t a hỏa, hỏa lân tộc tộc trưởng nặc một mông nhĩ quyết đoán cự tuyệt nặc một hạn chết để hắn rất chịu đà kích đối phương còn chưa kịp đem truyền thừa lực lượng truyền xuống lại đột nhiên vẫn lạc đây cơ hồ là cắt đ ứ t hỏa lân tộc truyền thừa tại mất đi nặc m ộ t hãn về sau hỏa lân tộc thủ hộ đại trận chính là bọn họ sau cùng lá bài tẩy cho nên dù là lại thế nào ủng hộ bác nhi hốt nặc m ộ t mông n h ị cũng sẽ không đồng ý vận dụng thủ hộ đại trận mắt thấy nặc m ộ t mông n h ị dẫn đầu cự tuyệt còn dư lại hai vị tộc trưởng bậy hào hào túi đầu giữ yên lặng không nguyện ý đáp ứng bác nhi hốt yêu cầu bác nhi hốt trong lòng thở dài đại lam triều vị t i ê hoàng đế mặc dù được tôn là thiết tử người người thần p ụ c nhưng lại không có cách nào điều động trong nước toàn bộ lực lượng đến thả hắn cái này bắc man vương vậy đồng dạng khó mà điều động toàn bộ bắc man lực lượng đi đối kháng đại l a m triều nana truyền lệnh về ô nhật tộc lập tức mở ra thủ hộ đại trận bác nhi hốt đột nhiên tất cao giọng nói phía dưới trong đại doanh thê tử của hắn ông à y nana nhận được mệnh lệnh về sau lập tức xuất r a viễn trình đưa tin pháp khí, cùng mình phụ thân cũng chính là ô nhật tộc tộc, tộc trường c â u thông ta bác nhi hốt lấy bắc man vương danh nghĩa hiệu lệnh sở hữu bộ tộc lập tức mở ra thủ hộ đại trận cộng đồng đối kháng đại l a n triều quốc vẫn xâm lấn bác nhi hốt chính thức ra lệnh rất nhanh mệnh lệnh của hắn liền thông qua viễn trình đưa tin pháp khí truyền khắp bắc man mười bảy tộc không tại mộng sư tộc bản bộ bị diệt mất về sau hiện tại chỉ còn lại mười sáu cái bộ tộc có thể mở ra thủ hộ pháp trật rồi thanh vượng tộc xem như bắc man tứ đại cường tộc một trong thanh vượng tộc có hai vị trời đều cấp cường giả trừ cái đó ra vẫn cùng mặt khác hai cái bộ tộc kết minh trước mắt bắc man có sáu cái bộ tộc không có hướng b ắ c n h i hốt hiệu chung lấy thanh vượng tộc cầm đầu ba cái bộ tộc chính là trong đó tối cường ngạnh một cái liên minh bác nhĩ hốt đưa tin không chỉ cho hiệu chung bộ tộc của mình vậy đồng dạng chuyển cho không có hiệu chung hắn sáu cái bộ tộc đồng thời đem tình huống nói rõ thanh vượng tộc lấy trưởng lão đoàn vì quyền lực h ạ c h tâm tại thu được bác n h ị hốt đưa tin về sau thanh vượng tộc tộc trưởng thanh vượng giải hạo lập tức mở một lần hội nghị trưởng lão tại trong hội nghị thanh vượng giải hạo đưa ra một cái để sở hữu trưởng lão đều ngoài ý muốn đề nghị vì cái gì chúng ta tại sao phải giúp bác n h ị hốt tộc trưởng bác n h ị hốt là của chúng ta đ ị ợ h nhân hắn vọng tưởng để vĩ đại thanh vượng tộc thần phục với hắn cái này vĩnh viễn không có khả năng một tòa bên trong nhà gỗ vượt qua một nửa trưởng lão đều kịch liệt phản đối bởi vì thanh phượng dài hạo vậy mà đề nghị mở ra một lần thủ hộ lại trận thanh phượng dài hạo năm nay một trăm hai mươi bảy tuổi là một tên đại công sư hắn chính vào t r ắ n g niên hắn giữ lại màu xanh nhạt tóc dài dáng người thon dài mà hữu lực trên trán phượng vũ văn để hắn nhìn qua giống như là dài ra con mắt thứ ba chờ không người nói chuyện về sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói chúng ta không phải đang giúp bác nhĩ hốt mà là tại giúp bác man coi như khải minh chết rồi cùng chúng ta có quan hệ gì nhiều nhất chính là bác nhĩ hốt xui xẻo mà thôi một tên trưởng lão nhịn không được mở miệng nói một nghìn n t năm h n trung n nguyên vương triều thay đổi mấy cái chúng ta nhưng vẫn bị vây ở màn hoang trong rừng chúng ta bị giới hạn tài nguyên từ đầu đến cuối không có cách nào rất tốt mà phát triển mà trái lại người trung nguyên bọn họ sát khí càng ngày càng nhiều bọn họ súng đạn càng ngày càng tân tiến bọn họ võ đạo cùng thuật pháp cũng ở đây không ngừng tiến bộ cường giả số lượng vậy càng ngày càng nhiều thanh vượng dài hạo tiếp tục nói lại tiếp tục có lẽ kế tiếp ngàn năm bác man lại sẽ bị diệt đi mấy cái bộ tộc sớm muộn cũng có một ngày bác man sẽ bị trung nguyên triệt để chinh phục nếu như tại mộng sư tộc bị diệt mất trước đó hắn nói lời như vậy tại chỗ rất nhiều trưởng lão đều sẽ cảm giác cho hắn tại nói chuyện giật g â n nhưng ngộng sư tộc hủy diệt thảm trạng liền b à y ở trước mắt cái này khiến tại chỗ các trưởng lão không thể không suy nghĩ thanh phượng dài hạo nói độ khả thi thế nhưng là tộc trưởng nếu như chúng ta giúp bác n h ị hốt vượt qua cửa này tiếp x u ố n g hắn y nguyên sẽ xuất l ĩ n h đại quân đến tiến đánh chúng ta à? một tên trưởng lão nói đây mới là bọn hắn không nguyện ý giúp một tay nguyên nhân chủ yếu giúp bác n h ị hốt bác n h ị hốt quay đầu liền muốn làm bọn hắn vậy còn giúp cái gì đây không phải đầu góc có bệnh sao bác n h ị hốt tại đưa tin bên trong nói tương lai như hắn thật có thể nhất thống bắc an vương vị sẽ không v ĩ n h viễn lưu tại ô n h ậ t tộc mà là có thể để sở hữu bộ tộc người đều có cơ hội ngồi lên vương vị thanh phượng dài hạo ánh mắt nóng bỏng nói cái gì lời này có thể nói long trời lở đất để mọi người tại đây đều chấn động rồi bác nhi hốt thật nói như vậy lời hắn nói tin được không hắn nếu là làm tới vương chẳng lẽ sẽ không muốn chuyển cho đời sau của mình lời này không thể tin các trưởng lão như cũ tại chất vấn thanh phượng dài hạo bác nhi hốt nói hắn có thể dùng tiền tổ chi linh phát thể có thể cùng sở hữu bộ tộc đạt thành cộng lại chừng mà lại hắn có thể không cần hậu đại cái gì đám người lần nữa bị trần kinh lấy tiên tổ chi linh danh nghĩa phát thể đây là bắc man nặng nhất thế ước nếu là vi phạm từ nay về sau cái này người cùng với sau lưng của h ắ n bộ tộc uy tín cơ bản coi như phá sản rồi mà bác nhi hốt thế mà ác hơn nói mình có thể không muốn hậu đại từ xưa đến nay cái nào ngồi lên vương vị người nghĩ không phải thiên thu vạn đại bao nhiêu người tình nguyện vương triều bị ở trong tay chính mình cũng không cách nào tiếp nhận vương triều rơi vào họ khác nhân thủ bên trong kết quả bác nhi hốt thật vất vả lên làm bắc man vương lại còn nói không muốn hậu đại cái này lời thề quá độc ác dạng này quyết tâm cuối cùng đả động những trưởng lão này nếu như bắc man có thể thống nhất nhất trí đối ngoại lại vương vị có thể đại gia thay phiên làm như vậy từ lâu dài đến xem đây đúng là đối tất cả mọi người đều có lợi một sự kiện chỉ là mở ra một lần thủ hộ đại trận cho dù lần này thua cuộc một lần thủ hộ đại trận hao tổn mà thôi ta thanh vượng tộc thua được chư b ị vì sao không nguyện ý vì ta bắc man tương lai đọ sức lần này thanh vượng dài hạo cuối cùng giải quyết dứt khoát xem như tứ đại cường tộc một trong lấy thanh vượng tộc nội tình quả thật có tư cách nói lời này mấy phút sau một con chiều cao vượt qua tám trăm mét thanh phượng dương cánh bay cao thẳng lên trời cao thanh phượng tộc dẫn đầu mở ra thủ hộ đại trận tại thanh phượng tộc mở ra thủ hộ đại trận sau không bao lâu một vòng kim sắc đại nhật từ ô nhật tộc bản bộ trong đại doanh dâng lên ô nhật tộc vậy mở ra thủ hộ đại trận sau đó là cùng cái này hai đại cường tộc kết minh cái khác năm cái bộ tộc theo thứ tự mở ra thủ hộ đại trận nếu như mộng sư tộc không có hủy diện bác nhị hốt lần này hiệu triệu chưa hẳn có thể có quá lớn hiệu quả coi như đánh không thăng trung nguyên quân triều quá mức còn giống như kiểu trước đây tiếp tục tại man hoàng trong d ư n g đợi chứ sao nhưng ngộng sư tộc hủy diệt chân chính để còn dư lại bắc man bộ tộc cảm thấy nguy cơ lại thêm bác nhi hốt cam kết vương vị thay phiên ngồi cho nên lần lượt có bộ tộc mở ra thủ hộ đ ạ i trận cự mãng cùng kim long chém giết chiến trường bên trên hai con vật khổng lồ đã tại không trung chém giết mười mấy phút ở trong quá trình này tường đạo tiên lôi không ngừng đánh vào cự mãng trên thân đem đánh được thân thể đức thành từng khúc máu thịt bé bét nhưng này chút đứt gãy thân thể đều sẽ một lần nữa dung nhập cự mãng thể nội những cái kia vẩy ra máu thịt sẽ đem phía dưới thảm thực vật còn có các loại da thú dị thú đều ăn mọn sau đó hấp thu hắn sinh mệnh lực phạm vi ngàn mét đã biến thành một phiến đất hoang vu không còn nửa điểm sinh cơ cự mang thân thể mặc dù lần lượt t ứ c gãy lại một lần lần khép lại nhưng tổng thể tích đã so lúc mới bắt đầu thu nhỏ lại một nửa đến như đầu kia quốc vận kim long thân thể đồng d ạ n g rút nhỏ một phần ba có rất nhiều máu thịt bị cự mang thốt h ệ những máu thịt kia cuối cùng đều hóa thành quốc vận tại cự mang thể nội tàn phá bừa bãi dựa theo trước mắt cái này xu thế nhiều nhất lại có mười mấy phút khải minh bản m ệ n h pháp bảo liền sẽ triệt để vỡ vụt đến lúc đó hắn coi như không chết cũng muốn rơi xuống cảnh giới đột nhiên một đạo hào quang màu xanh tựa như một thanh lợi kiếm chống rông xuất hiện cắm vào quốc vận kim long thể nội lúc này chính là thanh phượng tộc mở ra thủ hộ đại trận thời điểm ngay sau đó một đạo hào quang màu vàng nóng vậy hóa thành lợi kiếm cắm vào quốc vận kim long thể nội sau đó là hào quang màu đỏ hát s á c quan g mang mấy phút quốc vận kim long trên thân liền cắm vào bảy trôi màu sắc khác nhau lợi kiếm có bảy cái bộ tộc bắt đầu rồi thủ hộ đại trận từ đó dẫn phát bắc man khí vận tự động đối xâm lấn đại làm triều quốc vận triển khai phản kích thân thể bị cắm vào bảy trôi lợi kiếm quốc vận kim long lực lượng rõ ràng chịu ảnh hưởng bị cự mãng nuốt vào thể nội kia bộ phận quốc vận cũng theo đó suy yếu xuống tới ha ha ha ha ha đứng tại cự mãng đỉnh đầu khải minh cất tiếng cười to vân thứ như thế nào ngoan cố chống cự vân thứ thanh âm từ đầu tới đôi đều lộ ra phi thường thong d o n g tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay khải minh lúc này đã thất khiếu chảy máu nhưng trên mặt lại mang theo ý cười bác man xuất thủ với hắn mà nói có thể nói ngày tuyết tạc than chỉ cần bác man có thể giúp hắn ngăn chặn lại quốc vận uy lực hắn liền có cơ hội phá giải cùng t ô n vệ thể nội những ngày quốc vận l u i một bước nói cho dù vô pháp công thành chí ít lần này đại lam triệu muốn mượn thiên phạt đem hắn đánh rơi cảnh giới thậm chí là đánh giết cũng không quá khả năng mà chỉ cần có thể sống qua lần này thiên phạt về sau thủ đoạn giống nhau đen khó mà đối với hắn tạo thành cao như vậy lực sát thương đại lam triệu nếu là lại nghĩ lấy thiên phạt giết hắn tương lai cần trả giá giá cao hơn mà nó xem ra tình huống không ổn a hơn ba ngàn mét bên ngoài cựu tử an cùng lý phi hai người đứng tại trên một ngọn núi nhìn phía xa không chiến cựu tử an nhịn không được sổ một câu nói tục như thế nào lý phi hỏi đối với cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu thân là thần diễn cảnh đại tông sư cựu tử an tự nhiên đem so với hắn rõ ràng hơn cho nên hắn mở miệng hỏi thăm cựu tử an sắc mặt tái nhợt khoe miệng vết máu chưa khô cắn răng nói bác man không biết dùng thủ đoạn là gì đối bệ hạ cùng quốc sư quốc vận kim long tạo thành ảnh hưởng vốn là đè ép khải minh đánh hiện tại ngược lại là cho khải minh cơ hội lý phi nghe vậy cũng có chút khẩn trương sẽ thua sao nếu là đánh không lại hắn cùng cựu tử an liền muốn suy xét trước thời hạn chạy đường bằng không đợi khải minh thắng dù là trạng thái lại kém giết bọn hắn hai người còn không phải dễ như chờ bàn tay ta cũng không biết cựu tử an vậy hạ cùng quốc sư có lẽ còn có chuẩn bị ở sau nàng do dự một chút cuối cùng lộ ra quyết nhiên thần sắc quay đầu nhìn về phía lý phi một hồi nếu như tình huống không đúng ngươi không cần phải để ý đến ta bản thân mau trốn lý phi khẽ giật mình lập tức sinh ra dự cảm không tốt cựu hiệu trưởng muốn làm gì cựu tử an trên mặt lộ ra phong khoáng tiếu dung lao đi khỏe miệng màu tươi lao nương cả đời tập võ thật vất vả gặp được như thế chẳng diện há có thể bỏ lỡ ngươi muốn tham chiến lý phi giật mình vô ý thức muốn thuyết phục cựu tử an trước lực chiến bắc man vương bác nhi hốt vốn là bản thân bị trọng thường về sau lại chạm phá t ề chu võ đạo tri vực cái này đã đã tiêu hao hết nàng toàn bộ lực lượng hiện tại loại này gần gũi dầu hết đèn tắt trả thái còn muốn đi nhúng tay cường già đỉnh cao ở giữa chiến đấu đây không phải đi lên tặng đầu người sao ngươi vậy dùng đao đáng tiếc ngươi không phải ta đại học trường bình học sinh không phải có thể đi theo ta học đao pháp cựu tử an không có trả lời lý phi vấn đề mà là đột nhiên nói lên đao pháp sư tiền bối võ công tự nhiên là lợi hại nhưng hắn sử dụng kiếm không dùng đao đổi lại ta đến dạy ngươi căn đoan ngươi so hiện tại cẩn mạnh cựu hiệu trưởng lý phi nhìn thấu trong mắt đối phương kiên quyết may cựu ò n ngươi lần. có cơ hội dạy một dạy tử an cười nói, tiếp xuống một đã a an u Phiêu hiệu muốn này, ngươi cẩn thận nhìn. trường. ngăn phương, nhưng Phi lại đối thức bắt hụt.、Phiêu、tử Lý lại ý vô đ vọt lên không trung hóa thành một đạo màu tím lưu tinh hướng xa xa chiến trường phóng đi tại bay lên đồng thời nàng toàn thân đều dấy lên ngọn lửa màu tím trải qua năm loại thần thông gia trì nàng lửa tím có thể đốt lên đồ vật có rất nhiều vậy bao gồm võ đạo tri vực nhưng người khác võ đạo tri vực có thể đối với nàng năm loại thần thông tiến hành áp chế cho nên rất khó dùng lửa tím đi thiêu đốt người khác võ đạo tri vực vất quá có một loại võ đạo tri vực nàng có thể nhẹ dịch điểm đốt đó chính là bản thân võ đạo c h i vực giờ phút này t i ê u tử an dùng lửa tím đốt bản thân võ đạo c h i vực bị nhen lửa võ đạo c h i vực b ộ c phát ra cường đại lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của nàng tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh rất nhanh liền đột phá ba lần vận tốc âm thanh trên không trung lôi ra liên tiếp đâm bạo vòng hơn ba ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền mất nàng rất nhanh liền khoảng cách giao chiến kim long cùng cự mãng không đủ năm trăm mét loại kia làm người hít thở không thông khủng bố uy nghiêm hướng nàng đành tới khải minh cựu tử an thanh em vang vọng bầu trời bao la nhận lấy cái chết nàng ánh mắt nóng、bỏng. trên người lửa tím càng ngày càng nóng rực cuối cùng hóa thành một đạo dài hơn ba trăm thước rộng hơn năm mươi mét to lớn đao c ư ờ n g hướng cự mãng phần đầu chạy tới dù cho kim long cùng cự mãng uy thế kinh người một đao này vậy y nguyên chiếm cứ độc thuộc tại nó phong thái giữa thiên địa thêm ra một vệ màu tím không c h u n g như chấm thân tới kim bài lần nữa vanh ra một t i a chớp nhưng lần này lôi đỉnh cũng không có rơi vào cự mãng trên thân ngược lại rơi vào màu tím đao c ư ờ n g phía trên cái này đạo lôi đ ỉ n h không phải tại công kích đao c ư ờ n g mà là tại vì đó lên ngôi đại học trường bình khẩu hiệu của trường lệ học h ư n bàng hộ quốc trường bình thân là đại học trường bình hiệu trưởng hiệu tử an cái này đốt hết tự thân một đao là làm không thẹn hộ quốc chi đao ầm ầm kim sắc lôi đỉnh c u ố n quanh ở đao cương bên trên cuối cùng biến thành t ử kim sắc đao cương thiên địa sông núi nông phu trồng trọt ngư dân đánh cá tiểu phu đốn tuổi trong nhân thế các loại cảnh tượng trên không trung hiện hiện một đao này ngộ quốc cũng là hộ chúng sinh lâu dài bình an l ử a tím bốn là đốt hết hết thệ bá đạo hòa diễm lại tại một đao này đao ý bên trong dính vào nhân gian tháo hoa đã ồn ào náo động lại an ninh đao cương đột phá ngoại vi ngập trời chú lực lấy khói lựa nhân gian hóa giải nhân gian h cuối cùng chạm tại cự mãng trên đầu một đao về sau cự mãng phần đầu xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu sau đó ẩm vang nổ t u n g vẩy ra ra số lớn máu đen nhân cơ hội này ngũ t r ả o kim long cắn một cái ở nơi này nơi trên vết thương càng đem cả viên đầu rắn đều cắn xuống tới cắn lấy trong miệng một bên khác chém ra một đao cựu tử a n ngửa mặt lên trời phun ra một n g ụ m máu tươi sau đó vô lực rơi xuống dưới tiếp theo một cái trước mắt lý phi xuất hiện ở trước người nàng một đao bổ ra đánh tới kinh phòng sau đó quay người mang theo nàng hướng nơi xa bay đi cựu hiệu trưởng người không sao chứ lý phi một bên bay một bên thôi động thanh thần chữa thương cho nàng cựu tử an trước đó bị thương chủ yếu là võ đạo c h i vực bị hao tổn mà lý phi thanh thần nhằm vào chính là tâm thần cùng nhục thể thương thế vô pháp trị liệu võ đạo c h i vực cái này nhất định phải là trị liệu loại thần thông mới có thể làm đến cho nên trước đây lý phi không có đối cựu tử an sử dụng thanh thần hiện tại dùng thanh thần là vì để cựu tử an không muốn chết đi như thế vì bảo đảm n à n g một đầu bệnh cựu tử an thất khiếu chảy máu vũ tạng lục phủ đều đã vỡ vụn liền ngay cả t ấ y ghép thể cũng đều bị thương nặng tại thanh thần chữa trị bên dưới thương thế mới không có tiếp tục chuyển biến xấu cựu tử an nhịn không được lại phun ra một mụn máu tươi thần sắc có chút ảm đạm nàng năm nay mới bốn mươi tuổi một cái bốn mươi tuổi thần diễn cảnh đại tông sư có thể nói tiền đồ vô lượng lấy nàng thiên phú và có thể có được tài nguyên có hy vọng tại trong vòng mười năm đột phá đến lập đạo cảnh kế tiếp còn có bó lớn thời gian có thể đi s u n g kích đỉnh cao nhất c h i cảnh dưới bầu trời có một cái nổi danh giáp tử cục tức tại sáu mươi năm bên trong c ự c những cái kia đại tông sư có thể phá cảnh trở thành võ thánh cựu tử an danh tự thình lình tại giáp tử cục bên trong lại rất nhiều người đều coi được nàng có thể trở thành vị thứ hai nữ tử võ thánh chính cựu tử an nối võ đạo chi đỉnh vậy tràn ngập lòng tin tin tưởng mình sớm tối đều có thể đứng lên trên nhưng vừa rồi k i ê n hộ quốc một đao nàng đem chính mình võ đạo chi vực triệt để đốt hết bây giờ mặc dù bị lý phi miễn cưỡng bảo vệ tính mạng nhưng cảnh giới vậy từ thần diễn cảnh trực tiếp rơi xuống tại võ đạo đại sư cảnh giới còn có mấy loại thần thông c â y ghép thể đều bị thương nghiêm trọng tiếp xuống sợ rằng ngay cả duy trì được ngũ thần thông võ đạo đại sư cảnh giới đều rất khó càng đường sách bay về đình phong võ thánh chi cảnh đời này vô vọng cựu hiệu trưởng người còn tốt đó chứ lý phi nhìn xem thần sắc trở nên đảm đạm cựu tử an lo l cựu tử an quay đầu nhìn thoáng qua bị kim long cắn xé đầu lâu c ự mãng trên mặt tách ra tiểu dung đi con mẹ nó võ thánh một đau này dù sao lão nương chặt thoải mái rồi lý phi nghe hiểu đối phương ngụ ý trong lòng rất thay đối phương cảm thấy tiếp hận xác thực lợi hại văn bối bội phụ vừa rồi một đau kia xem hiểu sao miễn cưỡng xem hiểu rồi có thể học được sao văn bối nhất định hết sức ha ha ha ha ha cựu tử an khoái ý cười to ta là không được về sau phải dựa vào ngươi dựa vào ngươi đến hộ quốc chương bốn trăm bảy mươi b ố huyết ma cử biến trong mộng chém chu chương bốn trăm bảy mươi b ố huyết ma cử biến trong n g m n g chém chu chương 474, huyết ma cử biến trong n g m n g chém chu không t r ù n g cự mãng đầu lâu bị kim l o n g ngậm ở miệng khải minh liền đứng tại cự mãng phân đầu tựa như cùng cự mãng hòa làm m ộ thể t cả người đều là hư hảo cũng không nhận được thực tế tổn thương đây là hắn thiên cương địa sắt trận thức có được thần thông diễn biến có thể đem bản thể giấu tại bản m ệ n h pháp bảo chế tạo không gian đặc thù bên trong chỉ cần bản m ệ n h pháp bảo không có bị đánh b ỡ bản thể liền sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn thương gì cự tử an ố t mệnh một cách chế tạo ra cơ hội rất tốt giờ phút này cự mãng đầu lâu bị kim long cắn lấy trong miệng còn sót lại thân thể muốn cùng đầu lâu một lần nữa kết nối vào lại bị không trung liên tiếp rơi xuống lôi đ ỉ n h đánh gãy mắt thấy khải minh đã hiển xu hướng suy tàn đột nhiên lại liên tục có bốn đạo quan g kiếm cắm vào kim long thân thể lại là bắc man lại có bốn cái bộ tộc mở ra thủ hộ đại trận đến tận đây trừ bỏ bị diệt đi mộng sư tộc còn dư lại bắc man mười sáu tộc đã có mười một cái bộ tộc đều lựa chọn ủng hộ bác nhi hốt mở ra thủ hộ đại trận cộng đồng chống cự xâm lấn đại lam triều khí vận thừa dịp cái này bốn thanh quan kiếm xuất hiện khải minh lập tức phản k í c h cự mãng đầu lâu tại kim long trong miệng không ngừng b á n h trướng vô cùng oán m i ệ m cùng u hồn ở trong đó bay múa ngập t r ờ i chú lực hiện lên tựa như tại kim long trong miệng mở ra cánh cổng địa ngục tường đạo màu đen đường vẫn xuất hiện ở ngũ t r ả o kim long vẩy dòng phía trên sau đó tòng long thủ bắt đầu cấp tốc hướng phía dưới lan tràn khải minh vậy trái lại đối đại làm triều quốc vận tiến hành rồi nguồn rủa bản này chính là của hắn thành đạo căn bản giờ phút này có thể tại quốc vận áp chế cùng tổn thương bên dưới trái lại tiến hành nguồn rủa nói do hắn rủa đạo tiến thêm một bước một trận chiến này với hắn mà nói đã là nguy cơ cũng là cơ duyên. nhưng cho dù bị chú lực xâm nhiễm v ũ trào kim long vẫn không có nhà già vẫn gắt gao cắn xé tự mãn phần đầu khiến cho không có cách nào cùng mình thân thể một lần nữa kết nối mặc dù khải minh rủa đạo tiến bộ nhưng hắn bản m ệ n h pháp bảo vậy bị thương nặng nếu như không phải chịu đến bắt man khí vận vấy n h i ề u quốc vận kim long đã đem cái này bản m ệ n h pháp bảo phá b ỡ hiện tại liền nhìn song phương ai trước nhịn không được là quốc vận kim long cùng lôi đình thiên phạt t r ư ớ c đem khải minh bản m ệ n h pháp bảo đánh tan vẫn là khải minh t r ư ớ c dùng chú lực triệt để xâm nhiễm quốc vận kim long từ thế cục nhìn lại đại lam triều y nguyên chiếm cứ lấy nhất định ưu thế duy nhất biến số ở c h â bắt man mặc dù không có như mậu lệnh nhưng đã là chân linh cảnh lý phi có thể dựa vào chính mình lực lượng ngao du mậu giới trong thăng trốc hắn lần nữa tiến vào mậu giới hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa không chúng có xa so với thế giới hiện thực càng thêm tập lệnh đại huyền kỳ cảnh tượng chiều cao vạn trượng kim long căn xé tự mãng nửa bầu trời là kim sắc có đông đảo chúng sinh bình an vui sướng cảnh tượng mà đổi thành một nửa bầu trời là ưu ám có vô số ưu hồn têu khóc cấu thành một mảnh ưu hồn chi hải một nửa nhân gian một nửa địa vụ trừ cái đó ra vạn trượng kim long trên thân còn có mười một con cự thú đang không ngừng căn xé vết n ụ c của nó những này cự thú trong có màu xanh vượng hoàng có màu đỏ thấm sư tử có ám kim sắc kim m hiển nhiên những này cự thú là bắc man khí vợt tại trên cùng còn có một khoả kim sắt thái dương lần lượt rơi xuống n ô i đỉnh là khối kết i như chấm thân tới kim bài lý phi tiềm thức hình chiếu hướng không chung bay đi đồng thời dùng chân lực móc nối chỗ cao nhất kim bài truyền một cái ý niệm quá khứ cho ta quốc vận hoàng đế cho hắn kim bài cũng cho hắn lâm thời điều động quốc vận quyền hạn cho nên khi hắn ý niệm cùng kim bài móc nối bên trên thật sự đ i ề u đến rồi một c ố quốc vận vô luận là hoàng đế hay là vân thứ cũng đều không có ngăn cản cho lý phi nguyên vẹn tín nhiệm một đạo kim hồng rơi xuống từ trên không rơi vào lý phi tiềm thức hình chiếu phía trên thu hoạch được quốc vận về sau lý phi không có lập tức dùng luyện vật thần thông đem luyện hóa làm lực lượng trước đây hắn có thể luyện quốc vận vì nhật nguyện tinh thần khải cùng giang sơn xã tắc đao có được lập đạo cảnh đ ỉ n h phong chiến lược là bởi vì hắn lúc ấy có quân trận gia chỉ vốn là có được đại tông sư cảnh giới là trọng yếu hơn là hắn lúc ấy có hôn t i ê n la bản phụ trợ mà bây giờ vân thứ không có khả năng phân tâm đến chỉ điểm hắn lại hiện tại hắn vẹn vẹn chỉ là võ đạo đại sư cùng chân nhân dù là dùng luyện vật thần thông luyện hóa quốc vận cũng khó có thể tăng lên quá nhiều chiến lực cho nên lý phi dự định thay cái mạch suy nghĩ hắn dùng luyện vật thần thông luyện hóa quốc vận vì năng lượng sau đó rót vào vạn huyết châu bên trong trải qua phen này cường độ cao chiến đấu vạn huyết châu trước mắt năng lượng giá trị là cấp 42-68 khoảng cách thăng cấp còn có một đoạn bất quá quốc vận năng lượng phẩm chất không thể so với lúc trước khải minh chú lực kém thậm chí càng cao mặc dù trải qua luyện vật thần thông luyện hóa sau sẽ có nhất định hao tổn nhưng vạn huyết châu năng lực giá trị y nguyên thăng được cực nhanh quá trình này cần thời gian nhất định lại không có thể bị váy dày cho nên lý phi mới có thể cố ý tiến vào mộng g ớ i tránh gây nên khải minh cảnh giác một phút sau vạn huyết c h â u năng lượng giá trị đạt tới một trăm l ầ n nữa thăng cấp lên tới cấp bốn mươi ba đã bị hao tổn không vạn huyết c h â u nháy mắt đầy máu tổng huyết hồn số gia tăng tám mươi b ố khỏa biến thành bốn nghìn chín trăm ba mươi mức khỏa lên tới cấp bốn mươi ba về sau lý phi vẫn không có đỉnh chỉ luyện hóa quốc vận vẫn còn tiếp tục cho vạn huyết c h â u rót vào năng lượng cũng không phải là hắn ở nơi này thời điểm then chốt còn thèm muốn tiện nghi mà là vạn huyết c h â u tổng huyết hồn số lượng khoảng cách đột phá năm nghìn đại quan chỉ kém một điểm cuối cùng rồi khi tất cả huyết hồn kỹ đều bị cường hóa qua một lần về sau liền đến tiên biến thân kỹ huyết ma đạt được cường hóa bây giờ hắn sở hữu huyết h ồ n kỹ đều đã được cường hóa lần thứ hai cường hóa đến cực hạn cho nên tiếp xuống hẳn là lần nữa đến p h i ê n huyết ma đạt được cường hóa trước đây vạn huyết châu tổng huyết h ồ n số lượng vượt qua 4.000 lúc không có thu hoạch được mới cường hóa cơ hội như vậy tỷ lệ lớn là đột phá 5.000 đại quan lúc lại thu hoạch được cường hóa cơ hội theo quốc vận liên tục không ngừng bị luyện hóa thành năng lượng vạn huyết châu năng lượng giá trị phi tốc dâng lên lần này dùng hơn hai phút đồng hồ thời gian lần nữa đạt tới một vạn huyết châu lên tới cấp bốn tổng huyết ổn số gia tăng tám m ư ơ biến thành năm một m ư ơ thăng cấp về sau Cùng lý phi dự liệu một dạng biến thân ky huyết ma lần nữa thu được cường hóa huyết ma lần thứ nhất cường hóa hiệu quả là tùy thời đều có thể tiến vào huyết ma trạng thái không cần lại hao tổn đến nửa máu bây giờ là lần thứ hai cường hóa huyết ma huyết ma cực tùy thời có thể tiến vào huyết ma trạng thái làm tổng huyết h ồ n số lượng thấp hơn ba mươi lúc có thể tiến hành hai lần biến thân huyết ma cực thái tiến vào huyết ma cực thái mỗi phút tiêu hao một trăm khoản huyết h ồ n sở hữu không phải bị động huyết ổn ky đem bị đánh phá hạn chế vạn huyết trâu trong có số lớn tin tức tràn vào lý phi tâm thần để hắn lập tức lý giải huyết ma hai lần sau khi c mới tăng một cái giai đoạn hai biến thân lý phi mười phần mừng rỡ hắn bị động hình huyết hồn kỹ chỉ có hơi thở máu cùng suối máu hai cái này trừ hai cái này huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sắt cùng huyết vi đều là chủ động hình huyết hồn kỹ lại đều có trên đó hạn huyết nộ hạn mức cao nhất cùng lý phi thân thể sức thừa nhận có quan hệ huyết sắt cường hóa đến cực hạn về sau trên đó hạn cùng huyết vi một dạng là tổng huyết hồn lượng mười mà bây giờ lý phi chỉ cần mở ra giai đoạn hai biến thân tiến vào huyết ma cực thái liền có thể đánh vỡ cái này ba loại huyết hồn kỹ hạn chế huyết nộ có thể không nhìn thân thể sức thừa nhận huyết sắt cùng huyết y vậy không giới hạn nữa v u tổng lượng máu mười mà là có bao nhiêu huyết hồn liền có thể lớn bao nhiêu bi lực bởi vì huyết ma cực thái là tổng huyết hồn lượng thấp hơn ba mươi mới có thể mở ra bình thường tới nói huyết y cùng huyết sắt bi lực hạn mức cao nhất nhiều nhất chính là tổng huyết hồn đếm được ba mươi chỉ so với cường hóa tiền để thăng ba lần nhưng lý phi còn có suối máu có bổ sung huyết hồn có thể tiêu hao cho nên huyết ma cực thái bên dưới huyết sắt cùng huy ế t lực hạn mức cao nhất liền xa không chỉ tăng lên gấp ba rồi h u ế t nộ cũng giống như thế hoàn thành thăng cấp về sau lý phi không có rời khỏi mộng i ớ i mà là hướng không trung đầu k i ệ cự mãng bay đi hắn cho nên phải tại mộng giới bên trong tiến hành cường hóa chứ không muốn gây nên khải minh cảnh giác hắn còn dự định trực tiếp đối khải minh tiềm thức tiến hành công kích ác mộng tông v ị kia khai sơn thủy tổ có thể nói ngút trời kỳ tài phát hiện mộng giới tồn tại sáng tạo ra mộng giới chi môn còn có ngao du mộng giới các loại thuật pháp người khác tiềm thức thế giới hoàn toàn là người khác sân nhà lẻn vào trong đó sẽ mười phần nguy hiểm nhưng lẻn vào tiềm thức chủ yếu là vì trộm lấy người khác sâu trong nội tâm bí mật nếu là không có ý định trộm lấy bí mật mà là trực tiếp công kích người khác tiềm thức hình chiếu đây thật ra là một môn thượng đẳng tâm thần công kích chi thuật mà lại mười phần khó mà đề phòng không c h u n g quốc vận kim long ý nguyên gắt gao cắn xé viên kia cự mãng đầu lâu từ trang diện bên trên đại lam chiều cái này bên cạnh ý nguyên chiếm cứ lấy thượng phong quá khứ mấy trăm phút bắc man không có cái mới bộ tộc mở ra thủ hộ đại trận m ộ n giới g bên trong cũng không có xuất hiện mới bóng thú lý phi không chần chờ bay về phía không c h u n g đầu kia cự mãng ngăn lấy hơn v à a mét hắn liền cảm ứ n g được như núi như b i ể n cảm giác c áp bách khoảng cách càng gần do vô số hoan hồn tạo thành đủ hồn chi hải đối với hắn sinh ra lực hấp dẫn lại càng lớn muốn đem hắn cưỡng ép hút vào trong đó vĩnh trần luân lý phi không thể không tiêu hao huyết hồn dùng luyện vật thần thông chuyển hóa thành tâm thần chi lực dùng cái này đến cường hóa bản thân tiềm thức hình chiếu không đến mức bị ư ỡ n g ép hút quá khứ cường giả đỉnh cao ở giữa giao thủ cho dù chỉ là đứng ngoài quan sát đều sẽ rất nguy hiểm tại khoảng cách cự m ã g chỉ còn lại một ngàn mét lúc lý phi chủ động dừng lại cảm giác nguy hiểm mang tới trực giác nói cho h ắ n biết đi lên chỗ nữa khả năng cũng sẽ bị khải minh phát giác đối phương mặc dù không biết m ọ c giới nhưng cường giả năng lực nhận biết y nguyên có thể phát giác được đến từ tiềm thức địch、ý. lý phi bắt đầu điên cuồng tiêu hao huyết hồn dùng luyện vật thần thông toàn bộ chuyển hóa thành tâm thần chi lực h á n tiềm thức hình chiếu bắt đầu không ngừng biển lớn mạnh lên rất nhanh vạn huyết c h â u bên trong có ba nghìn năm trăm mười hai quả huyết hồn bị luyện hóa chuyển hóa thành tâm thần chi lực lý phi tại mộng giới tiềm thức hình chiếu đã có ngàn mét chi cao có thể tính là ngàn mỹ phạt ư ớ n g tổng huyết hồn số lượng thấp hơn ba mươi lý phi trước tiến vào huyết ma trạng thái sau đó tiến vào huyết ma cực thái h á n đem còn dư lại một nghìn năm trăm linh ba quả huyết hồn toàn bộ tiêu hao dùng để thi triển huyết u y nguyên bản huyết y cực hạn hẳn là năm trăm linh một quả nhưng huyết ma cực thái bên giới không có hạn chế lại huyết ma trạng thái vẫn có thể đem huyết h uy vi lực gấp b ộ i cái này liền đồng đẳng với tiêu hao ba nghìn k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết uy mà cái này còn không có kết thúc lý phi đem chính mình tiêu hóa ba nghìn năm trăm m ư ơ i hai k h ỏ a huyết hồn luyện hóa mà thành tâm thần chi lực dung nhập vào cái này huyết uy bên trong n g ọ giới hắn ngàn mỹ phạ tướng trong tay đầu tiên là thêm ra một viên đường k í n h vượt qua ba trăm m huyết cầu sau đó b i ê n này huyết cầu bị kéo dài cuối cùng biến thành một thanh tổng trưởng tám trăm m màu máu đại đao lý phi ngàn mỹ phạ tướng tay cầm tám trăm m đại đao một đao hướng bị kim long ngậm ở miệ viên tiêu cự mãng đầu lâu chắm tới đây là một cái trước đó chưa từng có huyết huy thần tại mộng giới bên trong cái này huyết huy thần bị lý phi hiện hình vì một cây đao hắn thi triển là tâm thần công kích chi thuật đồng thời cũng là đạo pháp đã có thiên đ i ệ m một đao đao ý cũng có vừa rồi cựu tử a n k i a hộ quốc một đao đao ý cựu mãng đầu lâu nội bộ có một đạo đen n h a n h bóng người kia là khải minh tại mộng giới tiềm thức hình chiếu hắn tại thế giới hiện thực bản thể bị bản mệnh pháp bảo dấu ở không gian đặc thù bên trong nhưng tiềm thức hình chiếu như cũ tại mộng giới bên trong nhận ra ý vị này lý phi có thể trực tiếp công kích hắn làm huyết sắc lớn đao lâm gần lúc đạo nhân ảnh kia đột nhiên h khải minh vẫn là phát giác nguy hiểm hoa ưu hồn chi hải hướng huyết sắc đại đao dũng mánh lao tới vô số van hồn phóng tới lưới đao sau đó ảo ảo bị trôn bụi v â n thứ đồng dạng phát giác lý phi động tính bên này nắm lấy cơ hội buộc phát một đợt cưỡng ép kiểm chế lại khải minh huyết sắc lưới đao chạm phá ưu hồn chi hải kim long lại được tốt hướng bên này b à y đầu làm trong miệng cự mãng đầu mặt hướng chém tới lưới đ a o 3.500 khỏa huyết hồn chuyển hóa mà đến tâm thần chi lực tăng thêm đồng đẳng với ba n g khỏa huyết hồn huyết y đây là cho tới nay lý phi sử dụng ra mạnh nhất huy thần lưới đao chạm phá cự mãng đầu lâu chém chúng đạo kia thế giới hiện thực đứng tại cự mãng phần đầu khải minh như bị xét đánh đột nhiên phun ra một n g ụ m màu tươi lý phi cái này h u y ế t uy thần vi lực tuy mạnh nhưng còn không đến mức có thể trực tiếp đối chân nhất cảnh hắn tạo thành trọng thương chỉ là bởi vì lúc này hắn đang cùng vân thứ giao thủ cùng đại lam triều quốc vận đấu sức vốn là ở vào hạ phong hắn đột nhiên bị nghiêm trọng và yêu n h u một lần mới gặp trọng thương ầm ầm một đạo kim sắc lôi đ ỉ n h tức thời đánh trúng cự mãng đầu lâu ngay sau đó kim long phát ra giống giận dung trời một mụn đem cự mãng đầu lâu cắn nát khải minh bản mệnh pháp bảo cuối cùng bị đánh vỡ đến tận đây tháng bại đã phân một trận chiến này, đầu tiên là cựu tử an vì đại lam triều mang đến thắng thế nếu không có nàng một đ a o kia có lẽ liền biến thành khải minh chiếm thương phong như vậy lý phi tiếp xuống một đ a o này hiệu quả liền muốn giảm mất đi nhiều mà bây giờ lý phi vì hoàng đế cùng vân thứ chế tạo một lần hành động đặt vững thắng cục cơ hội lý phi rời khỏi ngọc giới trở lại thế giới hiện thực ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy đầu kia quốc vận kim long hơn phân nửa thân thể đều bị khải minh chú lực ô nhiễm kim sắc v ả y dòng bên trong sen lẫn l lục sắc đường vân kim long trong miệm đột nhiên nổ tung ngập trời chú lực một bóng người từ đó bay ra chính là từ bản m ệ n h pháp bảo không gian đặc thù bên trong bị đánh ra tới khải minh âm ầm một đạo kim sắc lôi đình đánh trúng đạo thân ả n h này lúc này khải minh bản m ệ n h pháp bảo mặc dù bị đánh phá nhưng trong đó đạo tắc còn chưa chính thức vỡ b ụ t hắn còn không có lập tức ngã cảnh y nguyên có chân nhất cảnh lực lượng tiểu t ề chúng ta vì sao lại bại đâu không trung bị lôi đình bổ t r ú n g khải minh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đau thương cười một tiếng một giây sau hắn chủ động vỡ b ụ t bản thân rủa rửa, rửa đạc thì loại hành vi này đồng đẳng với tự bạo bản bệnh pháp bảo một đoàn ánh sáng đen kịt cầu trống dông xuất hiện tản ra khí tức kinh khủng tựa như địa ngục chỗ sâu nhất cấm khu ngàn vạn người tiếng kêu trên vang vọng toàn bộ m a n hoàng tựa hồ mảnh này thiên địa đều ở đây vì đó thúc thiết đạo tác vỡ bụng thiên địa vì đó ai vỡ bụng rủa rủa đạo thì khải minh tạo ra mạnh nhất một lần người rủa mượn cái này đạo người rủa hắn có thể đem vân thứ phân ra đến bộ phận này đạo tác chi lực còn có rảnh rỗi bên trong kim bài cùng quốc vận kim long toàn bộ đánh tan nhưng hắn không có làm như vậy sau đó một màn này tất cả mọi người không nghĩ tới không trung đoàn k i ế ánh sáng đen kịp cầu đột nhiên nổ thành mười một đạo phân biệt đụng vào cắm ở quốc vận kim long thể nội mười một thanh quan kiếm phía trên cái này mười một thanh đại biểu cho bắc man khí vận quan kiếm nháy mắt bị cường đại chú lực n ộ n thành màu đen ngay sau đó liền triệt để vỡ vụ mà bắc man khí vận không thể tránh khỏi nhiễm phải khải minh chú lực vỡ vụ đạo t ắ c đổi lấy đời này mạnh nhất nguyền r ù a khải minh lựa chọn nguyền r ù a bắc man khí vận thanh v h ụ tộc ô nhật tộc viên tâm tộc sở hữu lựa chọn mở ra thủ hộ đại trận bắc man bộ tộc bọn hắn thủ hộ đại trận sinh ra bóng thú tại lúc này đều dính vào một tầng màu đen chú lực khải minh liên quân trong đại doanh bác nhĩ hốt phát ra giống giận dung trời âm thanh vị này bắc man vương chưa từng như này thất th lý phi nhìn ngây ngẩn cả người ngay lập tức cảm thấy khải minh lại muốn b u ồ nghịch tâm như quỷ cái gì lần nữa trở nên khẩn trương lên nhưng hoàn thành một cách này khải minh cũng không có bất kỳ biến hóa nào hắn dựa vào nguyền rủa đại lam t r i ề u mà thành đạo không có nghĩa là hắn ngã cảnh sao đổi một cái nguyền rủa mục tiêu liền có thể lập tức lại phá cảnh bay về đình phong chân nhất c h i cảnh không phải đơn giản như vậy có thể đ ạ tới t hắn lúc trước phá cảnh là thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm cứ chuẩn bị hồi lâu mới công thành bây giờ đột nhiên nguyền rủa bất an liền vẹn vẹn chỉ là nguyền rủa mà thôi có lẽ là bởi vị trí hữu chết để hắn tâm tàn ý l vậy có lẽ là bởi vì một trận chiến này thất bại để hắn triệt để tuyệt vọng không muốn lại từ đầu tới qua tóm lại hắn làm ra tất cả mọi người không có dự liệu được lựa chọn ta cái này cả đời khải minh hoàn thành lần này nguyền rủa về sau đứng tại không trung ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất khối kia kim bài không thẹn lương tâm không cần ai tới thẩm phán không trung kim bài không có bởi vì khải minh hành vi mà có bất kỳ do dự lần nữa rơi xuống một tia chớp nhưng ở cái này đạo lôi đình đánh chúng khải minh trước đó hắn trước một bước tự bạo thân thể tại nổ tung ầm ầm kim xác lôi đình rơi xuống hết thể tan thành mấy khói lại một vị cường giả đỉnh cao như vậy vẫn là d s nói một câu khải minh liên quan tới cái này người đằng sau còn sẽ có giải thích kỳ thật trước đó vậy viết qua vai trò tương tự tỉ như phong tam n ư ơ n g cùng ống khả ta không thích viết tuyệt đối thiện hoặc gắt liền xem như an nhân cũng sẽ có biệt thiện liền xem như thánh nhân cũng sẽ lòng có tạp n i ệ m sẽ có nghĩ gì xấu xa khải minh tại nhân vật chính đương nhiên là người xấu nhưng hắn đ ờ i này cuối cùng một cái nguyền rủa lựa chọn chú b ắ t man hành động này cũng là h ỏ n g sao mà coi như hắn làm một cái chuyện tốt c ự lớn hắn cái này người liền có thể xem như người tốt sao hoàng đế tại nhân vật chính đương nhiên là người tốt đối nhân vật chính có thể so với thân nhi tử nhưng hoàng đế vì cái gì không đúng người khác như vậy hết lần này tới lần khác đối nhân vật chính tốt như vậy đương nhiên là bởi vì nhân vật chính tiên phú và giá trị có thể cho dù là có ý khác mang theo mục đích tốt chẳng lẽ cũng không phải là tốt sao vai diễn như thế nào lưu cho đại gia bình phán đi chương 475, Đại Lam Đệ n h ấ t h b u t r ư ờ n g 475, đại lam đệ nhất hầu t r ư ờ n g 475, đại lam đệ nhất hầu đại trường cựu hiệu trưởng ngươi nói khải minh cuối cùng vì sao muốn làm như vậy ai biết cái này ngốc bức nghĩ như thế nào dù sao lão nương nhìn hắn không t ư ợ t mắt có đạo lý lý phi cùng cựu tử an một đợt phi hành trên k h ô n g t r u n g trở về bắc cảnh khải minh sau khi chết v â n thứ đem chính mình k i a bộ phận đạo t ắ t chi lực để vào kim bài bên trong sau đó do lý phi lần nữa đem như chấm thân tới kim bài thu cẩn thận xem như vì hai người hộ giá hộ tống h ô n g quang b n ă m ngày 17 t h á n g 7, lý phi cùng cựu tử an bình an trở lại bắc cảnh sát man thành khải minh trước khi chết một cái kia triệt để kích phá bắc man lòng người để bác mang úc còn không mang nổi mình úc cho nên lý phi cùng cựu tử an tại trên đường trở về không tiếp tục gặp phải bất luận cái gì truy sát cùng nguy hiểm sau sáu ngày mễ hàn g cùng kỷ giật p h à n g mang theo l a m tuần các đám võ giả vậy quay trở về sát man thành đến tận đây sát man quân còn sống sót tất cả mọi người trở lại rồi trận này sát man quân cấp cao chiến lược chiến tử một vị lập đạo cảnh đỉnh phong đại tông sư bạch ngạn chiến tử năm vị võ đạo đại sư đều là đỉnh chiến các thành viên nội các thế chú xem như phản đồ vậy bỏ mình rồi cựu tử an mặc dù còn sống nhưng từ thần diễn cảnh rơi xuống đến võ đạo đại sư trí cảnh c h ứ hai c ế n lần này trạm nữa. t ừ cái đó ra, tên làm các võ giả, sống sót hơn thủ hành động mặc dù không có thành công nhưng sát man quân cũng cho bắc man tạo thành trọng thương đặc biệt là lý phi ngay trước mặt mọi người chém giết hỏa lân tộc đại trưởng lão đây chính là một cái cự đại quân công sắt man quân đám người trở lại sắt man thành vào đêm đó mễ hàn cùng k ỳ giật phạm liền một đợt mời t h i ệ p lý phi cùng cựu tử an cựu tử an lấy chữa thương làm lý do trực tiếp cự không đến tham gia trận này đến hội lý phi vẫn là cho hai người một bộ mặt mễ hàn trong trận chiến này mặc dù đánh được bảo thủ nhưng cuối cùng vẫn là r a lực bất kể là rét ô nhật thiên cắt vẫn là rét nạp Bộ hãn đều có một phần của hàn công lao k ỳ giật phạm càng là dùng hết toàn lực kém chút bỏ mình cho nên lý phi ban đêm đúng giờ dự tiệc bác nhi hốt bị tổn thương bản nguyên thế chu là tân tiên hội người khải minh chết rồi trên đến tiệc mễ hàn cùng kỷ giật p h ạ m hai người muốn biết nhất đúng là lý phi đám người bị đổi g i ế t trải nghiệm muốn biết bác nhi hốt cuối cùng như thế nào lý phi liền đem sự tình từng cái cáo chi hai người dù sao lấy thân phận của hai người này địa vị những tin tức này sớm tối đều là sẽ biết n g h e một đầu s o một đầu kinh bạo tin tức mễ hàn cùng kỷ giật p h ạ m thật lâu không thể bình tĩnh thế chu thế mà là tân thiên hội người kỷ giật p h ạ m chỉ cảm thấy không rét mà run phải biết đối phương quá khứ những trong năm này có thể vẫn luôn là gậy sắt đ ế đảng so sánh dưới kỳ giật p h à m mặc dù cũng thuộc về đế đảng nhưng ở hoàng đế nơi đó độ tín nhiệm rõ ràng là không bằng tề chu bởi vì tề chu tại hoàng đế vẫn là thái tử lúc liền theo đối phương là chân chính tòng lòng c h i thần kết quả tề chu là tân thiên hội người may mắn khải minh chết rồi kỳ giật p h à m nói nếu là khải minh không chết lại buộc ra tề chu là tân thiên hội người triều đình nội bộ không biết lại muốn nhấc lên bao lớn một làn gió sóng mà bây giờ tân thiên hội hội trưởng đều chết hết tân thiên hội không còn là họa lớn trong lòng cho dù muốn bắt được nội gian thủ đoạn cũng có thể ôn hòa rất nhiều cựu hiệu trưởng thương thế của nàng như thế nào gấp rút sao mễ hàn đột nhiên hỏi thăm lý phi lý phi trầm m ặ t một chút mở miệng nói cựu hiệu trưởng tại khải minh cùng quốc sư cách không giao thủ thời điểm then chốt toàn lực buộc phát chém khải minh một đau nhưng mình vậy ngã cảnh chuyện này cũng là không đạt được mà lại cựu tử an cũng khinh thường tại dầu giếm cho nên lý phi nói thẳng ra ngã cảnh mễ hàn hơi kinh ngạc sau đó nhìn kỷ giật phàm l ư ớ t mắt ánh mắt không ngừng biến nào ai tử an nàng quá mức cương liệt kỷ giật phàm thở dài một tiếng hắn cùng cựu tử an là cùng một đời võ giả năm nay bốn mươi hai tuổi chỉ bất quá hắn vì đó ba thần thông phá cảnh trở thành đại tông sư mà cựu tử an là ngũ thần thông phá cảnh cho nên k ỳ Giật p h ạ m dừng bước tại thịnh c ử cảnh khó mà lại đột phá mà cựu tử an rất nhanh liền đột phá đến thần diễn cảnh tại k ỳ Giật p h ạ m thế hệ này võ giả bên trong cựu tử an không thể nghi ngờ là lấp lánh nhất viên kia tinh thần lại không nghĩ rằng bây giờ viên này tinh thần rơi xuống rồi võ giả một khi ngã cảnh thường thường mang ý nghĩa cấy ghép thể xuất hiện căn nguyên tính tổn hại mà cấy ghép thể đã cùng cơ thể người chặt chẽ kết hợp không có cách nào lại đổi mới cho nên một khi ngã cảnh gần như không có khả năng nặng hơn trở lại đổi m ớ h o nên một khi ngã c ả n gần n g có khả năng nặng hơn l ạ n h n g kỷ n p m đã từng cũng ở t r o n lúc này nghe nói cựu tử an gặp phải không nhịn được có chút sầu não cựu hiệu trưởng cử động lần này thật là khiến người khâm phục m ẹ hàn c h ậ m dai nói nhưng hắn thần sắc rõ ràng là xem thường ánh mắt bên trong mang theo vài phần điểm ai lý phi nhìn hắn một cái đột nhiên đứng người lên mẹ chân nhân kỷ hiệu trưởng ta còn có việc trước hết cáo tử đến dự tiệc nên nói cũng đều nói nên cho mặt mũi cũng cho lý phi không có ý định lại lưu tình an hầu không lưu lại uống nhiều mấy chén không được cáo tử nói xong lý phi gọn gàng xoay người rời đi nhìn xem lý phi bóng lưng rời đi mễ hàn có chút không vui hắn bây giờ mặc dù không còn là chính pháp các phó các chủ nhưng g i à u gì cũng là đỉnh cấp chân nhân vẫn là một tên kiếm tu đi đến đó nhi đều là có thụ tôn trọng nhưng mễ hàn cuối cùng cũng không nói cái gì hành động lần này lý phi lập xuống đại công lấy thánh thượng đối với hắn tín trọng tất nhiên lại muốn trọng thưởng cho nên mễ hàn sẽ không bởi vì này chút ít sự rồi cùng lý phi náo mâu thuẫn kỳ h u y n h tề chu đã chết đại học thiên cử hiệu trưởng ứng cử viên ngươi cảm thấy ai nhất có cơ hội chờ lý phi sau khi rời đi mễ hàn cùng kỷ giật phạm trò chuyện nổi lấy khác tại nghe xong tề chu sau đó mễ hàn liền động tâm tư hắn lần này đồng dạng lập xuống đại công tất nhiên sẽ có phong thưởng chỉ là lấy công lao của hắn rất khó trực tiếp quan phục nguyên chức lần nữa đảm nhiệm chính pháp các phó các chủ bất quá đại học hiệu trưởng chi vị cũng không phải là không có cơ hội dù sao t ề chu chết rồi liền để chống một cái trọng yếu vị trí mà lại cựu tử an còn ngã cảnh đây cũng là một cái không vị bởi vì lấy v õ đạo đại sư thân phận rất khó ngồi bước vàng đại học vị trí của hiệu trưởng theo mễ hàn cựu tử an lần này mặc dù vậy lập xuống đại công nhưng bởi vì nàng n ã cảnh cho nên cho nàng phong thưởng càng nhiều sẽ là vinh dự cùng địa vị mà sẽ không là thực quyền cùng tài nguyên bởi vì rất nhiều chức vị không có thực lực kia là căn bản ngồi không vững đừng nhìn trên triều đình các quan văn tay c h ó i gà không chặt nhưng cơ hầu người người sau lưng đều có gia tộc thế lực hoặc là các loại đảng phái xem như chống đỡ nếu không đồng dạng ngồi không vững quan chức thế giới này bản chất chính là thực lực vi thượng bất kể là cá nhân thực lực vẫn là tổng hợp thế lực cũng nên chiếm một dạng nếu không ngươi dựa vào cái gì thần cư cao vị coi như cưỡng ép đỡ ngươi lên rồi chưa từng có cứng rắn thực lực lấy cái gì phục chúng lý phi lúc trước nếu là không bản lĩnh thay làm tuần các đám võ giả đem huấn luyện dùng đan dược muốn trở về những người này sau này sẽ còn nghe hắn coi như hoàng đế cho hắn chỉ huy những n à y làm tuần các võ giả quyền lực hắn vậy không lãnh đạo được những n à y võ giả sớm tối bị không tưởng đây chính là hiện thực mễ hàn đã sớm nhìn thấu điểm này cho nên trên chiến trường mới có thể đánh được như vậy bảo thủ lấy bảo toàn bản thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết hắn biết rõ cho dù bản thân không lập được công nhưng chỉ cần cái này đỉnh cấp chân nhân chiến lược bất còn liền mãi mãi cũng sẽ bị coi trọng mãi mãi cũng có chiếm được trọng dụng cơ hội cho nên đang nghe cựu tử an ngã cảnh về sau hắn mới có thể lộ ra miệng mai t h ầ n sắc lúc trước trên chiến trường hắn đã cảm thấy cái này đường mồn quán g u hiện tại xem ra quả nhiên quán g u là mễ m hàn cùng kỷ giật p h à m tại trò chuyện chống ra đại học hiệu t r ư ở n g chi v ị lúc lý phi đi tới một tòa phủ đệ bên ngoài tòa phủ đệ này là sát man thành quân bộ cho cựu tử an lâm thời nơi ở sau khi thông báo lý phi bị hạ nhân mang theo đi đến một tòa đại đường nhìn thấy một thân áo tím cựu tử an đang uống rượu nàng tóc dài tùy ý tản ra mang theo một vò rượu trực tiếp n g a đầu uống rượu không ít rượu nước đều vẩy vào lòng dạ bên trên nhìn qua mười phần h o á n g n g ư ơ i đến rồi cựu tử an xem ra đã uống nhiều rượu đã có chút mắt say lở đờ mông lùng nhìn thấy lý phi sau cười ha h a một tay phất lên ra sức lực bước lên trên mặt đất một vỏ rượu bay về phía lý phi đến b ồ i ta uống rượu lý phi vươn tay v ư ớ n g vàng tiếp được bay tới vỏ rượu hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đã có bốn năm cái vỏ rượu không bên cạnh còn có mười mấy đàn không có mở ra rượu không nhịn được âm thầm tắt lưỡi không nghĩ tới cựu tử an đúng là như vậy lượng rất lớn m ẹ chân nhân mời ngươi đi uống rượu với nhau ngươi không đi chỉ một người ở đây uống lý phi cười nói cựu tử an lắc đầu không muốn cùng cái kia sợ hàng uống rượu cùng ngươi ngược lại là có thể đến uống lý phi cầm trong tay vỏ rượu b u ô n g xuống đừng nội uống rượu ta tới là có chính sự cựu tử an đã có mấy phần men say không nhịn được nói chính sự gì uống rượu xong lại nói liên quan tới khôi phục ngươi bị hao tổn t ẩ y ghép thể sự lý phi bình tĩnh nói phòng an tĩnh một cái c h ư ớ c mắt ba cựu tử an đ ỗ n g nhiên cầm trong tay vỏ rượu ném đi đứng người lên nhìn chằm chằm lý phi ngươi nói cái gì lý phi cùng nàng đối mặt gan tương chữ cựu hiệu trưởng Ta có một bộ công pháp, có c bộ ô nói g pháp, c cơ h ộ như vậy ngươi vậy không xác định bộ công pháp này có thể hay không chữa trị ta bị tổn thương cấy ghép thể ngươi mấy ngày nay là ở căn cứ ta cấy ghép thể chủng loại làm khảo tí vài ngày trước hai người trở về sắt man thành về sau lý phi hỏi cựu tử an muốn đối phương đặt vào sở hữu cấy ghép thể i ự u tử an hỏi hắn biết rõ cái này làm gì hắn đương thời không có nhiều lời i ự u tử an cũng liền không hỏi nhiều trực tiếp liền nói cho lý phi không nghĩ tới lý phi thế mà là vì chữa trị nàng tổn hại t ấ y ghép thể ta sư phụ lưu cho ta một bộ hắn cải tiến qua công pháp lý phi giới thiệu sơ lược h á c h nghị cải tiến qua đi ngũ tướng lịch luân pháp môn tuyệt k ỹ này vốn là dùng để sửa chữa sai t ấ y ghép thể tại sinh trưởng quá trình bên trong nếu là xuất hiện một chút sai lầm có thể dùng ngũ tướng lịch luân pháp khiến cho khôi phục lại vài ngày trước trạng thái nhưng hết nghị bằng vào bản thân thiên phú tại tỉnh đối môn tuyệt ký này làm rất lớn cải biến cùng sáng tạo cái mới là môn t u y ệ t học này có thể một mực đem tấy ghép thể khôi phục lại trạng thái mới bắt đầu nhất cho nên cái này liền trở thành một môn có thể tu bổ tổn hại tấy ghép thể t u y ệ t kỹ lúc trước hách nghị bằng công pháp này đ ị c h chuẩn bị bị thương nặng tấy ghép thể từ đó có rồi trùng tu cơ hội tại cựu tử an ngã cảnh về sau lý phi ngay lập tức liền nghị đến môn công pháp này thế nhưng là cựu tử an tình huống cùng lúc trước hách nghị khác biệt hách nghị lúc trước chỉ là đạo cơ kỳ thể nội chỉ có năm loại tấy ghép thể lại đều là hạ tam phẩm mà cựu tử an là ngũ thần thông đại tông sư thể nội trừ năm loại hạ tam phẩm tấy gh thể còn có mấy chục loại trung tam phẩm tấy gh loại tình huống này lý phi không xác định ngũ tướng nghịch luân pháp có thể hay không phục hồi như cũ cho nên hắn cũng không có ngay lập tức nói cho cựu tử an môn công pháp này mặc dù cựu tử an nhìn bề ngoài nhẹ như mây gió nhưng lý phi có thể cảm nhận được đối phương sâu trong nội tâm đau đớn rõ ràng có hy vọng trở thành võ thánh tương lai lại chỉ có thể vĩnh viễn ngưỡng vọng đỉnh núi cho dù ai đều không cách nào tùy tiện tiếp nhận lý phi không xác định ngũ tướng nghịch luân pháp có thể hay không để cho cựu tử an phục hồi như cũ cho nên hắn không có ngay từ đầu liền nói cho đối phương biết nếu không bạn nhất không có cách nào phục hồi như cũ chẳng phải là trước cho đối phương hy vọng lại để cho đối phương tuyệt vọng cái này đối cựu tử an quá tàn nhẫn lý phi biết rồi cựu tử an đặt vào sở hữu cấy ghép thể về sau mấy ngày nay vẫn đang làm khảo thí sắt man thành bộ nhớ chữ cấy ghép thể mặc dù không bằng lam lăng thành như vậy đầy đủ nhưng là có không í t đầy đủ lý phi khảo thí một bộ phận cuối cùng hắn ra kết luận vũ tướng n h ị c h luân pháp đồng dạng có thể phục hồi như cũ chung tam phẩm cấy ghép thể chỉ bất quá tốc độ chữa trị không có hạ tam phẩm nhanh như vậy thế là hắn đêm nay mới đến tìm tới cựu tử an nói cho đối phương biết tin tức này đúng sư phụ ngươi cựu tử an sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên h á c h nghị sự nàng cũng có nghe thấy chỉ bất quá lúc trước hách nghị là đạo cơ kỳ trùng tu mà nàng là đại công sư cho nên không có hướng phương diện này liên tưởng qua không nghĩ tới lý phi lại cho nàng mang đến kinh h ỉ cựu hiệu trưởng ta mấy ngày nay khảo nghiệm không ít n g ư ờ i đặt vào trung tam phẩm tấy ghép thể môn công pháp này là có thể chữa trị cho nên ta cảm thấy ngươi nếu là tu luyện ngũ tướng nghịch luân pháp không nhỏ cơ hội có thể quay về đ ỉ n h phong lý phi nói cựu tử an cũng không phải là thể nội sở hữu tấy ghép thể đều chịu đến căn nguyên tính tổn hại nếu không nàng hiện tại ngay cả võ đạo đại sư cảnh giới đều khó mà duy trì cho nên nàng nếu như trùng tu nhiều nhất vỡ vụn mấy môn thần thông sau đó từ đầu tới qua từ đơn thần thông hoặc là song thần thông võ đạo đại s ư bắt đầu trùng tu nàng năm nay mới bốn mươi tuổi dù là đại tông sư cảnh giới không ở thọ mệnh cũng ở đây một trăm tám mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g còn có một hơn trăm năm thời gian đầy đủ nàng bay về đ ỉ n h phòng thậm chí đi xung kích võ thánh chi cảnh rồi cần ta dùng cái gì để đổi cựu tử an trực tiếp hỏi lý phi cười lắc đầu không cần dùng cái gì trao đổi ta tự nguyện đem bộ công pháp kia cho ngươi ta tin tưởng ta sư phụ trên trời có linh vậy nhất định sẽ làm như thế lấy hết nghị tính cách khi biết cựu tử an làm sau đó tất nhiên sẽ không chút do dự đem công pháp chắp tay đưa lên lý phi đối với lần này rất có lòng tin cựu tử an thật sâu nhìn lý phi liếc mắt gật gật đầu tốt công pháp ta nhận tương lai có cần g i ú p một tay ngươi cứ mở miệng năng cũng rất dứt khoát không tiếp tục từ chối thế là lý phi đem hách nghị cải tiến qua ngũ tướng n ị c h luân pháp mỗi chữ mỗi câu nói cho cựu tử an nghe đồng thời kèm theo tâm đắc của mình trải nghiệm cùng mấy ngày n à y thí nghiệm số liệu hơn một giờ về sau cựu tử an đem lý phi nói nội dung toàn bộ g i lại đồng thời sơ bộ thử một cái quả thật có dùng cựu tử an ánh mắt sáng tỏ mười phần mừng rỡ nói với lý phi lý phi trên mặt t ư ơ i cười từ đ ấ y lòng cảm thấy vui vẻ hữu i dụng là tốt rồi lý phi cựu tử an đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi môn công pháp này có thể chuyển cho người khác sao thì như chuyển cho ai ta còn biết rõ nhận biết không ít người bởi vì cấy ghép thể bị hao tổn mà ngã cảnh từ đây triệt để mất đi hy vọng ngươi môn công pháp này có thể cho những người này mang đến tân sinh cựu tử an nói thì như ta đại học trường bình liền có một tên võ đạo đại sư tại ngưng tụ loại thứ ba thần thông lúc xảy ra sự cố dẫn đến cấy ghép thể bị hao tổn nghiêm trọng từ đây cảnh giới dừng bước không tiến lý phi rất dứt khoát nói chỉ cần là cựu hiệu trưởng người tin cẩn liền có thể truyền Tốt. cựu tử an ánh mắt càng sáng hơn ngươi yên tâm sẽ không trắng chiếm tiện nghi của ngươi ta tìm người nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề ta sẽ để những người này cho cái hứa hẹn không dám nói nhất định có thể vì ngươi quên mình phục vụ nhưng chỉ cần ngươi một câu những người này nhất định sẽ toàn lực tương trợ lý phi muốn chính là cái này trả lời chắc chắn hắn cười gật đầu tuất vậy liền xin nhờ cựu hiệu trưởng giúp ta tìm thêm một chút dạng này người bây giờ dưới trướng hắn thế lực thiếu sót nhất đúng là có thể độc cản một phương cao thủ đừng nói võ đạo đại sư ngay cả đạo cơ kỳ võ giả đều không mấy cái đây chính là thiếu khuyết nội tình mang tới vấn đề mà cựu tử an nếu là có thể tìm tới một nhóm b ở i vì t ấ y ghép thể bị hao tổn mà cảnh giới rơi xuống cao thủ liền có thể lập tức giúp lý phi đền bù vấn đề này kỳ thật lý phi cũng có thể đem tin tức thả ra không lo không ai chủ động tới ném nhưng vấn đề là chủ động đi tìm người tới nhân phẩm khó mà c a m đoan bạn nhất cứu cái kẻ vô ơn chẳng phải là rời lên tảng đá nghệ chân của mình cựu tử an nhân phẩm lý phi đã tận mắt chứng kiến qua tuyệt đối có thể tin cho nên n à người n g tin cẩn lý phi cũng tin qua được đem chuyện này giao cho đối phương đi làm lý phi hoàn toàn yên tâm quyết định việc này về sau cựu tử an liền bế quan đi nghiên cứu ngũ tướng n ị c h luân pháp rồi sau đó mấy ngày lý phi mỗi ngày đều hội hợp cựu tử an một đợt giao lưu hắn lúc trước luyện phi kiếm chi thể lúc đồng dạn g dựa vào ngũ tướng n ị c h luân pháp mặc dù hoàn nguyên không phải cấy ghép thể mà là dị hóa sau bộ phận thân thể nhưng loại suy y nguyên tích lũy rất nhiều kinh nghiệm mà cựu tử an tại cùng lý phi giao lưu ngũ tướng n ị c h luân pháp lúc cũng sẽ có ý chỉ điểm hắn không dùng một phần nhỏ cấy ghép thể ngưng luyện thần thông kỹ xạo Thậm chí Lý Phi còn hướng Tử chí Phi hướng còn Lý Kiều a n thỉnh không ít võ đạo chi vực nội ít giáo chi đạo võ vực d u n g Kiều Tử a ngày c ũ n l biết gì nói gì ấ k h ô n g chút n à o bùn xỉn d à n hai cho trì ể m để đ Lý Phi ư ợ c ít l ợ i k h ô n g n h ỏ Sau á n g à y n g à y 29 t h á n g 7, t h a n h vương tần thế tiện xuất lĩnh viễn trinh bắc cảnh đại quân trở về sát man thành ngay sau đó t i ề n tuyến chiến quả rất nhanh truyền khắp toàn bộ bắc cảnh mộng sư tộc bản bộ bị công phá sau đó t h a n h vương lập lại chiêu cũ lấy thanh sương quân mở đường sau đó chia binh hai đường đánh chấp nắm thanh thương tộc cùng huyền dục tộc tại h h a n công phá mộng huyền sư tộc bản bộ về sau thành vương vẹn vẹn chỉ nghỉ dưỡng sức một ngày liền hạ lệnh tiếp tục xuất kích về sau chỉ dùng năm ngày thời gian trước sau công phá thanh thương tộc n g trưởng toàn tộc duy nhất trời đều cấp cường giả chế tử huyện dự tộc trời đều cấp cường giả mang theo một số nhỏ người chạy trốn đến tận đây thanh thương tộc cùng h u y ề n dực tộc cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa h u y ề n dực tộc mặc dù còn có trời đều cấp cường giả nhưng không có thời gian mấy chục năm căn bản không có khả năng khôi phục nguyên khí bắc cảnh đại quân một trận chiến này liên tiếp tiêu diệt bắc man mười bảy trong tộc ba cái trừ thái tổ thời kỳ qua đi mấy trăm năm đến đại lam triều cũng chưa từng có võ công như vậy trong lúc nhất thời toàn bộ bắc cảnh đều ở đây chúc mừng lý phi khi biết tiền tuyến chiến quả về sau trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái nhất định phải thừa nhận bắc cảnh đại quân có thể đánh ra chiến quả như vậy cùng h ả i minh cuối cùng một kích kế có quan hệ trực tiếp bắc n h i hốt ngay từ đầu liền đối sở hữu hướng h ắ n hiệu chung bộ tộc ra lệnh yêu cầu toàn lực c h i viện mộng sư tộc xem bộ dáng là không tiếp cùng bắc cảnh đại quân đánh một trận lớn trận nguyên bản các lộ viện quân đều đã ở trên đường sắp tụ hợp kết quả nhà mình bản bộ đột nhiên xảy ra chuyện khải minh cuối cùng cái kia nguyên r ù a để mười một cái bộ tộc khí vận đều nhiễm phải hắn c h ú lực đây là đạo tắc t ầ n g thứ c h ú lực có thể một mực chú đến chết là nguyên r ù a đối tượng đổi thành khí vận liền có thể một mực chú đến các tộc khí vận làm hao mòn hầu như không còn đương nhiên cho dù khải minh còn sống hắn nguyên rủa cũng không phải không cách nào phá giải thống chi người khác đều đã chết rồi nhưng chúng nguyền rủa các tộc muốn phá giải khải minh cuối cùng một cách này ý nguyên phải bỏ ra cái giá cực lớn cái này trực tiếp dẫn đến bắc man người tâm độc dung những này mở ra thủ hộ đại trận bộ tộc đều là bởi vì tin tưởng bác nhĩ hốt mới không tiếp vận dụng nội t ì n h mở ra đại trận lại đổi lấy kết quả như vậy cho dù ai đều sẽ trong lòng còn có bất mãn mà lại tại bản tộc thủ hộ đại trận cùng số mệnh đều chịu ảnh hưởng tình hữu g ư ớ i càng thêm phải cẩn thận cẩn thận bảo tồn thực lực thế là có hơn phân nửa viện quân đột nhiên nhận được mệnh lệnh lựa chọn rút về đi mà còn lại những viện quân kia dù là hữu tâm chấp hành bác n h ị hốt mệnh lệnh có thể xem xét phần lớn người đều rút lui bọn hắn điểm này binh lực sông đi lên sẽ chỉ không công chịu chết cũng chỉ có thể rút lui thế là trùng trùng đ h ư ợ điểm, điểm cộng lại có mấy chục vạn chi viện đại quân cuối cùng toàn bộ rút đi đạt được tình báo thành vương đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này c h i ế n cơ quyết đoán lựa chọn tiếp tục xuất kích thậm chí không tiếp để thanh sương quân sát khí nghiêm trọng t hao tổn cũng muốn để thanh sương quân chia thành hai đường cưỡng ép mở đường thanh thương tộc cùng huyện dực tộc trước đó đồng dạng mở ra thủ hộ đại trận kết quả chúng nguyên rủa dẫn đến thủ hộ đại trận tạm thời không có cách nào lại mở ra. cho nên chia binh hai đường bắc cảnh đại quân đang nhanh chóng giết tới hai tộc bản bộ về sau đánh được tương đối nhẹ nhõm không tiếp tục vận dụng thanh sư quân y nguyên thắng được chiến đấu qua chiến dịch này ủng hộ b ắ c nhi hốt bộ tộc bị diệt mất ba cái hỏa lân tộc đại trưởng lão b ỏ mình mười một cái bộ tộc khí vận nhiễm phải nguyên rửa thủ hộ đại trận xảy ra vấn đề b ắ c nhi hốt thật vất vả liên hợp lại một thế lực trong nháy mắt liền muốn sụp đổ trước mắt đến xem chỉ ít ba mươi năm bên trong vị này bắc man vương cũng không quá khả năng nhất thống bắc man khó mà đối đại làm triều tạo thành uy hiếp hiện tại bắc cảnh lần lượt điều ba tri đội ngũ đi chiếm lĩnh tam tộc bản bộ đồng thời giữ vững đả thông con đường mặc dù bắc man là nổi danh rừng t i ê n g nước độc cho dù chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa cũng không còn giá trị quá lớn nhưng làm mộng sư tộc thanh thương tộc cùng huyền dực tộc cái này tam tộc bản bộ vị trí khu vực vẫn có không ít có giá trị dược liệu cùng với dị thú là trọng yếu hơn là có rồi bị thanh sương quân mở ra đến thông đạo chỉ cần giữ vững cái này tam tộc lãnh địa tương lai liền sẽ là đại lam triều cắm ở bắc man nội bộ bà viên cái đinh thời gian qua đi mấy trăm năm đại lam triều lần nữa mở mang bờ cói nguyên một này bắc cảnh đại quân trở về ngày thứ ba triều đình phái tới khâm sai n ự tiền thái giám đại nội tổng quản võ đạo đại tôn g sư phùng thành vị này hoàng đế bên người tâm phúc trọng thần tự mình mang theo thánh trị đi tới bắc cảnh m u ố n tuyên bố đối tham dự trận chiến này các tướng sĩ phong thưởng một ngày này sắt man thành bên ngoài năm vạn bắc cảnh đại quân còn có một vạn thanh sương quân tập kết tại đây lý phi dẫn đầu hơn hai nghìn tên l à m tuần các võ giả đồng dạng tại chỗ t i ê u tự an mễ hàn mấy người cũng đều tới ngay phía trước lâm thời dựng giáo đài phía trên phùng thành lên đài thành vương tần thế tiện cùng thanh sương quân thống lĩnh hình ti nam một trái một phải đứng tại đối phương bên người ba vị đại tôn sư khí thế nguy nga để tại chỗ mấy vạn người đều cảm thấy hiện trường trang nghiêm không khí ô trang nghiêm tiếng kèn t ộ i lên sau đó là một trăm linh tám vị tay chống đồng thời gõ vang chống trận chờ tiếng kèn cùng tiếng chống trận lắng lại phùng thanh xuất ra một phần thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc hắn tuy là thái giám c h i thân nhưng lúc này thanh â m lại hùng hồn trang nghiêm thiết giáp nước việt hùng xương lưới đao phá mang là gì các ngươi hùng bi c h i sư hà mâu gối kích tại bắc cảnh ngựa ăn gió uống máu tại man hoang trấn vui nghe chiến quả tráng ứ t ă n quân nay đặc biệt ban thủ ân lấy do thiên uy phàm chấp duệ khoác kiên tri sĩ các ban thượng kim người bị thương thêm ban thưởng ruộng tốt mười khoảnh người tàn tật t h i ệ m hắn sống quãng đời còn lại đầu tiên là đối viễn trinh bắc cảnh đại quân bên trong sở hữu phổ thông các tướng sĩ ban t h ư ở n g sau đó là đối thanh x ư ơ n g quân ban t h ư ở n g quy cách so bắc cảnh thời chiến ban t h ư ở n g cao hơn hơn hai lần theo phùng thành t u y ê n đọc thường dương vàng bạc tiền t à i các loại tu hành cần thiết đang l ư ợ g dị binh phòng h ộ áo bị mang tới tới cứ như vậy bày hình chữ nhất đặt ở sở hữu các tướng sĩ trước mắt để các tướng sĩ nhìn được ánh mắt nóng bỏng chỉ cần là cùng chiến công có liên quan ban thường đều là tuyệt đối không thể kéo dài nhất định phải kịp thời thực hiện cho nên khi biết chiến quả ngay lập tức triều đình liền lập tức dùng xe lửa bắt đầu l ư ớ n g bắc cảnh vận chuyển quân lương cùng ngợi khen vật tư hiện c ò n dũng nghị quân tên là sát man xâm nhập m a n hoàng vượt mọi t r ô n g gai tuyên đọc xong bắc cảnh đại quân tương quan ban thưởng về sau phùng thanh bắt đầu tuyên đọc đối sát man quân ban thưởng l a m tuần các đám võ giả lấy được ban thưởng cùng thanh sương quân không sai bị lắm đều là tiền tài tăng thêm tu hành cần thiết các loại tài nguyên cụ thể mỗi người phân bao nhiêu muốn chờ lý phi đến phân nhưng là chỉ xem bị mang lên đến cái dương số lượng sở hữu lan tuần các võ giả đều kích động không thôi lần này phát ra sau đó là chiến tử lam tuần cấp võ giả cùng ba sáu không không tên ngự doanh quân tất cả mọi người tính làm liệt sĩ người nhà của bọn hắn sẽ đạt được một khoản tiền về sau hàng năm có có thể được phụ cấp hưởng thụ được các loại phúc lợi sau đó là đúng chiến tử năm vị đình chiến các thành viên nội các phong thưởng trương vân truy phong tính s u ấ hậu thế tập truyền thay t r â n n h ạ t lâm truy phong phá lỗ hầu thế tập truyền thay các ban thưởng đan thư thiết k h o á n lập miếu huyết thực năm vị thành viên nội các toàn bộ được truy phong là h ầ u tước lại là thế tập truyền thay có thể bảo vệ mấy đời tử tôn vô ưu ngay sau đó là đúng chiến tử sát man quân chủ xoái bạch nạn phong thưởng đình chiến các phó các chủ sắt man quân chủ xoáy bạch nạn bày mưu nghị kê mà sao băng viên môn thân cao c ử s ạ n ộ mà khí thế như cầu cồng truy phong vũ ninh quốc công thế tập chuyển hay xứng hưởng thái miếu sắp tạo trung lệ i tử t đặc biệt tấm con của hắn tự trắng thà nhập đình chiến các đảm nhiệm thành viên nội các ô hô long nguyên m u ố n máu không phải tráng sĩ không coi thường mạng sống bản thân chết lân các c ê n tên duy trung hồn có thể d ư ợ u tinh thần truy phong quốc công thế tập chuyển hay lại bạch nạn con trai một bị trực tiếp đặc biệt đề bạt làm thành viên nội các dạng này phong thượng có thể nói là hoàng lân hạo đ ắ rồi đương kim tiên tử đối thần tử từ trước đến nay nhận từ phong khoáng cũng không bùn x ỉ n tại ban thưởng lần này đại thưởng để bác cảnh các tướng sĩ lần nữa sâu sắc cảm nhận được điểm này sau đó là cho cựu tử an đám người phong thưởng mễ hàn lần nữa tiến vào chính pháp cát đảm nhiệm thành viên nội các kỳ rất p h à m được phong hậu lại đạt được số lớn tu hành tài nguyên chiến đến ngã cảnh cựu tử an được phong làm trường bình quốc công thế tập truyền thay so với trước đây thế tập v o n g thế vì an quốc công vân thứ chỉ kém một ngăn nhưng cùng mễ hàn suy đoán một dạng đối cựu tử an phong thưởng chủ yếu là cho vinh dự cùng địa vị mà không có cho thực quyền cùng tài nguyên ngay sau đó phùng thành tuyên đọc đối thành vương tần thế tiện phong thưởng tần thế tiện đã là vương tước đồng thời lại là bắc cảnh đô đốc ở vào võ tướng cực điểm có thể nói phong không thể phong cuối cùng hoàng đế cho hắn phong thường là thế tập v o n g thế ý vị này hắn vương t ư ớ c chi vị có thể chuyển cho con trai lại có thể đợi đợi chuyển xuống đại lam triều lập quốc hơn 500 năm trăm n ă m thu hoạch được vương t ư ớ c chi vị thế tập v o n g thế vinh hạnh đặc biệt không cao hơn ba người thiên tử đối với mình v ị này hoàng đệ thật sự là không lời nói chờ phùng thành tuyên đọc xong tần thế tiện phong thưởng tại chỗ mấy bạn người đột nhiên ý thức được một điểm lý phi phong thưởng còn không có tuyên bố đâu chẳng lẽ nói lý phi lập xuống quân công vậy mà tỷ suất quân diệt đi ba cái bộ tộc thành vương tần thế tiện càng cao tại chỗ có người ánh mắt kiếp h sợ bên trong phùng thành tiếp tục tuyên đ ọ c nói tỉnh an hầu lý phi đảm nhiệm sát man quân giáng quân xâm nhập man h o a n g c á c chiến tại nguy nan thời khắc ngăn cơn sóng giữ lập xuống từng đống quân công chém giết năm tên võ đạo đại sư sáng tạo chiến cơ phụ trợ người khác chém giết ô nhật tộc đại trưởng lao ô nhật t i ê n tác xuất lĩnh ngự doanh quân liên thủ với người khác chém giết hỏa lân tộc đại trưởng lão nạn bộ hãn trọng thương bắc man vương bắc nhĩ hốt dũng chiến tà ma khải minh sáng tạo cơ hội thắng cái này từng cọc từng có quân công nghe được mấy vạn tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào không thể k h ô n g phục tướng dương nhìn uy nghiêm lực chiến bắt man đơn đao đột trận xuất quân c trả tướng máu nhuộm trinh bảo còn chém thủ lĩnh quân địch đứng đầu lưới đao còn thiếu v ế t còn phá vỡ m a n vương thân thể quả thật phá vỡ phong đệ nhất công đặc biệt hứa tính an hầu thế tập v o n g thế ấm con của hán tự phùng thành trước tuyên bố đối lý phi h ạ n g thứ nhất phong thượng thế tập vòng thế cái này cũng không khiến người ngoài ý tất cả mọi người biết rõ tiếp xuống mới là trọng điểm từ hôm nay trở đi sắt man quân chính thức thành quân danh l ạ một vạn có thể chiêu các nơi làm tuần cấp võ giả nhập ngũ tinh an hầu lý phi đảm nhiệm sát man quân chủ soái phùng thành tuyên bố đối lý phi hạng thứ hai phong thưởng thống lĩnh sát man quân lại là vạn người quy mô mà lại cái này một vạn người cũng không phải thông thường chiến sĩ mà là một vạn tên võ giả phải biết liền xem như thành vương tần thế t i ệ n thân vệ quân mặc dù cũng là toàn b i ê n võ giả nhưng nhân số cũng chỉ có năm ngàn người mà thôi chỉ này một hạng ngay lập tức sẽ để lý phi trở thành nắm giữ thực quyền quân đội đại lão mà cái này còn không có kết thúc phùng thành tuyên độc vẫn còn tiếp tục đ ặ c cách sát man quân thu hoạch 3,600 ẩ tên ngự doanh quân biên chế thống nhất về chủ x o á i lý phi t i ế t chế hoa lần này liền ngay cả thành vương tần thế tiện cũng nhịn không được đổi sát mặt trừ bốn cái vạn người cấp ngự doanh quân các nơi ngự doanh quân liền một cái ngàn người cấp quy mô cũng không có các phủ thành lớn vẹn vẹn có hơn hai trăm tên ngự doanh quân các tỉnh thành có hơn năm trăm tên mà sát man quân một lần liền được 3,600 ẩ tên ngự doanh quân biên chế đây là trước đó chưa từng có sự giáo đài phía dưới tất cả mọi người tại triều đạo kêu bóng người màu vàng nhìn lại trường quân một vạn lại toàn bộ là võ giả lại thêm 3,600 ẩ tên ngự doanh quân như vậy một b ẫ lực lượng s ắ t man quân đem gần với kê bốn tri vạn người cấp ngự doanh quân trở thành đại lam triều thứ năm đại chiến lực từ đại lam triều khai triều hơn năm trăm năm đến nay triều đình hết thệ phong ra ngoài trên trăm vị hầu tước không có vị kiên hầu ra trong tay có thể nắm giữ mạnh như vậy lực lượng đã có giám sát thiên hạ quyền lực lại có thống lĩnh cường quân chức vụ đây là hoàn toàn xứng đáng đại lam đệ nhất hầu chương bốn trăm bảy mươi sáu võ giả thiên hạ theo về chương 476, trăm ả y m i thiên hạ võ giả cùng theo phong tình đại đồng p h ủ cổ thạch trấn ở vào đại đồng p h ủ tận cùng phía bắc đã từng thanh diện quỷ tại cổ thạch trấn bên ngoài trên hoang dã bị thú vương úc long khánh thiết lập ván cục v â y giết gần nhất hơn một năm đại đồng p h ủ trên giang hồ một mực có cái nghe đồn kỳ thật thanh diện quỷ chính là tỉnh an hầu lý phi cái tin đồn này truyền đi có cái m ũ i có mắt tăng thêm thanh diện quỷ hồi lâu chưa từng hiện thân mà thế lực của hắn lại hoàn toàn vì lý phi sử dụng cho nên càng ngày càng nhiều người cảm thấy cái tin đồn này là thật thế là tại lý phi dương danh thiên hạ về sau có không ít người giang hồ mộ danh m ạ tới đi tham quan cổ thạch trấn bên ngoài trong truyền thuyết là tỉnh an hầu chiến đấu qua địa phương dân ra lý phi đã từng chiến đấu qua mảnh này đồng hoang lại thật sự trở thành một nơi cảnh điểm mỗi ngày đều có rất nhiều người chạy tới tham quan thế là rất nhiều cạnh bẽ sạp nhỏ ở đây bán đồ vật còn có người ở đây chào hàng bí tịch nói là tỉnh an hầu luyện qua đao pháp q u y ề n pháp t r ư ờ n g pháp v v nơi có người liền sẽ có tranh chấp chỗ này nguyên bản chim không thể bị đồng hoang từ khi có rồi nhân khí về sau cũng liền trở thành nơi đó thế lực tranh đoạt địa bàn mà lại theo lý phi danh khí càng lúc càng lớn chỗ này cảnh điểm giá trị vậy càng lúc càng lớn cổ thạch c h ấ n bên trong hai cái bang phái vì tranh đoạt chỗ này cảnh điểm đã buộc phát không ít hơn ba lần ác chiến bây giờ chỗ này cảnh điểm bị khống chế tại liên minh máu r ú t trong tay lỗ khải là liên minh máu r ú t s o n g hoa máu côn cũng chính là kim bài đ ả thủ y tứ hắn năm nay mười chín tuổi vừa đặt vào cây ghép thể một năm liền đạt tới phá thể hậu kỳ thiên v ú coi như không tệ lỗ khải phụ trách tọa c h ấ n chỗ này trong bang thật vất v à đánh xuống địa bàn mỗi ngày mang theo mấy cái minh đệ ngồi ở một cái giản dị lều gô bên dưới cuộc sống như thế kỳ thật rất nhẹ nhàng mỗi ngày chỉ cần ngồi đánh bài bốn rượu là được nhưng lỗ khải vẫn chưa đủ tại cuộc sống như thế. so với như vậy mỗi ngày ngồi ăn rồi cho chết hắn càng khát vọng cùng người chém g i ế t trước đây cùng bàn thạch giúp ba lần sống mái với nhau đích thân hắn đánh gãy hai tên võ giả chân chặt đứt mười mấy người cánh tay còn chém chết ba người huyết nhục văng tung t o á hình tượng còn có địch nhân tiếng kêu rên để hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ thật mẹ hắn nhàm c h ắ n a bàn thạch giúp người làm sao cũng không dám tiếp tục đánh đâu l ô khải đột nhiên cầm trong tay b à i ném đi mắng một câu mấy tên cùng hắn đánh bài tiểu đệ liếp mắt nhìn nhau một người lấy lòng cười nói khải ca đây còn không phải là bởi vì ngươi quá mạnh đem bàn thạch giút đúng vậy a khải ca quá mạnh lần trước trận chiến kia một người đuổi theo mấy chục người chặn mấy tên tiểu đệ l i ề u mạng định nó lấy l ô khải nghe xong cũng không có bao nhiêu đắc ý cùng mực rỡ ngược lại cảm thấy rất không có tí sức lực nào hắn tiếp xuống muốn đột phá đến khí biến kỳ liền cần nhiều trải nghiệm l i ề u mạng tranh đấu kích thích tâm thần lực lượng của mình như vậy mới có cơ hội phá cảnh để cấy ghép thể cùng bản thân triều sâu dung hợp từ đó sinh ra t i ê n thiên nhất khí tại cổ thạch c h ấ n phá thể hậu kỳ võ giả đã là thực lực mạnh nhất tồn tại nhưng lỗ khải vẫn chưa đủ xưng bá chỉ là một cái cổ thạch trấn hắn có một cái dã tâm rất lớn chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc qua hắn muốn trở thành lý phi như thế võ giả. dù là không có cách nào giống lý phi như thế thần tốc phá cảnh không ngừng sáng tạo lịch sử nhưng hắn cũng muốn liều mạng đuổi theo đối phương bóng lưng đột nhiên nơi xa có bụi m ù dơ lên khải ca có xe tới rồi một tên tiểu đệ quay đầu nhìn thoáng qua vội vàng nói đầu năm nay có thể mở nổi ô tô người không phú thị quý những cái kia lăn lộn giang hồ tán tu tới đây tham quan đều là đi đường chưa hề có người lái xe tới rất nhanh xe hơi màu đen dừng ở khoảng cách lều gỗ mười mấy thước địa phương lô khải hít mắt đứng người lên cái khác mấy tên tiểu đệ vậy hào hào đứng dậy có người vô ý thức sở đến súng lục bên hông đ ứ n g mẹ hắn làm loạn lô khải lập tức quát lớn một câu vén lại giác quan thứ sáu để hắn cảm giác được người bên trong xe cũng là võ giả mà lại rất nguy hiểm rất nhanh hai tên mặc trường s a xa n màu xanh mang theo màu đen m ũ nam tử từ bên trong xe bước xuống là thanh diện sơn trang người lô khải trong lòng giật mình trường s a xa n màu xanh màu đen m ũ mặc đồ này cơ hồ là thanh diện sơn trang tiêu chuẩn thấp nhất đương nhiên cũng có có thể là người khác giả mạo nhưng giả mạo người không đến mức còn muốn đi mua chiếc xe hơi tăng thêm từ trên thân hai người ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm để l ô khải chắc chắn hai người này chính là thanh diện sơn trang đã từng đại đồng p h ủ giang hồ là bảy vương thiên hạ theo thú vương nữ vương độc vương đáng người lần lượt bị thanh diện quỷ chém giết đại đồng p h ủ giang hồ liền một lần nữa tẩy bài bây giờ toàn bộ đại đồng p h ủ giang hồ long đầu lão đại chỉ có một thanh diện sơn trang giống liên minh mau r ú t cùng bàn thạch r ú t chỗ như vậy tiểu bàn phái thanh diện s ơ trang tùy tiện dậm chân một cái liền có thể để cho thịt nát sương mắt thấy có thể là thanh diện sơn trang phái tới người lỗ khải không nhịn được có chút khẩn trương vội vàng nên đón tiếp lấy chủ động ôm việc nói tại hạ liên minh màu giúp lỗ khải không biết hai vị là chúng ta là thanh diện sơn trang người người đến trực tiếp cho thấy thân phận sau đó lấy ra một chồng truyền đơn dùm n g ệ n h khiến giọng điệu nói từ hôm nay trở đi mỗi cái tới qua nơi này giang hồ tàn tu các người đều muốn phát một phần truyền đơn cho bọn hắn nếu có người xem không hiểu các ngươi phải chịu trách nhiệm cho đối phương giải thích rõ ràng lỗ khải khe g i ậ mình lập tức tiến lên tiếp nhận trong tay đối phương truyền đơn không có vấn đề cùng thanh diện sơn trang so sánh liên minh mạo i ú p chính là một cái nho nhỏ sâu kiến hắn tự nhiên không có cự tuyệt quyền lực người đến trên giới quan sát một phen l ô khải biết chữ l ô khải gật gật đầu không biết chữ coi như võ công tuyệt thế bí tịch bảy ở trước mặt đều xem không hiểu cho nên hắn bỏ ra công phu rất lớn đi học tập văn hóa k hóa đọc qua không ít sách xem thật kỹ một chút truyền đơn nội dung lưu lại câu nói này hai người quay người lên xe sau đó lái xe rời đi khải ca phía trên này viết cái gì mấy tên tiểu đệ cấp tốc xông tới lỗ khải cúi đầu nhìn trong tay truyền đơn sắc mặt không ngừng biến hóa c h u y ê n đơn thượng chủ phải nói mấy món sự thứ nhất tĩnh an hầu xuất lĩnh sát man quân xâm nhập man hoàng tắc chiến lập xuống đại công thứ hai thánh thượng có chỉ chính thức thành lập sát man quân do lý phi linh quân danh n g ạ c h một vài người các nơi làm tuần các võ giả đều có thể báo danh tham quân thứ ba chỉ cần là võ giả muốn gia nhập sát man quân có thể đi thanh diện sơn trang do thanh mặt sơn trang tiến cử c h u y ê n đơn cuối cùng kỹ càng biết gia nhập sát man quân các loại lãnh ngộ bởi vì là toàn viên võ giả cho nên sắt man quân không chỉ có sẽ nhận thầu huấn luyện thường ngày cần thiết đáp ứng được cho quân lương bên trong còn bao hàm các loại tu hành cần thiết tài nguyên lại mười phần phong phú lỗ khải sau khi xem xong tâm động không thôi sắt man quân có thể cho tài nguyên so liên minh máu giúp nhiều gấp mấy lần sắt man quân đi theo tính an hầu lỗ khải ánh mắt sáng tỏ lý phi một mực là hắn thần tượng trong lòng sau đó mấy ngày thời gian hắn trải qua nhiều mặt nghe ngóng biết được càng nhiều tin tức ngay từ đầu có hơn ba ngàn tên đến từ các nơi làm tuần các võ giả gia nhập sắt man quân nhưng những người này bị bắc cảnh biên quân chen lớn dẫn đến huấn luyện thường ngày cần thiết đan dược bị trục xuống về sau tỉnh an hầu lý phi lại dẫn người sông thẳng quân bộ cuối cùng đem đan dược cho cầm trở về còn bắt về càng nhiều tài nguyên về sau sát man quân xâm nhập bắc man c á c chiến tại gặp được nguy hiểm lúc lý phi càng là chủ động đoạn hậu để làm tuần các đám võ giả rút lui trước cuối cùng những n à y làm tuần các võ giả phần lớn người đều còn sống trở về rồi chỉ hai chuyện này liền để lỗ khải tâm động không thôi mà lại hắn còn đánh nghe được lý phi lần này chiến tích chém giết bắc man năm tên võ đạo đại sư cùng người liên thủ chém giết hai tên đỉnh cấp chân nhân lại trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu chỉ huy ngự doanh quân trọng thương bắc m a n vương những ngày chiến tích nhìn được lỗ khải nhiệt huyết sôi trào chỉ cảm thấy nam nhi nên như vậy ai không muốn đi theo như vậy một cái có năng lực có bản lĩnh tiền đồ vô lượng còn bao che khuyết điểm s ô n g lên phía trước nhất đi ở phía sau nhất chủ soái hôm qua bốn mươi tám năm ngày mười bảy tháng chín lỗ khải thông qua thanh diện sơn trang tiến cử ngồi lên rồi tiến về bắc cảnh xe lửa những chuyện tương tự phát sinh ở đại l a m triều hai mươi ba cái hành tình bên trong l a m tuần các thành lập c đại ngưng tụ đại làm triều giang hồ thế lực thủ phụ diệm trạch a n chế định một hệ liệt điểm cống hiến chế độ chính là vì thu nạp giang hồ thế lực tiến vào trong quân từ đó tăng cường đại lam triều quốc lực nhưng đối với rất nhiều võ giả tới nói chiến trường thực tế quá nguy hiểm mà lại bọn hắn v ậ y không xác định bản thân đi về sau có thể hay không bị xem như pháo hôi cho nên trước đó chỉ thu nạp hơn ba ngàn tên lam tuần cấp võ giả tham quân nhưng bây giờ có rồi sát man quân đánh ra kinh người chiến tích còn có lý phi trên chiến trường sở tác sở vi lại thêm lý phi cá nhân danh vọng đây quả thực là tốt nhất chương binh quảng cáo cho nên căn bản không cần lý phi hao phi khí lực đi tuyên truyền triều đình liền đã giúp hắn tại hai mươi ba cái hành tình tiến hành tuyên truyền rồi từ ngày mùng ngày một tháng tám sát man quân chính thức thành quân bắt đầu lần lượt liền có các nơi võ giả chạy tới bắc cảnh những n à y võ giả phần lớn đều thuộc về các nơi giang hồ thế lực có rất nhiều lão đại nhưng thật ra là không nguyện ý b u ô n g tay bên dưới rời đi tỉ như l ô khải dạng này kim bài đạ thủ một khi đi rồi đối liên minh m a u giúp thực lực sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng sát man quân mở ra điều kiện quá phong phú trừ phi các nơi các lão đại v ậ y đi theo tăng lương mà lại nhất định phải so sát man quân điều kiện càng tốt hơn nếu không rất khó lưu lại người dù sao sát man quân là có biên chế là quân chính quy rất nhiều nơi thế lực căn bản không cách nào so sánh được loại tình huống này nếu như hiếu thắng lưu thủ bên dưới ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề tương phản nếu như chủ động tiến cử võ giả tham quân những thế lực này có thể thu hoạch điểm cống hiến dùng để tăng lên tại làm tuần cấp quyền hạn cùng quyền nói chuyện thuộc về cả hai cùng có lợi cho nên cuối cùng t u y ệ t đại đa số giang hồ thế lực đều chủ động thả người ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian thỉnh cầu gia nhập sát man quân võ giả liền vượt qua ba ngàn người có thể nói thiên hạ võ giả cùng theo dựa theo cái này xu thế lý phi sát man quân muốn chiêu đầy một vạn người căn bản không có độ khó thậm chí còn có s à n g chọn c h ỗ t r ố n g bắc cảnh sát man thành ngày hôm đó phùng thành viên đọc xong thánh chỉ về sau lý phi lại tiếp tục tại sát man thành đợi hơn hai tháng sát man quân chính thức thành quân còn bận rộn hơn sự tình nhiều lắm lý phi làm chủ soái căn bản không được thanh nhàn hắn chỉ có thể ngay lập tức đem lữ văn tinh từ lam lăng thành điều tới làm cho đối phương giúp mình xử lý các loại quân vụ lữ văn tinh trước đây là đ ỉ n h chiến các tòa quan đ ỉ n h chiến các chuyên môn phụ trách quản lý thiên hạ võ giả mà lại là cùng quân đội kết nối nhiều nhất bộ môn cho nên lữ văn tinh đối sát man quân các loại quân vụ đều tương đối quân thuộc hắn hết thể mang bảy cái trợ thủ tới dùng hơn hai tháng thời gian mới sơ bộ giúp lý phi đem sắt man quân các loại việc vụ xử lý thỏa đáng nối liền q u ĩ đạo muốn làm tốt một quân chủ soái không chỉ có riêng chỉ là sẽ đánh đánh rết rết là được thông thường các loại huấn luyện t h ư ở n g phạt chế độ tài nguyên phối trí nhân viên lên trước chiến thuật chế định cùng luyện tập sĩ khí quân tâm bảo chỉ chờ một chút một hệ liệt sự tỉnh đều cần lý phi cái này chủ soái đến quyết sách vì thế lý phi bỏ ra hơn hai tháng thời gian đến học tập cuối cùng được ra kết luận bản thân cũng không phải là tương tài càng không phải là soái tải lấy bản lãnh của hắn quản lý tốt vài trăm người cũng đã là cực hạ muốn quản tốt mấy ngàn thậm chí là trên vạn người cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năng lực phạm chủ đây là bạn huyết châu cũng không cách nào giải quyết vấn đề thường ngày quản lý liền đã như thế khó chờ thêm chiến trường muốn chỉ huy trên vạn người có thứ tự đầu nhập chiến đấu vậy thì càng thêm khó khăn hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt trở thành một quân chủ x o á y về sau lý phi mới rõ ràng cảm nhận được câu nói này hám kim lượng đem vạn người liền đã như thế khó hắn quả thực không cách nào tưởng tượng đem mười vạn thậm chí là đem trăm vạn sẽ là cái gì độ khó khó trách tiếp trước trong lịch sử chỉ có một vị binh tiên mà cho dù là ở cái thế giới này có các loại siêu phàm năng lực thần thông cùng binh đạo võ công có thể trên chiến trường chỉ huy mười vạn người tác chiến làm được ngay ngắn trật tự chân chính phát huy ra mười vạn người sức chiến đấu liền đã có thể được xưng là một đại danh tướng rồi bây giờ đại lam triều võ tướng bên trong có thể đạt tới danh tướng tiêu chuẩn không cao hơn mười người mà bởi vì đại lam triều còn có sát khí cùng quân trận dạng này đại sát khí cho nên đối với tướng lĩnh đánh giá còn có một bộ khác độc lập siêu phàm hệ thống có thể thống ngự trăm người cấp quân trận tướng lĩnh tính nhập môn xưng là ngự cấp có thể thống ngự năm trăm người cấp quân trận tính phổ thông s ư n g là n g ự cấp có thể thống ngự ngàn người cấp quân trận tính ưu tú s ư n g là tướng cấp nếu là có thể giống bạch ngạn như thế có được binh đạo thần thông thống ngự ba cái ngàn người cấp quân trận phát huy ra ba ngàn người cấp lực lượng có thể tính làm là binh đạo đại gia s ư n g là xoái cấp lính như thế đạo đại gia đã có thể đem mấy cái ngàn người cấp quân trận thống kết hợp tầm cấp cao hơn quân trận cũng có thể điều khiển mạnh nhất vạn người cấp quân trận t o à n bộ đại lam triều trừ bạch ngạn chỉ có bốn cái vạn người cấp ngự doanh quân thống lĩnh là xoái cấp cho nên chết rồi một cái bạch n ạ n đối đại lam triều tới nói không chỉ, chỉ là tổn thất một vị đại tổng sư đơn giản như vậy lý phi tại xác định bản thân không có trở thành một đời danh tướng tư chất về sau liên bắt đầu suy xét binh đạo võ công lúc trước được sự giúp đỡ của hôn thiên la bàn hắn thể nghiệm một lần binh đạo võ công điều khiển quân trận vượt biên mà chiến loại cảm giác này quả thật làm cho người mê mội nhưng bây giờ không có hôn thiên la bàn phụ trợ lý phi lại nghĩ giống trước đó như thế đối một tòa ngàn người cấp quân trận như cánh tay sai sự liền không khả năng rồi bất quá từng có một lần khó như vậy được trải nghiệm hắn đối binh đạo võ công hiểu rõ đã vượt qua tuyệt đại đa số ngự cấp ngự doanh quân tướng lĩnh cái gọi là binh đạo võ công cùng cái khát võ công so sánh chú trọng hơn đ ố i ngoại bộ hoàn cảnh cùng lực lượng cảm giác cùng t r ư ờ ề n thống lý phi trước đây tu luyện qua những cái kia võ công t về thế phần lớn là đối t ự thân kinh lực tâm thần cùng khí huyết n ắ m giữ mà binh đạo võ công là hướng ngoại cầu tâm thần cương đại cảm giác tinh tế lâm tràng năng lực ứ n g biến quan trọng nhất là đa t u y ế n trình năng lực xử lý những n à y tố chất đem quyết định một người có thể hay không luyện binh lính tốt đạo võ công đương nhiên những n à y tố chất đều có thể dựa vào siêu phạm năng lực hoặc là thần thông đến thu hoạch được tỉ như bạn biết thần thông có thể khiến người ta nhất tâm đa dụng tối cao thậm chí có thể một lòng v ậ dụng lại t h như bạch nạn binh chủ thần thông có thể cường hóa đối ngoại bộ các loại lực lượng trường khống lực thống hợp về sau còn có thể sinh ra chất biến sắt man quân không chỉ có một vạn tên võ giả danh lệch còn có ba phẩy sáu không không tên ngự doanh quân biên chế đối k h ê m một vạn tên võ giả như cánh tay sai sự lý phi là không trông cậy vào nhưng giống bạch nạn như thế thống hợp ba con ngàn người cấp quân trận phát huy ra siêu h ạ lực lượng trở thành một tên xoáy cấp binh đạo võ giả hắn vẫn có cơ hội dưới mặt ta một cái thần thông muốn hay không suy xét tu luyện cùng binh đạo có liên quan thần thông đâu lý phi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này chương bốn trăm bảy mươi bảy Quân trừ h h ầ n cái đó ra còn có mấu chốt nhất một điểm đạo tắc mỗi một loại thần thông đều có thể coi là một khối đạo tắc mảnh vỡ đem mảnh vỡ khác ghép lại với nhau tài năng l i ề u ra một phần hoàn chỉnh đạo tắc nhưng cũng không phải là tùy tiện cái gì mảnh vỡ đều có thể ghép lại với nhau cái này liền cùng ghép hình là một nguyên lý nhất định phải là tương hỗ xứng đôi mảnh vỡ tài năng liều cùng một chỗ cho nên kỳ thật theo võ đạo đại sư c h i cảnh bắt đầu võ giả liền đã có thể mơ hồ dự kiến đạp lên đỉnh cao nhất về sau có thể thấy cái gì dạng phong cảnh rồi đương nhiên đây cũng là có thể lựa chọn lý phi cái thứ nhất võ đạo thần thông là h ồ n thiên kim khuyết cái thứ hai võ đạo thần thông là luyện vật một cái có thể thu nạp sở hữu chủng loại tiên địa nguyên khí một cái có thể luyện hóa vật vật cả hai kết hợp với nhau liền có rất nhiều loại khả năng tính tỉ như tiếp xuống lại luyện hóa một cái tiến công loại thần thông h á n liền có thể lấy luyện vật vì hỏa h ồ n thiên kim khuyết vì sắc không ngừng cường hóa cái này môn tiến công loại thần thông khiến cho phát sinh thể biến diễn sinh ra biến hóa mới cùng loại đại tông sư thần diễn mà nếu như lựa chọn phòng ngự loại thần thông sinh mệnh loại thần thông vân vân cũng là đạo lý giống nhau cho nên lý phi tiếp xuống nếu là lựa chọn binh đạo loại thần thông vậy đồng dạng có thể hình thành tổ hợp bất quá điều này cũng làm cho mang ý nghĩa h á n tương lai đạo lụt xỉ vốn bị xác định hơn hai tháng này thời gian hắn trừ xử lý sắp man quân quân vụ mỗi ngày đều hội hợp cựu tử an một đợt giao lưu thỉnh giáo đối phương rất nhiều vấn đề chân nhân cũng tốt Võ đây ạ đại ạ hạn tạo o cao cao hoàn đạo đến đột đ cái tiểu tối cao người chỉ là thần thông, mà không phải -thông, tiểu nhiều. phải bởi người thiên cái bởi nhiều sư số xưa lượng, cũng chỉ chí càng có có mức chỉnh tắc chỉ có cái. nay thành thần thông, không thông, thần thông Không ngàn năm nay, không này nhất, thành phần mảnh nhất gì gệ tốt, từ thậm từ thể một thể vì vì vì vỡ mì phá bảy bảy phú là mà là mà là là là đại đạo quy luật không liên quan tới thiên phú lý phi ngay từ đầu còn nghĩ bản thân pháp võ song tu cuối cùng có thể luyện thành mười mấy loại thần thông đến tạo thành võ đạo tri vực cùng trật thức khi biết đầu này quy luật về sau mới hiểu được mình cả nghĩ quá rồi hắn muốn có mười mấy loại thần thông chỉ có thể đem võ đạo cùng t h u ậ t đạo hoàn toàn tách ra các liều ra một phần hoàn chỉnh đạo t á c nhưng cứ như vậy liền vi phạm hắn pháp võ hợp nhất con đường tu luyện độ khó sẽ tăng gấp bội cuối cùng phá cảnh độ khó thì càng kinh khủng lâm thiên nhất là ở võ đạo trở thành đại tông sư t h u ậ t đạo trở thành đỉnh cấp chân nhân về sau mới chính thức làm được pháp võ hợp nhất vị này thiên hạ đệ nhất nhân ngược lại không có ở võ đạo đại sư c h i cảnh cùng chân linh cảnh làm được cực hạ võ đạo đại sư cũng tốt chân nhân cũng tốt lâm thiên nhất đều là bằng t ấ p ba thần thông phá cảnh dưới tình huống bình thường ba thần thông phá cảnh đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân đều khó mà đột phá tầng cảnh giới thứ nhất nhưng lâm thiên nhất là pháp võ hợp nhất hắn dùng ba thần thông hình thành võ đạo c h i vực cùng ba thần thông hình thành trận thức đem kết hợp pháp võ hợp nhất hai con đường hỗ trợ lẫn nhau tiếp tục phá cảnh cuối cùng đ ă n g đỉnh lý phi lấy thân luyện khí đi lên không giống với lâm thiên nhất con đường so với đối phương trước thời hạn một cái đại cảnh giới liền làm đến rồi pháp võ hợp nhất nhưng hắn đồng dạng muốn tuân thủ đại đạo quy luật cũng là nói hắn muốn cách đi võ hợp nhất con đường tối đa cũng chỉ có thể lựa chọn bảy loại thần thông tổ hợp lại với nhau cuối cùng ghép thành đạo tác mà lại hắn cũng sẽ đứng trước cùng lâm thiên nhất vấn đề giống như trước muốn pháp võ cân bằng hai bên thần thông số lượng nhất định phải bằng nhau võ đạo ba môn thần thông t h u ậ t đạo cũng chỉ có thể ba môn thần thông bất luận cái gì một bên thêm ra một môn thần thông cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ lâm thiên nhất không có cách nào có được bảy thần thông trước mắt xem ra lý phi cho dù đi lên bất đồng pháp võ hợp nhất con đường vậy đồng dạng không có cách nào có được bảy thần thông đương nhiên lâm thiên nhất có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân đã nói lên đầu này pháp võ hợp nhất con đường là so cực hạ bảy thần thông càng mạnh một con đường lý phi bây giờ đã có ba môn thần thông tiếp xuống thư bốn môn thần thông đem phi thường mấu chốt nếu như hắn sau đó phải luyện hóa binh đạo thần thông vậy hắn tương lai đạo lụp xỉ vốn là xác định ra tương lai đạo t ắ c tỷ lệ lớn hội hợp binh đạo có quan hệ ta càng thích binh đoàn tác chiến vẫn là đơn đả độc đấu lý phi hỏi như vậy chính mình nếu như lựa chọn binh đạo mượn nhờ ngự doanh quân hắn rất nhanh liền có thể có được đại tông sư cấp chiến lược chờ hắn tương lai phá cảnh trở thành đại tông sư lại có thể giống bạch nạn như thế có được cấp bậc cao hơn lực lượng nhưng tỉ mỉ hồi ư c bản thân một đường này đi tới trải qua những cái kia chiến đấu lý phi phát hiện so với quân thần bản thân vẫn là càng thích làm chiến thần đi tới nơi này cái thế giới về sau hắn trong lòng chủ nghĩa anh hùng cá nhân xem như bị triệt để kích phát rồi ra tới nếu không cũng sẽ không có thanh diện q u ỷ sinh ra mà lại coi như lâm thiên nhất chỉ có thể làm được lục thần t h ô n g vậy không có nghĩa là đây chính là cực hạn trải qua cùng cựu t ử an giao lưu lý phi đối với tiếp xuống tu hành kỳ thật tần ẩn, ẩn có chút ý nghĩ chỉ bất quá sát man quân thành lập để hắn thấy được mặt khác một con đường dù sao không phải ai đều có cơ hội đồng thời nắm giữ ba tri ngàn người cấp ngự doanh quân hiện tại triệt để làm quyết định lý phi vậy buông lỏng bắt đầu suy xét vấn đề khác sát man quân mạnh mẽ như vậy một cố lực lượng cho dù tương lai mình không suy xét đi binh đạo vậy nhất định phải tóm chặt lấy trong tay đồng thời thật tốt lợi dụng chỉ có thể tìm một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người đến thay ta chấp trưởng sát man quân lý phi trong lòng đã có nhân tuyển ta thay ngươi chấp trưởng sát man quân làm sao có thể ta ngay cả đạo cơ kỳ đều không phải trong phòng lý điền vũ một mặt kinh ngạc nhìn xem lý phi lúc trước bắc cảnh chiến sự vừa mới bắt đầu không lâu nàng theo đại học võ an giáo sư đi tới bắc cảnh lịch luyện thấy kỹ càng quyền thứ ba chương một trăm năm mươi về sau vẫn luôn không hề rời đi qua thậm chí sau này còn chủ động thỉnh cầu gia nhập sát man quân nhưng bị lý phi không chút lưu tình cự t u y ệ t chờ lý phi trở về sát man thành về sau liền đem lý điển vũ vậy điều tới tần chấn đối lý điển vũ phán đoán rất chuẩn xác thích hợp nhất nàng địa phương chính là chiến trường trải qua chiến trường bên trên tôi luyện lý điển vũ rất nhanh liền từ khí biến trung kỳ đột phá đến khí biến kỳ đ ỉ n h phong có thể bắt đầu q u nhất rồi quá khứ hơn hai tháng thời gian lý phi mỗi ngày đều sẽ chuyên môn rút ra một đoạn thời gian đối lý điển vũ thi triển tự sáng tạo trong ngày phá cảnh pháp bất kể là cá nhân tư chất vẫn là ý chí lực lý điển vũ đều phù hợp trăm ngày phá cảnh pháp yêu cầu trải qua hơn hai tháng tu hành nàng quy nhất độ hoàn thành đã vượt qua chín thành ngươi nhiều nhất còn có một cái nhiều tháng liền có thể hoàn thành quy nhất trở thành một tên đạo cơ k ỳ võ giả lý phi nói với lý điển vũ bây giờ sát màn quân bên trong đạo cơ k ỳ võ giả vẫn chưa tới hai mươi người chờ ngươi phá cảnh về sau không được bao lâu liền có thể tại chiến lược thượng danh xếp c h ư ớ m a u không cần lo lắng không có cách nào phục chúng thế nhưng là tỷ ngươi từ nhỏ đến lớn mậu tưởng không phải liền là trở thành một tên nữ tướng quân dong rồi xa trường sao hiện tại cho ngươi cơ hội ngươi làm sao còn sợ hãi lý phi cố ý khích tướng cái này c h i ê u quả nhiên có tác dụng lý đ i ề n vũ ánh mắt ngưng lại giơ lên cổ ai nói ta sợ rồi tốt vậy liền định như vậy lý phi lộ ra t i ế u dung vậy ngươi từ hôm nay trở đi muốn luyện một luyện binh đạo võ công tất nhiên quyết định tương lai không đi binh đạo hắn liền sẽ không một mực lưu tại bắc cảnh chờ hắn sau khi rời đi nhất định phải có một cái đầy đủ tín nhiệm người thay hắn tại bắc cảnh tiếp quản cái này vừa thành lập sát m ạ n quân hắn nghĩ tới người chọn lựa thích hợp nhất chính là lý liền vũ vừa đến có thể tuyệt đối tín nhiệm thứ hai lý điển vũ tư chất cùng thiên phú vậy s á t thực thích hợp chiến trường binh đạo võ công ta với ai học lý điển vũ hỏi lý phi cái này đơn giản ta sẽ cho sư hiệu trưởng nói một tiếng để hắn an bài một vị am hiệu binh đạo võ công giáo sư chuyên môn đến bắc cảnh dạy bảo ngươi coi như không có sư tài mình cái tầm quan hệ này lấy hắn bây giờ địa vị và danh vọng còn có quyền thế cũng có thể làm được dễ dàng chuyện này chỉ là phải khổ c t c ngươi trường kỳ lưu tại bắc cảnh rồi lý phi nói với lý điển vũ lý điển vũ vung tay lên chẳng hề để ý cái này có cái gì ta vốn là thích chiến trường có thể một mực ở chỗ này thậm chí còn có cơ hội chấp trưởng sát man quân dạng này cường quân là ta tha thiết ư ớ c mơ sự nói nàng đột nhiên nghiêm túc nhìn xem lý phi thiểu phi cảm ơn ngươi nếu như không có lý phi nàng đợi này khả năng đều không cơ hội chấp trưởng sát man quân dạng này cường quân vậy ngươi hảo hảo lệ công tương lai tranh thủ trở thành xoáy cấp binh đạo đại gia lý phi cười nói t ố t một lời đã định lý điển vũ nghiêm túc gật đầu một đôi mắt bên trong tràn đầy kiên quyết phong tỉnh, tỉnh thành l ư phủ gia chủ đây là khúc nhạn trở lại đến mặt hàm hiện tại đã có thể xác định chúng ta trong cung nhãn tuyến đều bị đã k h ô n g chế trong thư phòng l ư phủ quản gia hướng l ư văn chính báo cáo đồng thời hai tay trình lên một phòng m ậ t hàm l ư văn chính sắc mặt có chút âm trầm tiếp nhận m ậ t hàm trực tiếp mở ra sau khi xem xong sắc mặt của hắn càng thêm khó coi nhìn về phía quản gia cho lại học h o à n g nghị gọi điện thoại hẹn hứa hiệu trưởng đến trong phủ một lần phải quản gia cấp tốc lui ra xế chiều hôm đó hứa cạnh đi tới l ư phủ l ư văn chính tự mình lên đón sau đó cùng đối phương đơn độc tiến vào thư phòng gần nhất hơn hai tháng ta lư ra xếp vào trong cung nhãn tuyến đều bị khống chế được lư văn chính đi thẳng vào vấn đề hứa cạnh khẽ giật mình nhìn về phía hắn khống chế lại bị ai khống chế lại lư văn chính cười l ạ n h trong hoàng cung trừ bị kia còn có ai có thể một lần đem ta lư ra sở hữu nhãn tuyến đều tìm ra tới là bệ hạng hứa cạnh nhữ mày vì sao lư văn chính không có lập tức cho đáp án trừ ta lư ra cái k h á c các nhà nhãn tuyến cũng đều bị khống chế lại ta có thể được đến những tin tức này là bởi vì ta cố ý ẩn giấu một người qua nhiều năm như vậy chưa hề đ ộ tới phứa c ạ n h nghe được càng thêm nghi hoặc đem các nhà nhãn tuyến đều khống chế lại là vì giấu giếm cái gì trọng yếu tin tức lư văn chính nhìn xem hắn ta giấu cái này người trong cung địa vị không cao lắm tìm hiểu không đến quá nội tình tin tức đối phương chỉ là nói cho ta biết từ ngày mười lăm tháng bảy bắt đầu trong hoàng cung liền bắt đầu giới nghiêm ngoài lòng trong chặt ngày mười lăm tháng bảy phứa c ạ n h tỉ mỉ hồi tưởng một lần khải minh chết ngày đó s á t man quân cùng lý phi chiến tích đã sớm t r u y ề n khắp thiên hạ ngày mười lăm tháng bảy ngày đó chính là tà ma khải minh đền tội thời gian lư văn chính gật gật đầu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói vậy hạ đã hơn hai tháng không có tổ chức đại triều hội rồi bởi vì có trung s u nội các xử lý các loại chính vụ cho nên đại triều hội tổ chức thời gian cũng không xác định thậm chí coi như vẫn luôn không tổ chức cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng khi nay thiên tử là rất cần cù hoàng đế quá khứ ít nhất mỗi tháng sẽ tổ chức một lần đại triều hội liên tục hơn hai tháng không tổ chức đại triều hội xác thực rất hiếm thấy Hứa cảnh nghe hiểu lư văn chính ý tứ trong lời nói thần sát trở nên ngưng trọng một đạo lực lượng vô hình đem thư phòng bao vây lại ngươi là nói vậy hạ thân thể xảy ra vấn đề lư văn chính meo mắt lại ta cảm thấy rất có thể cách không giết chết một tên cường giả đỉnh cao há có thể không trả giá đắt huống chi đây là một ngưng luyện rủa rủa đạo thì cường giả đỉnh cao h ứ a cạnh là đại tông sư tu vi hiểu thêm cường giả đỉnh cao sức nặng nghe lư văn chính vừa nói như thế hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý nếu như vậy hạ thân thể thật sự xảy ra vấn đề hứa cạnh càng nghĩ càng cảm thấy có chút h o à n g hốt bất kỳ lần nào hoàng quyền thay đổi đều là một trận to lớn phong ba càng là thần cư cao vị càng đến gần phong ba trung tâm h ứ a cạnh cũng tốt lư văn chính cũng tốt cũng không thể không đếm xỉa đến huống chi bởi vì lý phi nguyên nhân hắn cùng lưu gia đã âm thầm cùng đại hoàng tử liên thủ qua một lần lại càng dễ bị bắt xuống nước mà lại trước mắt xem ra lý phi là càng thân cận thái tử lấy lý phi bây giờ nắm giữ quyền thế nếu như hắn toàn lực ủng hộ thái tử thái tử phần thắng càng lớn hơn rồi một khi thái tử kế thừa hoàng bị ngồi lên ghế rồng hứa cạnh nhìn lưu văn chính lên mắt theo đối phương trong mắt đồng dạng nhìn thấu sâu đầm hàn ý ngươi có ý nghĩ gì hứa cạnh hỏi lư u văn chính trầm mặc hồi lâu trầm giãi nói ngươi cảm thấy chúng ta cùng lý phi ở giữa còn có hỏa giải độ khả thi sao bắc cảnh sắp man thành hầu ra cuối cùng một nhóm sát khí cùng thường ngày giữ gìn cần thiết vật tư đều đã nhập kho trên giáo trường lữ văn tinh đối lý phi báo cáo s ắ t man quân có được 3,600 tên ngự doanh quân biên chế mang ý nghĩa ít nhất phải có 3,600 bộ sát khí còn muốn có thường ngày giữ gìn cùng bảo dưỡng các loại vật tư những n à y đ ồ vật không có cách nào chống dông tạo ra đều là quá khứ mấy năm phật gia vì triều đình luyện chế ra thành quả trước đây triều đình đối phật gia hứa hẹn là chùa phổ độ cùng các nơi chùa miếu tính gộp lại vì triều đình luyện chế nhiều cũng giữ gìn n ă bộ sát khí triều đình liền nhiều xây một tòa chùa luyện chế cũng giữ gìn 50 bộ sát khí mang ý nghĩa không thể chỉ luyện chế 50 bộ sát khí mà là chí ít cần luyện chế 100 bộ sát khí bởi vì sát khí bản thân là sẽ hao tổn bất kể là huấn luyện thường ngày vẫn là đầu nhập chiến đấu sát khí đều sẽ xuất hiện tổn hại một khi vượt qua trình độ nhất định một bộ sát khí liền không có cách nào dùng nữa cho nên phải giữ gìn 50 bộ sát khí sử dụng nhất định phải có 50 bộ sát khí xem như dự bị trước mắt mặt 50 bộ sát khí hao tổn đạt tới trình độ nhất định về sau liền muốn thay đổi bên trên dự bị sát khí sau đó đem trước mặt sát khí đưa đi sửa chữa có nếu như không sửa được liền cần luyện chế lại một lần đây chính là vì cái gì đại lam triều lấy cử quốc chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bốn cái vạn người cấp quân trận cái đồ chơi này không phải nói luyện tốt cũng không cần quản mà là nhất định phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đi giữ gìn cùng bảo dưỡng nếu như không có phật gia hỗ trợ đại lam triều cho dù còn có vật tư có thể dùng cũng không có đầy đủ nhân thủ đi luyện chế cùng giữ gìn càng nhiều sắc khí bây giờ s á t man quân nhận được cái này ba sáu trăm linh bộ sắc khí đều là trước đó đã hy sinh ba sáu trăm linh tên ngự doanh quân dự bị sắc khí cho nên trong khoảng thời gian ngắn sát man quân ngự doanh quân cũng sẽ không có chuẩn bị dùng sát khí rồi hầu ra những này sát khí chúng ta cần phải dùng tiết kiệm nếu như triệt để hư hại trong vòng một năm đều rất khó có mới sát khí tiếp tế chúng ta lữ văn t i n h nói với lý phi lý phi gật gật đầu chúng ta hiện tại vốn cũng không có ngự doanh quân trước tuyển một n g h ì t ê n võ giả ra tới đầu nhập v ấ n luyện như vậy tất cả mọi người đều có dự bị sát khí không cần lo lắng sát khí hư hao hoàng đế chỉ cấp sát man quân 3,600 u tên ngự doanh quân biên chế còn có nguyên bộ tài nguyên nhưng không có trực tiếp cho lý phi điều đến ba sáu tên ngự doanh quân mặc dù sát man quân bây giờ không thiếu võ giả nhưng là cần trưởng kỳ huấn luyện một tên võ giả tài năng trở thành hợp cách ngự doanh quân húng chi còn muốn có có thể thống ngự quân trận binh đạo võ giả đây là càng thêm hy hữu nhân tài cho nên sát man quân muốn đi đường còn rất dài ai cũng chỉ có thể trước như thế rồi lữ văn tinh gật gật đầu hầu ra kỳ thật ta cảm thấy lấy phật gia nội tình giữ gìn ba phẩy sáu không không bộ sát khí cũng không phải là cực hạn của bọn hắn dù sao đạo gia trước đó duy trì sát khí có thể so sánh cái này nhiều lý phi cười cười nhưng ta cảm thấy triều đình sẽ không tiếp tục để phật gia luyện chế càng nhiều sát khí rồi trên đời này mỗi nhiều một tòa trồ miếu liền mang ý nghĩa phật gia lực ảnh hưởng tăng cường một điểm triều đình chắc là sẽ không mặc cho phật gia như vậy phát triển tiếp phải biết chùa phổ độ thế nhưng là có một vị phật đà cùng hai vị võ thánh hết thảy ba vị cường giả đỉnh cao so sánh cùng nhau thanh hư trước khi chết đạo g i a cường giả đỉnh cao cộng lại mặc dù có bốn cái nhưng chia làm ba tông nội bộ cũng không đoàn kết chỉ nhìn đỉnh tiêm chiến lực phật gia thậm chí không thể so t r i ề u đình yếu mà lại lực ngưng tụ càng mạnh như vậy một cỗ thế lực khổng lồ bất kỳ cái gì một vị quân vương cũng không dám mặc cho hắn phát triển chắc chắn nếu không hơn một trăm năm trước không lâu sau đó văn thành đế công khai tuyên bố muốn tiêu diệt phật nếu không phải đương thời chùa phổ độ chủ động trị thua đem tư thái thả rất thấp sợ rằng một trận đại chiến không thể tránh được thấy ký cảng quyển thứ hai chương hai mươi bảy mà đã như thế từ đó về sau đại lam triều đối phật ra liền các loại hạn chế thậm chí quy định hắn chùa miếu tổng số không thể vượt qua một trăm linh tám tòa mãi cho đến trăm năm về sau triều đình vì hạn chế càng ngày càng thế lớn đ ạ o ra lại là tăng cường quốc lực mới lần nữa bắt đầu dốc lên phật gia địa vị nhưng lý phi rất rõ ràng hoàng đế cùng thủ phụ diệp trạch đan hai người đều tuyệt đối không có khả năng để phật gia phát triển được quá tốt ba phẩy sáu không không bộ sắc khí mang ý nghĩa phật gia muốn thêm ra bảy mươi hai tòa trổ miếu trước đó một mực chỉ có một trăm linh tám tòa trổ miếu hiện tại một lần thêm ra bảy mươi hai tòa trổ miếu l ự c ảnh hưởng một lần khuyết t r ư ơ n g một nửa cho nên lý phi cho rằng cho dù phật gia còn có dư lực triều đình trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại để cho phật gia tiếp tục luyện chế càng nhiều sắc khí sau năm ngày lý phi quyết định rời đi sát man thành trở về lam lăng thành bây giờ sát man quân cần thiết các loại vật tư đều đã đúng chỗ các loại việc vụ cũng đã đi đến quỹ đạo nên giao phó hắn đều đã giao phó là thời điểm rời đi vừa đến hắn cần về lam lăng thành tiếp tục luyện hóa cấy ghép thệ tăng cường thực lực bản thân thứ hai hắn trước đó không lâu hướng hoàng đế mời một phong thánh chỉ. hôm nay cuối cùng có h ồ i âm cho phép lý phi tra xét lại thượng quan tiêu phản quốc thông đồng với địch một án chương 478, kết luận cuối cùng chương bốn kết luận cuối cùng chương bốn kết luận cuối cùng ngày mùa thu lam l ă n g thành chưa gặp điều hưu bảy giờ sáng sương sớm chưa tản nguy nga sơn son cửa thành tại gió mát bên trong thứ tự mở rộng thủ t h a n h vệ giáp trụ hiện ra thép lạnh thanh quang móng ngựa bước qua tấm đá xanh đạo t h ủ dọa bên đường ngân hạnh dì rào rơi xuống cửa thành đông bên ngoài chợ sáng đã dâng lên khói bếp mức t áo nhân bánh bánh hấp hương khí bọc lấy tiếng giao hàng cùng gió tây tràn qua thật cao tường thành một bộ bóng người màu vàng bên hông bội đao từ cửa thành đông bên trong đi ra dẫn phát rối loạn tư mừng các ngươi mau nhìn người kia dung mạo thật là giống tính ă n h ầ có thật không ai thật sự giống như a chẳng lẽ là tĩnh an hầu từ bắc cảnh trở lại rồi tĩnh an hầu làm sao lại đi cửa thành tại mọi người chú ý lý phi đi vào lam lăng thành ngày 28 t h á n g 9, tĩnh an hầu hội kinh từ bắc cảnh đến lam lăng thành nếu như ngồi xe lời nói không sai biệt lắm muốn thời gian một tuần lý phi lần này là một thân một mình trở về cho nên lựa chọn dùng bay điều khiển từ tân tiên h hội u minh c h â ấy thu được đến phi thuyền chỉ dùng hai ngày thời gian lý phi liền từ bắc cảnh bay trở về lam lăng thành kết quả không đợi hắn trở lại bản thân hậu phủ từng phong từng phong thư mời liền đã đưa đến p h ụ đệ của hắn bên trên tất cả đều là mời hắn dự tiệc lại tước vị thấp nhất đều là hầu tước chức quan thấp nhất đều là cấp mười sáu cấp quan bây giờ lý phi chỉ là tại nhân mạch cùng vây cánh hai phương diện này còn có điều khiếm khuyết phương diện khác đều có thể xem như tiêu chuẩn quyền thần mà chỉ cần hắn nguyện ý cả triều văn võ còn nhiều quyền quý nhân vật nguyện ý cùng hắn thiết lập hữu nghị phía dưới những quan viên kia cũng nhiều chính là người nguyện ý đầu nhập hắn dưới trướng cách kinh tiến về bắc cảnh trước đó tăng hoàng tử từng tìm tới lý phi nói hắn có quyền mà không có thế muốn tìm hứa c ả n h cùng lưu gia báo thù ít nhất cũng phải có mười năm tích lũy nhưng m ẹ n m ẹ n chỉ là một lần bắc c ả n h chuyến đi lý phi quyền cũng có thế cũng có không cần mười năm lý phi hiện tại liền đã thu được cho phép có thể khởi động lại lúc trước vụ án trở lại bản thân hầu phủ về sau lý phi để quản gia giúp mình đem phần lớn mời đều từ chối nhã n h ặ n rồi trước chủ động viết một phong tình cầu diện thánh t u trương sau đó trước khi ra cửa hướng giám sát các tổng bộ hầu ra gặp qua tính ngắn hầu giám sát các trong tổng bộ dọc đường sở hữu nhìn thấy lý phi quan viên đều chủ động hành lệ vân an lý phi đi vào bản thân chuyên môn làm việc lầu các hầu ra đây là ngài muốn tư liệu thuộc hạ đem một chồng tư liệu đưa cho lý phi t ố t đi xuống đi lý phi tiếp nhận tư liệu phần tài liệu này là liên quan tới tể chu cùng tân thiên hội nguyện một ngày ngày ấy phùng thành mang theo thánh chỉ đến tuyên đ ọ c đối tất cả mọi người ngợi khen trong thánh chỉ nói ra sở hữu nhân vật mấu chốt cùng trọng yếu chiến t í c h lại chỉ chữ chưa nói tể chu cái này rõ ràng là không bình thường nếu như đem tề chu dựa theo phản loạn đến xử trí như vậy lý phi liên thủ với cựu tử an chém giết một vị phản loạn đại tông sư đây là một bút không thể bỏ qua công tích kết quả trong thánh chỉ không có nói tề chu phản loạn cũng không có sách lý phi cùng cựu tử an khoản này công tích càng không có sách đối tề chu l ạ i như thế nào xử trí cái này liền để lý phi cảm thấy rất hiếu kỳ không rõ bạch hoàng đế là thế nào nghĩ lại thêm hắn đối khải minh lựa chọn cuối cùng cũng rất tò mò cho nên quyết định t r a một chút hắn là lam tuần đặc s ứ lại là giám sát các cấp mười sáu các quan quyền hạn cao muốn cha rất nhiều chuyện đều chỉ cần câu nói đầu tiên được rồi Lúc trước này bày ở trước mặt hơn ắ n chính là gần nhất tư liệu là h hai tháng thời gian đại học thiên cử có một vị phó hiệu trưởng bảy vị giáo sư cùng hơn hai mươi vị giảng sư vào tù trừ cái đó ra đại học thiên cử vị trí thương tỉnh có hai tên các quan cùng m ộ ư ơ i bốn người t ò a oan còn có bốn mươi sáu tên mệnh quan triều đ ỉ n h vào tù trung ương cái này một bên đình chứng các giám sát các đốc t r ắ c các nội chính các đều có quan viên vào tù c ủ a phong ba này không thể so với lúc trước tam đại án nhỏ thậm chí còn hơn nhưng rõ ràng nội bộ biến động kịch liệt như thế dính đến quyền quý nhiều như thế toàn bộ quá trình lại có vẻ gió em sóng nặng triều đình công báo bên trên không có bất kỳ cái gì một đầu thông cáo cũng không có bất luận cái gì một nhà tòa báo đưa tin qua tương quan tin tức dân gian thậm chí rất nhiều nơi quan phủ đối với chuyện này đều hoàn toàn không biết gì ủy dị như vậy tình huống đúng là như thấy lý phi mơ hồ xem h i ể u triều đình mục đích xử lý lệnh t ề chu tội ác không nhường việc này quyết chương ngay sau đó lý phi bắt đầu xem xét tể chu tài liệu cá nhân tề chu là người cô đơn không có kết hôn không có hậu đại cũng không có cha mẹ người nhà thậm chí ngay cả một cái thân thích cũng không có loại tình huống này người khác đều đã chết rồi công khai hay không tội của hắn cũng không còn quá lớn ảnh hưởng nhiều lắm là chính là dính đến danh dự sau khi chết thế ra thông đồng với địch phản quốc chém đầu cả nhà lý phi thấy được mấy chục năm trước hồ sơ tư liệu thấy được tề chu quá khứ bởi vì cái này cho nên đoán hận triều đình lý phi nhìn một hồi tư liệu một lát sau nghe được tiếng bước chân mặc vào một thân q u a n phục thân xác trang nghiêm hạ giản đi tới lý phi thả ra trong tay tư liệu cười nói hạ lao lại gặp mặt hạ giản mặt nghiêm túc bên trên vậy lộ ra vẻ tươi cười đã lâu không gặp ngồi lý phi mời đối phương ngồi xuống sau đó tự mình rót một chén t r à nước tân thiên hội bản án là người tại trà hạ giảm nhóc một mục trà lạnh nhật nói người phụ trách chủ yếu là lâu các chủ ta chỉ là tham dự hắn dù nói như vậy nhưng lý phi biết rõ đối phương khẳng định phát huy tác dụng rất lớn hơn hai tháng thời gian thuận tề chu đường dây này tìm hiểu mực ộ ốc tìm ra nhiều như vậy cùng tần thiên hội có liên quan quan viên hạ g i n không thể bỏ qua công lao sau lần này vô luận như thế nào ngươi khẳng định đều có thể lại tăng một cấp về sau ta muốn gọi ngươi một tiếng hạ các lao rồi lý phi cười nói lấy hạ giản bản sự nếu như không phải tính cách vấn đề đã sớm thăng lên không đến mức kẹt tại cấp mười lăm tọa quan vị trí này nhiều năm như vậy bây giờ có rồi lý phi làm chỗ r ử a giám sát các không có người còn dám cố ý làm khó vị này thần h á m cũng không còn người dám đoạt đối phương công lao cho nên bây giờ hạ giản phá được tân tiên hội bản án thăng quan là đương nhiên hạ giản ánh mắt yên tĩnh ta chỉ đối cha án cảm thấy hứng thú các quan cũng tốt tọa quan cũng được cũng chỉ là cha án mà thôi lý phi biết rõ tính tình của đối phương cũng không cảm thấy đối phương đang giả vờ hạ lao ngươi cha xét t ề tru ngươi cảm thấy hắn vì sao lại phản hạ giản nhìn về phía lý phi để ở một bên những tài liệu kia chỉ tay một cái những tài liệu này bên trong ta cố ý ghi một bút hồng quang nguyên nhiên một cái tên cứ gọi thạch thái vũ cấp mười bốn võ tướng bị giám sát các cha ra thông đồng với địch phản quốc cuối cùng bị phán chém đầu cả nhà ừ n lý phi nhớ lại một lần trong ấn tượng giống như từng thấy đầu này đ i chép chỉ là nhìn thời điểm cũng không hề để ý hạ giản cái này gọi thạch thái vũ võ tướng tại tham dự đoạt trường lúc ủng hộ là một vị khắc hoàng tử cùng lúc trước tề chu là quan hệ t h ù địch kết quả bản án phán sau khi xuống tới tề chu cố ý đi truy tra chứng cứ chỉ là sau này tra được một nửa cũng không sáng tỏ tề ra thông đồng với địch phản quốc cái này họ thạch võ tướng cũng là ý của ngươi là tề chu là bởi vì chuyện này mới đúng c h i ề u đ ỉ n h tâm t à n ý l ệ n h lý phi có chút rõ ràng hạ giản ý tứ cái này gọi thạch thái vũ võ tướng tỷ lệ lớn là bị hoan u ồ n g nhưng người nào để hắn đứng sai đội đâu tân hoàng đăng cơ những cái kia trước đó tham dự đoạt trường đứng sai đội người tự nhiên muốn bị thánh tẩy đây là các triều đại đều phát sinh quá sự không có ngoại lệ tề chu lúc trước cho nên lựa chọn đi theo thái tử cũng chính là đường kim thiên tử rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì có thể rửa sạch tề gia h oan khuất bởi vì tề gia h oan khuất là triều đình nội bộ đấu tranh tạo thành lúc trước chủ đạo đợt này ban án quan v i ê n lương tượng một vị đắc thế hoàng tử hạ giản nói tề chu nghĩ b a o thù cũng chỉ có thể phụ tá một vị cùng người hoàng tử kia đối lập người thế là hắn lựa chọn ngay lúc đó thái tử lý phi như có điều suy nghĩ nhưng thạch thái vũ thông đồng với địch phản quốc chém đầu cả nhà để hắn lần nữa nghĩ tới mình gia tộc nhớ lại những cái kia chết oan người nhà lúc trước hắn là người bị hại nhưng bây giờ lại gián tiếp biến thành ra hạ i người hắn dùng nửa đời người thời gian theo đuổi trong lòng chính nghĩa thật vất vả vì tề ra rửa sạch mã quất kết quả lại phát hiện bản thân liệu mạng theo đuổi đồ v ậ t khả năng chỉ là một chế c ư ợ i thế là tâm tính xảy ra cả biến hạ giảng nghe vậy gật gật đầu tề ra thời đại trung liệt trung quân báo quốc kết quả lại bởi vì nội bộ đấu tranh mà trên lưng thông đồng với địch phản quốc tội danh về sau tội danh bị rửa sạch cũng chỉ là bởi vì tề chu tại nội bộ đấu tranh bên trong chiến thắng mà thôi đến như tề ra đến cùng phải hay không thật sự trong sạch chân tướng đến cùng như thế nào kỳ thật căn bản không trọng yếu nhìn xem thạch thái vũ một nhà hạ tràng liền biết rồi có ai sẽ để ý thạch thái vũ có phải thật v ậ y hay không thông đồng với địch phản quốc sao chứ tề chu không người để ý đây chính là tề chu quyết định sáng tạo tân thiên hội nguyên nhân phá án nhiều khi cần đứng tại tội phạm lập trường đi chiều sâu phân tích phạm nhân tâm lý động cơ cùng tình cảm biến hóa tìm ra trong đó nhân quả quan hệ trở lên những n à y chính là hạ giản đứng tại tề chu trên lập trường phân tích ra được nhân quả quan hệ lý phi có chút rõ ràng vì cái gì tề chu rõ ràng đã là thiên tử tâm phúc trọng thần nhưng vẫn là lựa chọn phản luận rồi đối phương đã nghĩ báo thù đồng thời lại là cái người chủ nghĩa lý tưởng kia bệ hạ vì sao không có công khai t ề chu tội danh ngược lại xử lý lệnh việc này lý phi hỏi hạ giản lắc đầu ta đây cũng không biết không thể phỏng đoàn thành ý lý phi thế là không còn xoắn suýt vấn đề này kia khải minh đâu thân phận của hắn có xác định sao hạ giản gật gật đầu bộ phận này tư liệu bị liệt là tuyệt mật cho dù là giám sát các cấp mười sáu các quan cũng không còn tư cách xem xét nhưng lý phi tham dự khải minh vẫn lạc trận chiến kia cho nên hạ giản trước đó thì phải gợi ý sau này nếu là lý phi hỏi việc này hắn có thể trực tiếp cáo chi đối phương thế gian tinh thông nguyền rủa c h i đạo thuật sĩ vốn cũng không nhiều có thể đem đạo này luyện đến cảnh giới cao thâm thì càng ít lúc trước khải minh cách không chú sát bị giam tại chính pháp các trong địa lao giả chiếu triều đình đối với hắn thân phận liền có suy đoán thứ nhất mười ba năm trước đây mưu phản triều đ ì n h nguyên chính pháp các chân nhân s o a t u y ề n thứ hai giang hồ tà đạo thuật sĩ hàn tấn bằng thứ ba chú linh môn vị kế mất tích hơn hai mươi năm môn chủ ba người này bản mệnh pháp khí đều có nguyền rủa loại thần t h ô n g đều có tấn thăng làm đỉnh cấp chân nhân độ khả thi lại đều đã mất tích nhiều năm chưa từng như thế bây giờ căn cứ tể chu đường dây này hạ g i ả n cuối cùng xác định khải minh thân phận chú linh môn môn chủ tất trạch chú linh môn là gia văn bảy năm thành lập một môn phái cách nay đã có hơn tám mươi năm đời thứ nhất môn chủ vẹn vẹn chỉ là một vị chân linh c ả n h chân nhân bởi vì tu hành phương thức kỳ dị lại đắc tội rồi người thế là bị triều đình liệt vào tà giáo hạ g i ả n cho ly phi giới thiệu nói gia văn hai mươi chín năm chú linh môn đệ nhất nhân môn chủ b à o mình môn phái tại triều đình vây quét bên dưới chỉ còn lại mấy người tất trạch cha mẹ đều là chú linh môn đệ tử cũng đều chết ở triều đỉnh vây quét bên trong tất trạch dưới loại tình huống này trở thành đời thứ hai môn chủ hắn cũng hẳn là vào lúc đó biết du lịch giang hồ tề chu hai người đều đối ngay lúc đó triều đình tâm tình hận ý cũng đều có nợ máu cho nên trở thành bằng hữu tề chu năm đó ở tham dự đoạn trừng lúc sau lưng có chú linh môn c à i bóng tất chạch không chỉ một lần ra tay giúp u a hắn nhưng cũng không có lựa chọn đi theo ngay lúc đó thái tử chờ đương kim thiên tử đăng cơ về sau n ể tình chú linh môn đã từng cũng vì hắn từng góp sức lại xem ở tề chu trên mặt mũi không còn đem chú linh môn liệt vào tà giáo cho phép hắn quang minh chính đại khai tổng lập phái sau đó hơn hai mươi năm thời gian tất trạch cùng tề chu ở giữa không có lại có qua bất luận cái gì công khai gặp nhau chú linh môn dần dần phát triển thành xưng bám một tỉnh giang hồ thế lực hồng quang hai mươi lăm năm tất trạch đột nhiên mất tích chú linh môn không còn chân nhân cảnh giới môn chủ dần dần suy sụn biến thành không người hỏi tham tiểu môn phái bất quá căn cứ sự điều tra của ta hồng quang hai mươi lăm năm tất trạch cũng đã phá cảnh trở thành đỉnh cấp chân nhân hắn bảo lúc đó đột nhiên mất tích là có ý là để chú linh môn từ sáng chuyển vào tối hóa thành tân thiên hội lực lượng ta thẩm vấn tân thiên hội mấy tên thành viên trọng yếu biết được h ả i minh cũng chính là tất trạch còn có tề chu toàn bộ của bọn họ kế ho Ồ. lý phi có chút hiếu kỳ bọn hắn muốn sửa thế nào thay mới trời nói thật hắn vẫn luôn cảm thấy tân thiên hội lý niệm quá không thực tế vô luận dạng gì mục tiêu cuối cùng cần đều là lực lượng muốn thay đổi mới trời quang hô khẩu hiệu có làm được cái gì ngươi có đầy đủ lực lượng sao tất trạch là thông qua nguyền r ù a đại lam triều mà thành đạo r ù a quốc đúng cho nên đại lam triều càng là suy bại cảnh giới của hắn tu vi liền sẽ tăng lên càng nhanh một khi hắn thật có thể để đại lam triều như vậy diệt vong kéo dài hơn năm trăm năm vương triều triệt để sụp đổ hắn thu hoạch được phản hồi đem thôi động tu vi cảnh giới của hắn đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có cao bao nhiêu tất trạch phán đoán là hắn sẽ thành mới thiên hạ đệ nhất thậm chí đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên t â y bằng vào lực lượng như vậy tại đại l a m triều diệt vong về sau tất trạch liên thủ với tê c h u tăng thêm tân thiên hội âm thầm tích xúc lực lượng có thể rất nhanh thiết lập một cái mới q u ố c độ về sau một lần nữa nhất thống trung nguyên thay đổi mới trời lý phi trầm mặc nếu như đ â y hết thể đúng như tất trạch dự phán như thế đối phương có thể có được đệ nhất thiên hạ lực lượng thậm chí trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất đạt tới đỉnh cao nhất phía trên cửa giả như vậy thay đổi mới trời xác thực liền không lại chỉ là một câu khẩu hiệu rồi đã có dạng này mới cảnh vì sao khải minh tất trạch cuối cùng chọn từ b ỏ s i n h lộ đem một kích cuối cùng cho b ắ t man lý phi đem chính mình nghi hoặc hỏi lên hy vọng hạ giảng có thể giống phân tích tề chu như thế cũng phân tích một lần tất trạch tâm thái hắn đương thời nếu như lựa chọn công kích quốc vận kim long cùng quốc sư đạo tắc chi lực tỷ lệ lớn là có thể sống sót chỉ là ngã cảnh m ạ thôi nhưng hắn không có làm như vậy lý phi đem lúc trước trận chiến kia sau cùng tràn cảnh cho hạ g i n g miêu tả một lần hạ giản ánh mắt tính m ị c h nghiêm túc suy tư một lát sau trầm giọng nói liên quan tới tất trạch tư liệu quá ít ta thu thập được liên quan tới cá nhân hắn tin tức đều là từ tân thiên hội những người kia trong miệng có được không nhất định chuẩn xác nếu để cho ta đến phân tích ta cho rằng tất trạch là một cố chấp người cũng là một người tiêu n ạ o hắn sáng lập tân thiên hội dự tính ban đầu là vì để đông đảo chúng sinh có thể có một cái không giống tương lai hắn đối bản thân định nghĩa là cao thượng lại thần thánh cùng ngoại tộc người liên thủ đối phó đại lam triệu tướng sĩ hắn cũng không cảm thấy hào quang thậm chí sẽ cảm thấy đau đớn chỉ là vì đạt được mục đích không thể không như thế dưới loại tình huống này thua mất mấu chốt nhất một trận chiến niềm kiêu ngạo của hắn cùng chi khí không cho phép hắn làm lại từ đầu hắn không có cách nào chịu đựng bản thân lần nữa làm ra có làm trái bản tâm sự tất nhiên v u a hắn liền nhận bắc man một trận chiến này thời điểm then chốt là hắn xuất thủ dẫn đến sát man quân thất bại trong c ă n tức cho nên hắn một k í c h cuối cùng cho bắc man trọng thương hắn thiếu hắn tự mình trả lại đây chính là hắn kiêu ngạo cho nên hắn cuối cùng sẽ nói hắn không cần ai tới thẩm phán chính mình n g h e xong hạ g i ả n phân tích lý phi cảm thấy rất có đạo lý có lẽ còn có một chút nguyên nhân khác nhưng tỷ lệ lớn tất trạch đương thời làm ra lựa chọn như vậy trong lòng nghĩ cùng hạ giản nói không sai bị lắm như vậy xem ra tất trạch cuối cùng s á t thực tính thua được thả xuống được anh hùng không tính là kiêu hùng luôn luôn có bất quá lý phi cũng sẽ không bởi vậy liền đối với người này sinh ra thương hại cùng tính n ể cũng không hối hận mình ở mộng giới bên trong chém ra một đoạn kia hắn nếu là thương hại khải minh ai đi thương hại kia chiến tử ba phẩy sáu không không tên ngự doanh quân tướng sĩ vô luận đến cỡ nào vĩ đại lý do những cái kia tướng sĩ đều không nên lấy loại kia phương thức chiến tử tại bắc、Man. lý phi cũng không công nhận khải minh đám người lối làm việc cho nên dù là lại đến một vài lần hắn cũng sẽ không chút do dự tại mộng giới bên trong đối khải minh chém ra bản thân một n ă o kia cùng hạ giàn phòng chế song tân thiên hội sau đó lý phi vừa cười vừa nói vậy hạ đã đồng ý ta tra xét lại thượng quan tiêu thông đồng với địch phản quốc một án trước đó đã nói ta hy vọng vụ án này hạ lao ngươi có thể giúp ta một đợt cha hạ giàn nghe vậy gật gật đầu t ố t chỉ cần có công văn ta không có vấn đề công văn rất nhanh liền có thể xuống tới lý phi tâm tình rất vui vẻ hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu ngày ba mươi tháng chín giám sát các t ổ n g bộ tại tối hậu phương có một tòa nhà năm tầng lầu cát lại dưới mặt đất còn có mấy tầng xung quanh trọng binh c h ấ n giữ còn có trận pháp thủ hộ nội bộ càng là lâu dài có võ đạo đại sư trực luân phiên nơi này là giám sát các cất giữ hồ sơ cùng các loại văn kiện t u y ệ t mật địa phương lâu hồng đào mang theo mấy cái hộ vệ lại tới đây tham kiến các chủ phía ngoài thủ vệ liền nội vàng hành lễ lâu hồng đào gật gật đầu một đường hướng về phía trước thông suốt rất nhanh hắn một thân một mình đi tới dưới đất tầng cuối cùng xuyên qua năm đạo cơ quan thành môn đi vào một gian hình tròn mặt đất mật thất bốn phía trưng bày một vòng giá sách trên giá sách đặt vào từng cái h ộ p gỗ lâu hồng đào nhìn quanh một vòng đi tới chữ giáp số ba giá sách tìm tới phía trên một cái mở ra không h ộ p gỗ sau đó từ trong tay háo xuất ra một chồng bắn kiện hơn hai tháng thời gian tân thiên hội một tán triệt để b ù i bẩm lắng xuống nên bắt thì bắt đáng giết i ế t tại khải minh cùng tề chu bọc mình thành viên trọng yếu đại bộ phận đều bị bắt được tình hôn giới tân thiên hội tổ chức này đã không đáng để lo rồi cho nên hiện tại lâu hồng đào tự mình cầm một phần tư liệu quy thuận ăn phần tài liệu này là tà ma khải minh cũng chính là chú linh môn môn chủ thất trạch dù sao cũng là một vị đỉnh cao nhất nhân vật làm xuống rất nhiều đại sự cho nên cá nhân hắn hồ sơ bị quy về t u y ệ t mật lâu hồng đào đem tư liệu để vào trong h ộ p gỗ t a ma khải minh tội ác t ạ i trời vu hồng quang bốn mươi tám năm tại bắc man chỗ sâu chết bởi t h i ê n p h ạ t tham dự trận chiến này người quốc sư văn thứ trường bình quốc công cựu tử an tỉnh an hầu lý phi đây là phần tài liệu này bên trên cuối cùng biết nội dung. Trên viết tư cuối liệu không có viết là một cách cuối cùng cho bắc man về sau khải minh truyền âm cho không t r ù n g khối kết như chấm thân tới kim b i hết thệ tội nghiệp một mình ta gánh chịu chỉ cầu các ngươi xem ở cuối cùng cái này n g u y ệ n ruộa phân thượng không muốn lại phá hủy tề ra thanh danh mở nhạc ánh đèn rơi vào cái h ộ t gỗ trong không khí có nhỏ xíu bụi bặm chậm rãi bay múa thanh đồng lỗ khóa gỉ thanh cát c ỏ rêu nuốt hết trước đây h ộ t ngàn năm tinh đấu buông xuống nơi bao nhiêu bụi bặm tre đ ộ n t r à ba lâu hồng đào khép lại h ộ t gỗ quay người rời đi tòa này mất thất chương bốn trăm bảy mươi chín giáng quốc cố mệnh chi thần t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín giáng quốc cố mệnh chi thần chương bốn trăm bảy mươi chín giáng quốc cố mệnh chi thần hoàng hôn giống như thẩm thấu mực nước tớ lụa t r ầ m rãi chụp lên hoàng cung chỗ sâu nói lưu ly mạ vàng bàn long trụ phía trên một chút lấy từng chiếc từng chiếc đèn sáng một c h ư ớ c một sau hai đạo nhân ảnh tại hành lang bên trên t r ầ m rãi tiến lên p h o n g thủ thị vệ giáp trụ ở trong ngọn đèn nổi lên thanh lân tựa như lênh quang chiếu rọi tại thái tử có chút khẩn trương trên mặt đ ầ u n à y tiến về dưỡng tâm điện con đường hắn đã đi rồi hơn trăm lần chỉ có lần này hắn mỗi đi ra một bước trong lòng đều tràn ngập thấp phỏng liên tục hơn hai tháng chưa từng tổ chức quá lớn chiều hội thái tử cũng liên tục hơn hai tháng chưa từng gặp qua hoàng đế rồi đối với trong hoàng cung biến hóa hắn tự nhiên là có phát、giác. bất quá hắn không có làm ra bất cứ gì thường nào cử động đoạn này thời gian một mực thành thành thật thật ở tại đông cung không có triệu kiến đại thần cũng không có phái người đi trong cung nghe ngóng tin tức giống như là hoàn toàn không biết được trong cung phát sinh biến hóa ngay tại đêm nay thái tử đột nhiên bị hoàng đế triệu kiến mà lại hắn còn phải biết thủ phụ diệp trạch đan cùng quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính cũng bị triệu kiến hoàng đế thời gian d à i như vậy không lộ diện đột nhiên tại đêm khuya đồng thời triệu kiến thái tử thủ phụ cùng đại nguyên soái cho dù ai đều sẽ nhịn không được nhiều nghĩ một lát sau thái tử đi tới dưỡng tâm điện cất bước đi ra trong đó một cỗ dược khí xông vào mũi coi như trong điện một mực đốt đàn hương vậy hoàn toàn không che giấu được ngay phía trước có một đạo màu vàng sáng màn tre màn tre về sau là hoàng đế long s à n g mơ hồ có thể trông thấy nằm ở phía trên đạo thân ảnh kia ngự t i ê n thái g i á m g phùng thành canh giữ ở màn tre bên cạnh vốn nên đang bê quan chữa thương quốc sư vân thứ cũng ở tại chỗ ngồi phía bên trái trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần đi đến trong điện thấy cảnh này thái tử trong lòng một nhảy hai tay nắm tay mười ngón thật sâu bóp vào thịt bên trong hán tiến lên một bước chắp tay nói nhi thần tham kiến phụ hoàng màn tre sau đạo nhân ảnh kia không nói gì đứng ở một bên mời thái tử điện hạ chở một lát một lát thái tử gật đầu đi hướng một bên vân thứ tại đối phương bên cạnh tòa h ạ rất nhanh ngoài điện chuyển đến tiếng bước chân thái tử quay người nhìn lại chỉ thấy dáng người khôi ngô văn nhân chính mặt không thay đổi đi đến dưỡng tâm điện vị này quân thần dù đã thu liễm khí thế nhưng hắn một thân một mình nhập điện liền để thái tử cảm giác cả tòa đại điện đều bị chiếm hết tựa như xâm nhập một toàn bùi lớn văn nhân chính t r ư ớ c chắp tay hướng trên giường rồng hoàng đế hành lễ sau đó tại vân thứ đối diện ngồi xuống lại một lát sau diệp trạch a n khó nén vẻ mệt mỏi đi nhập trong điện khoảng thời gian này tân thiên hội bản án dẫn đến nhiều tên quan viên vào tù nhưng trên triều đỉnh lại vẫn lộ ra gió em sóng lặng hết thẻ chính vụ đều đâu vào đấy tiến hành cái này đều dựa vào vị này thủ phụ đại nhân chờ diệp trạch đan đến rồi về sau phùng thành vẫn a n tĩnh đứng tại chỗ tựa hồ còn đang chờ người còn phải đợi ai thái tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại lại qua mấy phút một cái tương đối nhẹ nhàng tiếng bước chân từ ngoài điện chuyển đến thái tử quay người nhìn lại chỉ thấy một bộ kim bảo đập vào mí mắt lý phi thái tử sửng sốt một chút lý phi nhìn thấy trong điện mấy người kia vậy ngây ngẩn cả người hắn hồi kinh cùng ngày liền chủ động thỉnh cầu diện thánh nhưng hoàng đế nhưng vẫn không có tuyên hắn vào cung t h ẳ n g đến đêm nay hắn đột nhiên tiếp vào tin tức hoàng đế muốn triệu kiến hắn kết quả đi đến dưỡng tâm điện đồng thời gặp được thái tử quốc sư thủ phụ cùng quân cơ đại nguyên soái cái đội hình này lập tức để lý phi ý thức được sự tình không đơn giản chẳng lẽ nhìn xem màn tre về sau nằm ở trên giường đạo thân ảnh kia lý phi trong lòng không nhịn được x i ế t chặt t h ầ n tham kiến bệ hạ lấy cảm giác của hắn năng lực đừng nói ngăn lấy màn tre dù là ngăn lấy một mặt tường hắn cũng có thể rõ ràng cảm thấy được sau tường tình huống nhưng giờ phút này trước mắt cái này nói rõ màu vàng màn tre lại ngăn cách lý phi toàn bộ cảm giác để hắn không có cách nào cảm thấy được hậu phương tình huống không biết hoàng đế là một trạng thái gì gặp qua thái tử điện hạ gặp qua quốc sư gặp qua thủ phụ đại nhân gặp qua đại nguyên soái lý phi theo thứ tự hướng bốn người khác hành lễ thằng đến lúc này phùng thành mới có động tác h ắ n tử trong tay háo xuất ra một phong thánh chỉ ngồi ở trên ghế ngồi bốn người thấy thế hào hào đứng dậy cùng lý phi một đợt mặt hướng màu vàng sáng màn tre đứng thẳng nhìn về phía phùng thành thái tử tiếp chỉ phùng thanh cất cao giọng nói thái tử thân thể khe r u lên không có chút gì do dự trực tiếp mặt hướng đạo kêu màu vàng sáng màn tre tùy xuống hắn nhìn chằm chằm màn tre bên trên theo là long khi tuyến tại anh đến bên dưới lúc sáng lúc tối long c h ả o tựa hồ muốn câu ở cổ họng của hắn t h á n h c u n g an lấy thái tử ngay hôm đó giám quốc tất cả tấu trương quân vụ đều do đông cung cùng trung s u nội các cộng đồng quyết đoán phùng thanh tuyên đọc xong thánh chỉ rất đơn giản một câu nhưng lại giống như, như núi h ư n cao đập ầm ầm ở bên trong đại điện mẹ đến tâm thần người chợt trợn thái tử giám quốc ngay trước quốc sư thủ phụ cùng quân cơ đại nguyên soái trước mặt hoàng đế khiến người tuyên đọc dạng này thánh chỉ ở trong đó sức nặng cùng đại biểu h à n g nghĩa căn bản không cần nhiều lời lý phi đồng dạng cảm thấy rất rung động hắn không nghĩ tới hoàng đế đột nhiên triệu kiến mình thế mà là nhường cho mình tới chứng kiến như vậy một phong thánh chỉ để thái tử giám quốc đại sự như vậy nhất định phải có triều đỉnh trọng thần ở một bên chứng kiến nếu không quyền lực quá độ không có cách nào đạt được cam đoan cũng không cách nào để cả triều văn vũ t í n h phủ quốc sư vân thứ đại biểu cho quốc vận cùng chính thống vậy đại biểu cho đỉnh cao nhất lực lượng diệp trạch gan đại biểu quan văn văn nhân chính đại biểu võ tướng thái tử muốn giám quốc đạt được ba người này công nhận là không thể n i ngờ hoàng đế còn bổ sung gọi tới lý phi không hề nghi ngờ đây là đ ố i lý phi coi trọng cùng tín nhiệm đồng thời cũng cho hắn một trận to lớn chính trị tiền lãi chờ đêm nay trận này chứng kiến lan truyền ra ngoài lý phi tại triều đỉnh chính trị địa vị đem nhảy lên tăng lên tới gần như chỉ ở vân thứ d i ệ p trạch đan cùng văn nhân chính ba người này phía dưới cái gọi là một đời vua một đời thần có rồi đêm nay trận này chứng kiến lý phi sẽ thành b ố mệnh tri thần chờ tương lai thái tử đ ă n g cơ hắn sẽ không hề nghi ngờ tại tân triều chiếm cứ vị trí trọng yếu lý phi thật sâu nhìn xem màn tre sau đạo thân h à n kia hắn kỳ thật không muốn nhiều như vậy giờ phút này càng nhiều cảm nhận được là một loại nặng nghề phó thác phanh thái tử cái c h á n trùng điệp túi tại mạ vàng gạch đất phía trên thanh ngọc nhẫn n g ó n cái tại gạch mặt gầy ra trói hai tiếng vang giờ khắc này như có nước đ ã cùng sôi dầu đồng thời tươi tiến vào lồng ngực của hắn bỏng đến hắn cơ hồ muốn hô lên tiếng đến nhi thần sợ hãi thái tử run giọng nói hắn năm nay đã ba mươi chín tuổi tại đông cung chi vị bên trên đã đợi hơn hai mươi năm hắn không có võ học thiên vũ, không có cách nào mượn nhờ cấy ghép thể đến d u y phọ lấy phạm nhân phọ mệnh hắn còn có thể có mấy cái hai mươi năm có thể chờ bây giờ đột nhiên phát hiện mình sắp tiếp xúc đến quyền lực đ ỉ n h phòng như thế nào còn có thể giữ vững bình tĩnh thái tử vàng sáng màn tre về sau trên giường rồng vang lên hoàng đế thanh âm thanh âm này nghe vào rất suy yếu quốc gia đại sự ngươi phải nghe thêm thủ phụ cùng đại nguyên x o a y ý kiến thái tử ngồi dậy hốc mắt có chút đỏ đúng nhi thần rõ ràng phụ hoàng thân thể của ngài khu khu khu khu tiếng ho khan kịch liệt tắt đứt thái tử lời nói sau đó hoàng đế hư nhược thanh âm tiếp tục vang lên quốc sư thần tại vân thứ trầm giọng nói quốc gia này về sau còn muốn ngươi nhìn nhiều hộ thần m u ô n lần chết không chối tử v â n thứ lần thứ nhất toát ra mãnh liệt tâm tình trở trởn lý phi hoàng đế cuối cùng hô lý phi danh tự lý phi lập tức tiến lên một bước thần tại một kiếm có thể ngăn cản trăm vạn sư hoàng đế đột nhiên nghiệm lên lý phi viết cho hắn nhìn câu thơ này khu khu khu chấm dứt chờ mong lý phi cắn răng nguyện bệ hạ có thể tận mắt chứng kiến một ngày này khu khu khu h a ha ha ha trên giường rồng hoàng đế đột nhiên n ở nụ cười sau khi cười xong thanh âm của hắn lần nữa yếu đi xuống dưới đều lui ra đi chấm mệt mỏi thoại âm rơi xuống phùng thành hai tay dâng thánh chỉ đi hướng thái tử chờ thái tử tiếp nhận thánh chỉ về sau hắn để thái tử chờ một lát quay người đi trở về màn tre về sau ngay sau đó hai tay của hắn b ư n g lấy viên kia chuyển quốc ngọc tỷ đi tới thái tử hô hấp trở nên nặng nề g h tiếp nhận cái này ngọc tỷ lúc hai tay của hắn đều ở đây run rất nhanh mấy người theo thứ tự từ dưỡng tâm điện ra tới vân thứ cho thái tử lên tiếng c h à o trở về tiếp tục bế quan chữa thương d i ệ p trạch đan cùng văn nhân chính cũng phân biệt cho thái tử lên tiếng trào cũng không có nói thêm cái gì diện phần mình rời đi cuối cùng là lý phi thái tử từ đi ra dưỡng tâm điện bắt đầu liền một mặt buồn sắc hắn chủ động nói với lý phi hai ta thật lâu đều không gặp mặt ngày mai đến đông c u n g chúng ta thật tốt tự một lần từ khi lý phi nhập các phong quan trở thành cấp mười sáu lam tuần đặc s ứ về sau hai người liền không có lại lén lút gặp mặt qua cái này tự nhiên là vì tránh hiểm nghi nhưng bây giờ lý phi đã là hoàng đế thân chọn cố mệnh đại thần thái tử cũng không tất do dự nữa có thể quang minh chính đại cùng lý phi thân cận được lý phi gật đầu đáp ứng nhìn qua tâm tình cũng không tốt thái tử nhìn xem ánh mắt của hắn đưa tay vô vô bờ vai của hắn chờ lý phi vậy sau khi rời đi thái tử cúi đầu nhìn về phía trong tay truyền quốc ngọc tỷ ngọn nguồn ấn khắc l ấ y tám cái đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm thần chậm chân chữ thụ mệnh vũ thiên ký thọ b ì n h sương thái tử hai tay dùng sức g ắ t gao bắt l ấ y trong tay ngọc tỷ cuối cùng không che giấu nữa bản thân cảm xúc khoe miệng hơi n i ế t lên h ồ n g qua bốn mươi tám năm ngày mùng ngày năm tháng mười thời gian qua đi hơn hai tháng đại triều hội lần nữa tổ chức cả triều văn võ tể t ụ chính l ă n địa nhưng chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau hoàng đế nhưng thủy trung không có hiện thân sau đó ngồi ở hàng chức thái tử chậm dãi đứng người lên hướng đ an vệ phía trên đi đến lần này lập tức đưa tới d ố i loạn tư mừng đứng tại hàng thứ nhất đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều nhìn chằm c h ậ p kia một bộ áo mãng bảo màu đỏ thái tử cố ý hám lại tốc độ một bước một bước đi tới dưới ghế d ồ n g phương kia cấp trên bậc thang sau đó quay người mặt hướng đám người hắn đôi đứng tại phải phía dưới phùng thành gật gật đầu đối phương lập tức cất cao giọng nói vậy hạ tại đêm qua hạ chỉ khiến thái tử g i á n g quốc hoa quần thần vì đó xuân sao đại hoàng tử đột nhiên biến sắc tam hoàng tử vậy sắc mặt âm trầm không còn ngày thường tiêu sái nhưng có người chứng kiến đại hoàng tử không để ý tới lễ nghi trực tiếp lớn tiếng quát hỏi p h u n g thanh gật đầu quốc sư thủ phụ quân cơ đại nguyên soái còn có tính ăn hầu bốn người này tối hôm qua đều tại chỗ chứng kiến v â n thứ đang bê quan hôm nay không có vào chiều bất quá diệp trạch đan cùng văn nhân chính đều tại chỗ lúc này cũng không có mở miệng đối với chuyện này bày tỏ ngầm thừa nhận có hai người này xem như chứng kiến lại thầm chấp nhận việc này như vậy việc này liền cơ bản không có khả năng là giả rồi trong đại điện lại là một mảnh xôn xao trong đội ngũ lý phi lập tức cảm giác được có thật nhiều đạo ánh mắt hướng bản thân nhìn tới luận quên thế hắn bây giờ ở nơi này trên triều đình mặc dù có thể xếp được hảo nhưng tuyệt đối sắp xếp không tiến trước mười kết quả hoàng đế hạ chỉ để thái tử gián quốc thế mà lựa chọn để hắn tại hiện trường chứng kiến trung s u nội các trừ chính phát các cái khác năm các các chủ đều không thu hoạch được tư cách này cái này quá làm cho chân kinh cũng quá để cho người đỏ mắt rồi đan bệ phía trên thái tử có chút say mê mà nhìn xem phía dưới phản ứng của mọi người như uống rượu mạnh hắn chậm dãi từ trong tay háo xuất r a viên kia chuyển quốc ngọc tỷ một tay dỡ cao nhìn thấy cái này ngọc tỷ nguyên bản còn một mặt không phục đại hoàng tử nháy mắt sắc mặt chắm bệnh cái này ngọc tỷ không chỉ có riêng chỉ là vật phẩm trang sức nó là khống chế quốc vận trung ương chi khí không có hoàng đế cho phép thái tử là không thể nào cầm lấy cái này ngọc tỷ cho dù là cường giả đỉnh cao muốn đi cưỡng ép khống chế cái này ngọc tỷ đều sẽ lọt vào quốc vận phản vệ có rồi cái này ngọc tỷ lại lấy được giáng quốc quyền lực lại thêm thủ phụ cùng quân cơ đại nguyên soái công nhận mang ý nghĩa thái tử đã có thể trực tiếp điều động quốc v ậ n rồi cùng lúc đó đối phương t a y cầm cái này ngọc tỷ thân ở trong hoàng cung mặc dù không có cách nào có được giống hoàng đế cường đại như vậy lực lượng nhưng tương tự có thể so sánh cường giả đỉnh cao theo thái tử dơ cao truyền quốc ngọc tỷ diệp trạch đan cùng văn nhân chính gần như đồng thời từ châu ngồi vị bên trên đứng dậy hai người dẫn đầu hướng thái tử hành lễ ngay sau đó cả triều văn võ lần lượt hướng thái tử hành lễ thái tử giáng quốc đại triều hội sau khi kết thúc quần thần lần lượt rời đi chính lam điện chúc mừng chúc mừng chúc mừng tĩnh ngăn hầu hầu ra có r ả n h nhất định phải tới trong phủ một lần hầu ra tiểu nữ đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu không biết có thể gặp một lần lý phi vừa đi ra chính lam điện liền bị một đám đại thần bao vây đám người hào hào chúc mừng hắn đồng thời hướng hắn ở trước mặt phát ra mời còn có càng là trực tiếp giới thiệu bản thân khuê nữ nữ nhi lý phi năm nay mới hai mươi tuổi còn chưa đón dâu cái này trong mắt mọi người quả thực chính là tuyệt hảo thông gia đối tượng bây giờ lý phi đã có thể coi là là cố mệnh đại thần một khi cùng hắn thông gia sẽ cùng tại trước thời hạn lấy được tân triều vé vào sân lại là hạng nhất tỏa lý phi gian nan ứng phó những này n h i ệ t tình tới cực điểm đại thần cảm giác so với lúc trước tại man hoang bên trong tác chiến còn khó thằng đến thái tử hướng hắn cái này vừa đi đến vây quanh hắn quần thần mới thức thời rời đi Điện hạ. đi đi tôi đi ta đông cũng ngồi một chút ngươi còn chưa hề đi qua hai người kết bạn mà đi ba ba ba đại hoàng tử trong phụ đệ liên tiếp đ ổ sứ vỡ vụn thanh em không ngừng v ă n g lên từ trong hoàng cung trở về đại hoàng tử đem trong thư phòng các loại đồ sứ đều đập phá mấy lần đối mặt vị này nổi giận hoàng tử người phía dưới đều trong lòng rốn sợ không người dám quên một lát sau đại hoàng tử mới đình chỉ loại này vô dụng phát thiết hắn x à i bước đi đến trước bàn sách cầm lấy điện thoại trên bàn dùng sức kích thích bàn bay rất nhanh điện thoại tiếp thông ngay tại tối hôm qua phu hoàng k i ế n thái tử g á m quốc tại chỗ chứng kiến người có quốc sư có thủ phụ có quân cơ đại nguyên soái còn có lý phi đầu bên kia điện thoại trầm mặc chỉ có tiếng hít thở chuyển đến sáng nay đại triều hội bên trên thái tử ngay trước cả triều văn võ mặt tuyên bố việc này đại hoàng tử tiếp tục nói còn có phụ hoàng đã đồng ý lý phi tra xét lại thượng quan tiêu bản án giám sát các công văn đã rơi xuống đầu bên kia điện thoại trầm mặc như trước thế nào ngươi dự định ngồi chờ chết đại hoàng tử cười lạnh nói điện hạ đầu bên kia điện thoại chuyển tới một nặng nề thanh âm có lẽ là thời điểm nhận bệnh chừng bốn trăm tám mươi dông ngẩng đầu chương 480, r dông ngẩng đầu chương 480, r dông ngẩng đầu đêm khuya lý phi trở về bản thân hầu phụ hôm nay đại triều hội sau khi kết thúc thái tử đơn độc mời hắn đi đông cùng hai người hàn huyên rất nhiều tán gâu qua hướng trò chuyện bắc cảnh chiến sự trò chuyện tương lai tán gâu quá trình bên trong thái tử thái độ đối với hắn giống như lúc trước cũng không có bởi vì một khi nắm toàn bộ đại quyền mà trở nên tiêu căng y nguyên giống như trước đây khiến người cảm thấy thân thiết không có chút nào ra đỡ sư mẫu của ngươi bản án ngươi cứ việc buông tay đi làm cô sẽ vì ngươi chỗ dựa cho tới cuối cùng thái tử đối lý phi nói như thế được rồi cam kết như vậy trở về hầu phủ lý phi tâm tình nhưng có mấy phần nặng nề cũng không phải là cảm thấy thái tử không thể tin hắn chỉ là bởi vì hoàng đế tình trạng cơ thể mà có chút t ạ m đạm trải nghiệm tề chu phản bội lý phi vốn cho là hoàng đế tín nhiệm với hắn có thể sẽ có giữ lại dù sao tề chu đi theo đối phương thời gian càng lâu đã từng vậy rất được t h à n h quyến được tín nhiệm c ũ n g coi trọng kết quả hoàng đế không chỉ có không có giảm mất đối lý phi tín nhiệm còn đặc biệt để hắn trở thành cố mệnh tri thần người không phải có cây gặp được như vậy một vị quân chủ lý phi cũng rất khó không bị đả động là một có hiện đại tư duy người xuyên v i ệ t hắn cũng không thích cái này t r i ề u đại rất nhiều chế độ cùng hiện tượng cũng rất chán ghét cái này t r i ề u đại rất nhiều c ặ n bã hắn đã từng lấy vì có thể dựa theo mình muốn cách sống khoa ý đ ờ i này không dùng tại ở bất luận kẻ nào cùng sự nhưng thân nhiễm hồng trần cuối cùng vẫn là có ít người trong lòng hắn lưu lại trọng lượng trở lại phủ đệ về sau lý phi một mình tại trong hành lang t ĩ n h t ọ a một hồi sau đó đi đến mình luyện công mật thất chỉ có tu hành mới có thể tĩnh tâm trước khi đến bắc cảnh trước đó vân thứ cho hắn ba bản địa cấp phi kiếm phương pháp luật chế phân biệt đối ứng thượng chung hạ tam phẩm hắn lựa chọn tu luyện địa cấp thượng phẩm phi kiếm mỗi mười hai loại cấy ghép thể có thể cấu thành một loại thần thông tại đi hướng bắc cảnh trước hắn liền đã luyện hóa bốn loại cấy ghép thể đồng thời sơ bộ dung nhập vào loại thứ năm cấy ghép thể tại bắc cảnh thời điểm liền đã hoàn thành loại thứ năm cấy ghép thể luyện hóa hiện tại một lần nữa trở lại lam l a n g thành có thể tiếp tục luyện hóa mới cấy ghép thể địa cấp thượng phẩm phi kiếm mỗi mười nhị sắt có, có thể luyện hóa ra sáu loại thần thông tăng thêm ngay từ đầu huyện cấp phi kiếm thần thông hết thể bảy loại thần thông từ đó tạo thành địa s á t trật thức nhưng lý phi bây giờ đã biết hắn muốn đi pháp võ hợp nhất con đường bản mệnh pháp khí thần thông nhiều nhất chỉ có thể có ba loại phi kiếm chi thể đột phá đến địa cấp lúc chỉ có thể là địa cấp hạ phẩm điểm này lâm thiên nhất cũng không thể ngoại lệ bất quá lý phi vẫn không có sửa đổi phương pháp tu hành lựa chọn tiếp tục tu luyện địa cấp thượng phẩm phi kiếm luyện hóa c h i pháp địa cấp hạ phẩm pháp khí mỗi ba mươi sáu loại tứ phẩm tấy ghép thể tài năng luyện hóa ra một loại thần thông xem ra cần thiết tấy ghép thể số lượng càng nhiều độ khó sẽ lớn hơn nhưng trên thực tế địa cấp thượng phẩm pháp khí luyện hóa mười hai loại tấy ghép thể bên trong có một nửa đều là ngũ phẩm cấy ghép thể từ đó tam phẩm cấy ghép thể bắt đầu cấy ghép thể mỗi tranh lệnh một phẩm cấp khác biệt đều sẽ phi thường lớn dung hợp hòa luyện hóa một cái ngũ phẩm cấy ghép thể độ khó so t ứ phẩm cấy ghép thể cao hơn ba lần trở lên lại đem nhiều cái ngũ phẩm cấy ghép thể tổ hợp lại với nhau luyện hóa thành thần thông độ khó càng lớn hơn rồi cho nên địa cấp thượng phẩm pháp khí không phải ai đều có thể luyện được tựa như lấy bảy thần thông phá cảnh đại công sư một dạng hiếm thấy cùng t h ư ớ t h t bất quá cái này độ khó đối lý phi tới nói cũng không tính là gì hắn có bạn huyết trâu chuyển di t ổ thương có thể cam đoan luyện khí quá trình tỷ lệ sai số kéo căng không cần lo lắng sẽ đem bản m ệ n h pháp khí luyện hỏng mà lại hắn bản m ệ n h pháp khí chính là mình cùng bản m ệ n h vật liên hệ thiên hạ vô song có thể rất dễ dàng để bản thân chân linh cùng bản m ệ n h pháp khí hình thành cấp độ sâu c ộ n m ì n h từ đó nhanh chóng thôi động bản m ệ n h pháp khí hoàn thành cường hóa đối tầm thường chân nhân tôi nói một năm hoàn thành một loại tứ phẩm cấy ghép thể dung nhập hòa luyện hóa liền đã rất nhanh coi như hết thể thuận lợi muốn luyện chế g i a điệu cấp hạ phẩm pháp khí phá cảnh trở thành định cấp chân nhân cũng cần không sai biệt lắm bốn mươi năm thời gian mà lý phi một tháng không đến liền có thể hoàn thành một loại tứ phẩm cấy ghép thể d so bình thường chân nhân nhanh mười mấy lần v ũ phẩm t ấ y ghép thể muốn chậm một chút cũng chỉ cần hơn hai tháng cho nên so với tu luyện địa cấp hạ phẩm phi kiếm chi thể hắn tu luyện địa cấp thượng phẩm phi kiếm có thể càng nhanh thu hoạch được mới thần thông bây giờ hắn đã hoàn thành năm loại t ấ y ghép thể dung hợp hòa l u y ệ n hóa tiếp xuống tại trong vòng một năm liền có thể luyện thành mười nhị s á t thu hoạch được loại thứ n h ì thuật pháp loại thần thông nhưng tiếp tục tu luyện địa cấp thượng phẩm phi kiếm mang ý nghĩa lý phi tương lai không có cách nào góp đủ bảy mươi nhị sắt không có cách nào tạo thành địa sắt trật thức từ đó hoàn thành phá cảnh đối với lần này lý phi trong lòng đã có dự định sau đó thời gian hắn lần nữa tiến vào bế quan hình thức cứ từ hết thể mời tiệc mỗi ngày phần lớn thời gian đều đợi trong phủ trong phòng luyện công bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa cấy ghép t h ể đến như tra xét lại thượng quan tiêu bản án giám sát các đã chính thức rơi xuống công văn lý phi lấy lam tuần đặc s ứ danh nghĩa điều đến rồi hạ giản giám sát tiểu tổ cũng để hạ giản mang theo bản thân tổ viên trước một bước tiến về phong t ỉ n h đại đồng phủ c h ấ n thủ sứ biên kính như sẽ phối hợp hạ giản đám người hoàn thành sơ kỳ điều tra công tác đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm lý phi cũng không cho rằng tại t r a án bên trên mình có thể so hạ giản lợi hại hơn cho nên hắn yên tâm đem việc này giao cho đối phương đương nhiên dựa vào hạ giảng cùng biên kính như lắm người muốn đem thượng quan tiêu bản án t r a rõ ràng tự nhiên không dễ dàng như vậy vụ án này ban đầu là phong tỉnh tỉnh thành phái tổ chuyên án đến đại đồng phủ điều tra ra ở trong đó liên lụy đến không chỉ là thượng quan tiêu cùng h á c h nghị còn có phong tỉnh tỉnh thành quan phủ cùng với sau lương lưu ra ngoài ra còn có lấy biên kính như cầm đầu đại đồng phủ quan phủ thế lực lúc trước biên kính như vị việc này thế nhưng là trực tiếp thượng tấu trung ương công khai cùng phong tỉnh, tỉnh thành không để mặt mũi vụ án này nếu là lật lại bản án liên lụy đến nhân viên rất nhiều rất nhiều chuyện phức tạp không phải tình tiết vụ án mà là vụ án sau lưng liên lụy thế lực thượng quan tiêu bản án cuối cùng sẽ như thế nào phán liên quan đến án này nhân viên cuối cùng sẽ bị như thế nào xử lý quyết định đây hết thệ không phải c h â n tướng mà là vụ án sau lưng nhiều mặt đấu sức ai lực lượng càng mạnh ai liền có thể quyết định cuối cùng c h â n tướng trên một điểm này lý phi đối mặt tình huống kỳ thật cùng lúc trước t ề chu giống nhau như lúc chỉ bất quá hắn cũng không phải là tể chu như thế người chủ nghĩa lý tưởng hắn càng để ý chính là có thể hay không vì hách nghị cùng thượng quan tiêu báo thủ mà không phải muốn đi cải biến cái hiện tượng này tựa như lúc trước hắn tại hưng thành giết quan càng nhiều hơn chính là vì thuận tâm ý của mình mà không phải thật sự muốn cải biến thế giới này lý phi đối bản thân nhận biết cho tới bây giờ đều không phải một cái vì dân vì nước đại hiệp cứ việc thanh diện vì đã từng làm những sự tình kia thoạt nhìn là có tinh thần h i ệ t nghĩa nhưng lý phi cảm thấy mình chỉ có thể coi là vì tự tam à sống hiệp nếu có gần ngay trước mắt chuyện ác phát sinh hắn sẽ không tiếp tại xuất thủ liền như là ban đầu ở hưng thành như thế nhưng nếu là có người nói với hắn trên đời này còn có bao nhiêu người tại chịu khổ ở ngoài ngàn dặm có người xảy ra bao nhiêu chuyện bi thảm hắn rất khó vì đó đọc dung đây là hắn cùng tề chu trên bản chất khác biệt mà lại hắn vậy không đồng ý đối phương vì đạt thành mục tiêu để người vô tội vì đó hy sinh lối làm việc dùng sai lầm thủ đoạn đi thẳng đến thành cái gọi là chính xác mục tiêu đây không phải lý phi đạo mà để hắn cảm thấy cảm động địa phương ngay tại ở rõ ràng vừa mới trải nghiệm một trận phản bội lại hắn sắp đứng trước cùng tề chu đương thời tương tự sự hoàng đế lại như cũng lựa chọn dành cho hắn lớn nhất tín nhiệm có qua có lại đối với thượng quan tiêu bản án lý phi cũng không tính muốn thừa cơ náo cái long trời lỡ đất chỉ cần chủ mưu lên tội thù này coi như báo nhưng có một chút lý phi là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ n h ư ợ n bộ hứa cạnh cùng lư văn chính đều phải chết một cái trực tiếp đưa đến hách nghị chết đi một cái ở sau lưng chủ đạo cùng chủ hạch đây hết thảy đối hai người này lý phi chắc là sẽ không bỏ qua mà muốn đạt tới điểm này chỉ dựa vào lật lại bản án hiển nhiên không đủ cho nên lý phi không có vội vã về phong tỉnh mà là tiếp tục đợi tại lam l ă n thành toàn lực tăng lên mình thực lực đại học trưởng bình cựu tấn quốc công cựu tử an đi tới một tòa trên núi lửa nơi này là đại học trường bình dị thú nuôi giấc cu có chút dị thú cần sinh trưởng trong núi lửa cho nên đại học trường bình lấy đại thú bút làm ra một tòa nhân tạo núi lửa cựu tử an đi tới miệng núi lửa nhìn về phía phía dưới nóng hổi r u n g nham cầm trong tay vỏ rượu trực tiếp ném xuống dưới mấy giây sau một bóng người từ phía dưới một cái cửa hang bay ra vừa vặn tiếp được rơi xuống vỏ rượu sau đó lấy kình lực đập nện b ế t đá m ư lực hướng lên nảy lên cuối cùng thuận lợi đi tới miệng núi lửa người này người mặc trường bào màu đen giữ lại đầu đinh cùng thật dài trầ cả người thật giống như bị dung nham b a o khỏa mang theo một cô nóng rực khí thế như thế nào cựu tử an trực tiếp hỏi nam tử trên mặt hiện ra t i ể u dung quả thật có hiệu nhiều nhất nửa năm ta liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu cô động thứ ba thần thông cựu tử an nghe vậy trên mặt vậy hiện ra t i ể u dung vậy ta đây rượu không có phí công mang coi như chúc mừng ngươi có thể quay về đ ỉ n h phong trước mắt nàng nam tử này tên là phương tử viêm là đại học trưởng bình phó hiệu trưởng phương tử viêm tại mười một năm trước tại luyện hóa loại thứ ba thần thông lúc bởi vì quá sốt ruột dẫn đến cấy ghép thể bị t r ọ n thương từ đó tổn thương bản nguyên từ đó về sau thu vi của hắn liền vô pháp tiến thêm rồi tổn thương cấy ghép thể vô pháp chữa trị cũng đã cùng bản thân triều sâu dung hợp không có cách nào bước ra mà nếu như đặt vào mới cấy ghép thể tương tự hội hợp bị tổn thương cấy ghép thể ảnh hưởng lẫn nhau cho nên phương tử viêm đ ờ i này đều chỉ có thể kẹt tại song thần thông võ đạo đại sư cảnh giới thằng đến cựu tử an mang đến cho hắn ngũ tướng lịch luân pháp ha ha ha ha phương tử viêm cười lớn mở ra vỏ rượu uống một hơi cạn sạch rượu ngon hắn một mặt thoải mái cầm trong tay vỏ rượu thả vào trong núi lửa thay ta chuyển cáo tinh ăn hầu sau này nhưng có cần thiết ta phương tử viêm nhất định toàn lực tương trợ h á n thiên phú mặc dù không bằng cựu t ử an nhưng là có cơ hội lấy ba thần thông phá cảnh trở thành đại tôn g sư cho nên lý phi để cựu t ử an cho hắn ngũ tướng lịch luân pháp với hắn mà nói là chân chính đại ân cựu tử an nghe vậy cười một tiếng ta sẽ thay ngươi c h u y ể n đạt lao phương ngươi còn nhận biết cùng ngươi tình huống tương tự người sao ồ là tính an hầu muốn giúp càng nhiều người giúp có thể nhưng sẽ không giúp không cho nên nhất định phải nhân phẩm tin tưởng được cựu tự an nói phương tử viêm nghĩ, nghĩ ta biết một cái giang hồ tán tu tại đạo cơ k ỳ đình p h o n g cũng là bởi vì cấy ghép t h ể bị thương dẫn đến không có cơ hội phá cảnh nếu như có thể chữa trị bị tổn thương cấy ghép t h ể từ đầu tới qua đối phương là có cơ hội phá cảnh trở thành võ đạo đại sư nhân phẩm như thế nào cựu tử an chỉ quan tâm cái này nàng đáp ứng rồi muốn giúp lý phi nhiều lôi kéo cường giả liền sẽ hết sức làm tốt phương tử viêm là một trọng cam kết người nếu là thực tế lo lắng cũng có thể làm cho đối phương lập xuống thể ướt thuật pháp cựu tử an trầm ngâm một chút giang hồ tàn tu hỏi trước một chút hắn có nguyện ý hay không gia nhập tình an hầu phủ đi phương tử viêm ta đi hỏi một chút làm lý phi đang cố gắng tăng lên bản thân cá nhân thực lực lúc cựu tử an cũng ở đây giúp hắn khắp nơi lung lạc cường giả phong tỉnh đại đồng p h ụ dưới bóng đêm một cỗ màu đen ô tô xuất ra một tòa đại viện đại nhân về nhà khách sao trên xe tài xế nhẹ giọng hỏi thăm ghế sau lý lôi một thân mùi rượu lý lôi b ú t bước mặt có chút vẻ mệt mỏi thời gian m ấ y năm hắn hai tóc mai đã có một chút tóc trắng rồi lý phi trước điện phong hầu không lâu sau hắn lại lần nữa thăng văn thương thành phó tổng trưởng k i m viện đốc cha đốc cha trưởng sau đó không đến thời gian hai năm hắn sẽ thấy thăng một cấp trừ đi phó tổng trưởng phó chữ chính thức trở thành chủ quản một thành chính vụ tổng trưởng t h ă n g làm cấp mười hai mệnh quan triều đình từ một cái nho nhỏ cấp bảy quan biên viện đốc tra trung đội trưởng tại không đến thời gian bốn năm bên trong t h ă n g liền cấp năm trở thành một thành tổng trưởng cái này t h ă n g quan tốc độ đặt ở chỗ nào đều có thể bị thần tốc nhưng bởi vì hắn có một cái sử sách thứ nhất như tử cho nên không có người cảm thấy bất ngờ tiếp cận cửa hải cuối năm đại đồng phủ thành tổ chức tổ chức cuối năm hội nghị đại đồng phủ bên trong sở hữu thành trấn chủ quan đều muốn tham gia vừa thượng nhiệm lý lôi cũng tới đến rồi phủ thành liên tục mở hai ngày sẽ hai ngày này thời gian họ p kỳ thật không phải lụy n h â n nhất xa i a o mới là mở ra sẽ đáng quan chức đối lý lôi thực tế quá nhiệt tình các loại mời không ngừng lý lôi đem có thể đẩy đều lẩy xuống nhưng có chút mời thực tế đẩy không rơi tỉ như c h ấ n thủ sứ biên kính như còn có một chút thượng cấp quan biên cái này nếu là đều lẩy xuống người khác sẽ chỉ cảm thấy hắn quá mức sơ láo mặc dù bây giờ roi mắt toàn bộ đại đồng phụ liền xem như biên kính như cũng không dám đối lý lôi lớn nhỏ thanh â m nhưng lý lôi không nguyện ý ảnh hưởng lý phi thanh danh cũng không muốn người khác nói hắn ý thế những người cho nên đều tận lực khéo đưa đẩy xa dao lấy đi bác mười quán lý lôi chậm một lần báo ra một cái địa chỉ phải tài xế đáp ứng an tĩnh lái xe mười mấy phút sau ô tô lái vào một tòa ưu tĩnh đình biện nơi này xem như đại đồng phụ thành một nơi hội cao cấp quán rất nhiều thượng tầng nhân sĩ cũng sẽ ở nơi này mời t i ệ p tân khách tài xế cho lý lôi mở cửa xe cách đó không xa có người tiến lên đón tài xế lập tức cảnh giác nhìn về phía đối phương hắn đã là lý lôi tài xế đồng thời cũng là b ả o tiêu là một tên k h biến kỷ định phong luyện kính b o x e lấy lý lôi trực quan đương nhiên không có khả năng mời được loại này cấp bậc bảo tiêu người này là tình an hậu phụ chuyên môn cho lý lôi phối trí bảo an nhân viên cứu cứu người đến hô lý lôi đối tài xế k h o á t khoác tay cũng cười h ô thần phong người vừa tới nhìn qua chỉ có hai mươi tuổi da mặt mang theo mắt kính dự thẳng lưu h ả i nhìn qua có mấy phần chất phát trung thực hắn tên gọi phùng thần phong là lý lôi mội mội nhi tử lý lôi là trong nhà lao đại có một cái mội mội mội mội lý thủ rất sớm đã lấy chồng ở xa đi tỉnh ngoài về sau cùng lý lôi lui tới liền trở nên rất ít thẳng đến lý phi hoành không xuất thế liên đối lấy lý lôi vậy bắt đầu lên như diều gặp gió lý thủ cùng lý lôi liên hệ mới trở nên thường xuyên xin nhờ lý lôi chiếu cố nhiều con của mình huynh trưởng như cha lại thêm lý lôi cha mẹ qua đời được sớm cho nên hắn đối với mình duy nhất thân bội bội vẫn là rất chiều cố năm ngoái tìm quan hệ đem phùng thần phong từ tỉnh ngoài điều đến rồi phong tỉnh tại đại đồng phủ nội chính tổng viện nhậm chức lần này lý lôi đến đại đồng phủ họp phùng thần phong rất sớm đã nói muốn mời hắn ăn cơm nhưng hắn vẫn bận không có thời gian đêm nay thật vất vả rút ra một chút thời phùng thần phong có chút câu n à y nói lý lôi cởi vô vô b ở vai của hắn hoa ái nói người một nhà không cần khách khí như thế lần sau mời ta ăn cơm đừng chọn đ ắ t như vậy địa phương ngươi một tháng tiền công mới bao nhiêu phùng thần phong có chút ngượng ngùng nâng đỡ mắt k í n h mang theo lý lôi đi đến trước thời hạn đặt trước tốt bao phòng hai người sau khi ngồi xuống lý lôi tùy tiện điểm hai cái đơn giản dưa cải muốn một bình giải rượu trà sau đó hắn liền chủ động cùng phùng thần phong hàn huyên quan tâm đối phương công tác cùng sinh hoạt hắn thân thiết thái độ làm cho phùng thần phong dần dần trầm tính lại cuối cùng không có khẩn trương như vậy hai người hàn huyên mấy phút sau phùng thần phong đột nhiên có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay cứu cứu ta cái kia thế nào rồi lý lôi hòa ái mà nhìn xem hắn có chuyện gì không phùng thần phong túi đầu xuống có chút không dám nhìn hắn ta nội chính tổng viện hà đại nhân đêm nay cũng tới nói muốn gặp ngươi một chút ta lý lôi nghe xong liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra hắn không có trách cứ phùng thần phong bởi vì không có cách nào chống cậy vào một cái vừa tiến vào quan trường nịu bị có thể cự t u y ệ t bản thân người lãnh đạo trực tiếp hà đại nhân là chủ lại ti ti trưởng di văn tân hà đại nhân sao đúng phùng thần phong độ nói nội chính tổng viện chủ lại ti ti trưởng chân chính nhân vật thực quyền cấp m ộ mươi hai mệnh quan triều đình cùng lý lôi đồng cấp lý lôi năm nay trước cấp khảo hạch chính là dì văn tân đến mình bây giờ phùng thần phong ngay tại chủ lại ti nhậm chức lúc trước hắn nhậm chức lúc là trải qua dì văn tân vật đầu đối với chuyện này lý lôi tính thiếu nợ dì văn tân một cá i nhân tình chỉ là đối phương đêm nay dùng loại phương thức này tới gặp mình để lý lôi ý thức được sự tình không đơn giản như thế tất nhiên hà đại nhân đến rồi liền mời hắn vào đi lý lôi lạnh nhạt nói、Tốt. phùng thần phong như chút được gánh nặng liền vội vàng đứng lên đi ra vào phòng rất nhanh hắn dẫn một tên mặc trường bảo màu đỏ nhạt một mặt phúc hậu nam tử trung niên đi đến lý đại nhân thật xin lỗi không mời mà tới làm phiền làm phiền dị văn tân hướng lý lôi một bên chắp tay ô ó quyền vừa đi tiến vào phòng lý lôi đứng dậy và lấy mời đối phương ngồi xuống sau đó quay đầu đối phùng thần phong nói thần phong đi giúp ta mua bao thuốc phùng thần phong mặc dù là quan trường nữ bi nhưng dù sao vậy nhập trước một năm chỗ nào có thể không hiểu đây là ý gì liên hội vàng đứng lên rời đi thay hai người đóng kỹ cửa phòng hà đại nhân tìm ta có chuyện gì lý lôi trực tiếp hỏi thái độ có chút lãnh đạo d dậy dậy hai ngày trước trung xu nội các phái tới tổ chuyên án đã đến đại đồng phủ là vì cha đương thời thượng quan tiêu thông đồng với địch phản quốc một án lý lôi nghe vậy ánh mắt biến ảo không nói gì dì văn tân nhìn xem hắn chuyện năm đó tỉnh thành bên kia nguyện ý nhận lầm vậy nguyện ý cho hầu ra một cái công đạo chỉ hy vọng hầu g i a có thể được tha người nơi tạm tha người lý lôi thần sắc bình tĩnh cùng dì văn tân gàn tương chữ hà đại nhân việc này không thuộc quyền quản lý của ta ta nghĩ ngươi là tìm sai người dì văn tân một mặt c ư ờ i khổ lý đại nhân ngài không nên hiểu lầm ta đêm nay không phải đến để ngài thay người khác cầu tình ta cũng không còn mặt mũi lớn như vậy chỉ là bên kia hy vọng ngài có thể giúp đỡ truyền một lời bọn hắn nguyện ý xuất ra mười phần thành ý chỉ cần hầu g i a chịu mở miệng điều kiện gì đều có thể đảm lý lôi không nói dì văn tân tiếp tục nói lý đại nhân ngài tại đại đồng phủ đường làm quan tự nhiên là thuận buồn xuôi gió nhưng nói câu mạo m ộ i lời nói biên đại nhân nếu là một ngày không lùi ngài tại đại đồng phủ lên tới đầu tối đa cũng chỉ có thể là cấp mười bốn toa quan bốn di lý đại nhân tài năng của ngài nếu là thay cái phủ hoàn toàn có năng lực trở thành một phủ c h ấ n thủ sứ thậm chí tương lai nắm giữ một tỉnh cũng không phải là không có khả năng lý lôi nghe vậy khẽ giật mình có chút ngoại ý muốn tại đối phương đại thủ bút đối phương đây là hứa hẹn có thể để hắn điều đi bên ngoài phủ đảm nhiệm c h ấ n thủ sứ thậm chí tương lai có thể toàn lực trợ hắn trở thành một tỉnh tuần duyệt sứ lý phi bây giờ đúng là như mặt trời ban trưa nhưng nội tỉnh còn thấp lấy lý lôi căn cơ s á t thực như đối phương nói lên tới cấp mười bốn tọa quan còn kém không nhiều xem như chấm dứt dù sao hắn cùng lý phi quan hệ trong đó người người đều biết lý phi không có khả năng trắng trận giúp hắn vận hành và thao tác nắm giữ một phụ thậm chí là nắm giữ một tính loại chuyện này lý lôi ở trong mơ đều chưa từng vọng tương qua nam nhân kia sẽ không yêu quyền lực thấy lý lôi tựa hồ có chút ý động dì văn tân rèn sắc khi còn nóng lý đại nhân bên kia lần này đúng là mười phần thành ý ngài chỉ cần hỗ trợ chuyển câu nói mà thôi lấy ngài và hầu ra quan hệ cái này lại đáng là gì trong phòng trung an tĩnh một lát lý lôi cuối cùng chậm chạp mà kiên định l ắ t đầu cần điều kiện các ngươi có thể trực tiếp đi tìm hắn ta sẽ không hỗ trợ chuyển bất luận cái gì nói lý đại nhân hà đại nhân lý lôi cắt đứt đối phương ánh mắt kiên quyết mời trở về đi hắn đã từng cũng là chiến đấu tại một tuyến đốc tra viên giờ phút này xuất ra khí thế đến cũng có mấy phần sát phạt khí diễm để g ì văn tân trong lòng r u lên không còn dám nói thêm cái gì chỉ có thể lần nữa hành lễ tạ lỗi sau đó thối lui ra khỏi bảo phòng chờ đối phương sau khi rời đi lý lôi lần nữa ngồi xuống từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá nhóm lửa một lát sau phùng thần phong cẩn thận từng ly từng tí đi đến bao phòng cứu cứu lý lôi ánh mắt xuyên thấu qua s ư ơ n g khói rơi vào chính hắn một cháu trai trên thân ngựa khí có chút lạnh thần phong có người cho ngươi đưa qua lễ vật gì hoặc là đã cho ngươi chỗ tốt gì sao phùng thần phong nghe vậy giật mình đ ộ i vàng xô tay không có không có cứu cứu trước ngươi liền cố ý dặn dò qua ta ta tuyệt đối không dám hồ lai lý lôi nhìn chằm chằm hắn con mắt n h ị n giờ k h ắ c này phùng thần phong cảm giác trước mắt cái này một mực rất hòa ái cứu cứu đột nhiên trở nên lạ lẫm lên để hắn toàn thân đều có chút r é run mấy giây sau lý lôi mới chậm rãi nói không có là tốt rồi ghi nhớ cứu cứu nói với ngươi bất kỳ cái gì thời điểm đều nhiều hơn hỏi mình một câu dựa vào cái gì phùng thần phong trong lòng giật mình vội và nói ta hiểu cứu cứu ngươi yên tâm kỳ thật có lý lôi cái này cứu cứu liền đã để hắn cảm thấy rất kiêu ngạo cùng bánh trướng đến như vị k i a t ự a n h ư giống như thần tiên b i ể u đệ hắn thậm chí ngay cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ quá mờ ảo giờ phút này lý lôi lời nói càng làm cho hắn người đổ mồ hôi lạnh xác thực bản thân dựa vào cái gì có thể có hôm nay người khác lại dựa vào cái gì đối với mình tốt hắn cùng lý lôi ở giữa là chân chính có quan hệ máu mủ cho nên mượn lý lôi b i phòng hưởng thụ chút chỗ tốt cũng có thể nhưng hắn cùng lý phi ở giữa kia thật là l ô n g g ã quan hệ cũng không có hai người thậm chí cho tới bây giờ đều không gặp mặt qua cho nên phải muốn mượn t ì n h an hầu quan hệ đi làm chút gì liền phải hỏi mình một câu ngươi dựa vào cái gì phong tình l ư phủ hắn thái độ rất kiên quyết thửng biết rồi trong thư phòng lư văn chính mặt không thay đổi để điện thoại xuống hắn đột nhiên nuốt nuốt huyệt thái dương đi tới bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm đã từng lý phi mặc dù tiềm lực kinh người nhưng trong mắt hắn nhiều nhất có thể xem như tiềm lòng tại u y ê n còn không đến mức có thể giao động mười môn thiệt một trong lưu da nhưng bây giờ long đã ngẩng đầu vị k i ê u đại lam đệ nhất hầu ánh mắt chính lạnh như băng nhìn chăm chú lên toàn bộ lưu da câu nguyện phiếu chương bốn trăm tám mươi mốt nói cười giữa trường chương bốn trăm tám mươi mốt nói cười giữa trường chương bốn trăm tám mươi mốt trong lúc nói cười ô tô chậm rãi xuất ra bắt m ư i quán lý lôi quay kiếm xe xuống trên xe đốt một điếu thuốc xương khói từ trong cửa sổ xe bay ra bị gió kéo theo hướng về sau tung bay lôi ra một đầu cái đuôi thật dài trong xe lý lôi hồi tưởng lại vừa rồi dì văn tân nói những lời kia không thể không thừa nhận bản thân kỳ thật rất tâm động h á n biết rõ chỉ cần mình nguyện ý mở cái miệng này tương lai tại đường làm quan bên trên liền sẽ thuận buồn xuôi gió có khả năng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có chấp trưởng một tỉnh có lẽ quá xa xôi nhưng chấp trưởng một phụ lại là nhất định có thể thấy tương lai nhưng lý lôi đồng giạng biết rõ vô luận bản thân truyền lời truyền đi bao nhiêu khách quan chỉ cần mình hướng lý phi mở cái miệng này lý phi liền khó mà tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng của hắn nếu không đối phương vì cái gì nhất định phải phí hết tâm tư nhường cho mình đi cho lý phi truyền lời nếu là bàn điều kiện trực tiếp đi đàm là tốt rồi còn không phải là vì đánh tình cảm bài hô lý lôi trùng điệp thở ra một hơi đã làm tốt tiếp xuống đối mặt viên đạn bọc đường chuẩn bị tâm lý đối phương nghĩ đối lý phi đánh tình cảm bài liền nhất định sẽ trước đối với mình đánh tình cảm bài cháu trai phùng thần phong chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi lý lôi đối lý phi trêu ra những ân đoán kia hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút hắn biết rõ phong tỉnh tỉnh thành đứng sau l ư n g chính là lưu gia là mười môn t h i ệ t một trong một cái thời gian tồn tại so đại làm triều còn muốn lâu đời gia tộc nội tình cùng thủ đoạn tất nhiên là vượt qua hắn tưởng tượng hắn không biết mình có thể hay không chống đỡ được chỉ có thể tận lực làm được không đi ảnh hưởng lý phi hơn hai mươi phút sau lý lôi quay trở về đại đồng phụ thành nhà khách v ừ a ngồi xuống liền có một tên người hầu chạy tới nói cho hắn biết lý đại nhân ngài phu nhân một canh giờ trước cho ngài gọi điện thoại nàng để ngài trở về về sau nhớ được cho nàng về điện thoại lý lôi nghe vậy có chút dự cảm không tốt hắn đuổi đi người hầu về sau cầm lấy trong phòng điện thoại kích thích, thích bản quay đánh cho trong nhà rất nhanh điện thoại được kết nối đầu bên kia điện thoại chuyển đến trương vũ thanh thanh n m ngươi tốt xin hỏi là vị nào lao bà là ta lão lý vừa xã giao xong trở về sau đúng a bệnh muốn chết rồi đi nhớ được an ta cho ngươi chuẩn bị thuốc ngươi niên kỷ cũng không nhỏ phải hiểu được bảo dưỡng chính mình n g h e đầu bên kia điện thoại thê t ử thanh em dịu dàng lý lôi cảm thấy trong lòng m ọ i bệnh bị dọn sạch rất nhiều ngươi cố ý gọi điện thoại tìm ta là có chuyện gì không hàn huyên một hồi về sau lý lôi mới mở miệng hỏi ân đầu bên kia điện thoại trương vũ thanh do dự một chút mở miệng nói hôm nay cha mẹ tới nhà tìm ta rồi lý lôi khe nhữ mày hắn nhạc phụ tại mấy chục năm trước cũng là hưng thành viện đốc cha là một tên tiểu đội trưởng đương thời đối phương không có ghét bỏ hắn là một tiểu tử nghèo đồng ý đem nữ nhi gà cho hắn chờ hắn tham quân xuất ngũ trở về về sau nhạc phụ còn giúp hắn tìm quan hệ để hắn thuận lợi tiến vào viện đốc cha lý lôi sau này có thể lên chức đến trung đội trưởng nhạc phụ nhân mạch quan hệ cũng cho nhất định trợ lực tại hắn cùng trương vũ thanh vừa kết hôn lúc ấy mẹ vợ đối vợ chồng trẻ cũng nhiều có giúp đỡ cho nên đối với thê tử nhà mẹ đẻ lý lôi một mực trong lòng còn có cảm kích cha mẹ có chuyện gì không lý lôi hỏi trương vũ thanh cha mẹ bọn hắn không biết từ chỗ nào nghe nói một chút tiểu phi ngay tại làm sự liền không ngừng để cho ta khuyên nhủ tiểu phi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng không cần thiết đổi tận giết tuyệt đem người hướng tuyệt lộ bức lý lôi có chút bất đắc dĩ tiểu phi bây giờ thân ở cấp độ như vậy cao hắn liên quan đến đấu tranh ở đâu là cha mẹ bọn hắn có thể hiểu trương vũ thanh ôn lu nói ta rõ ràng đạo lý này vậy đem cha mẹ trước khuyên trở về rồi nhưng là cha mẹ bọn hắn nói một ít lời ta cảm thấy vẫn còn có chút đạo lý mưa thanh lao lý ngươi trước nghe ta nói hết được cha mẹ bọn hắn còn có ta s á c thực không biết tiểu phi bây giờ dính đến cao tầng đấu tranh nhưng là ta biết rõ tiểu phi muốn đối phó địch nhân là một cái tồn tại hơn sáu trăm năm đại gia tộc nhân gia có thể tồn tại thời gian dài như vậy tất nhiên có người ta sinh tồn chi đạo bạn nhất thật sự triệt để không để ý mặt mũi người khác muốn cá chết lưới rách tiểu phi có lẽ không có việc gì điền vũ làm sao bây giờ điền vũ nàng không có tiểu phi lợi hại như vậy a lý lôi trầm mặc lão lý ta không phải là không ủng hộ tiểu phi báo thù cũng không phải nghĩ kéo hắn chân sau ta chỉ là cảm thấy nếu như có thể mà nói có đúng hay không không cần thiết đem người đổi tận giết tuyệt ta ta chỉ là hy vọng hắn cùng điền vũ đều có thể bình an lý lôi cầm mịt rổ phồn trầm mặt một hồi cuối cùng thanh â m có chút khàn khàn nói ta biết rồi ngươi yên tâm ta sẽ ta sẽ cùng tiểu phi tâm sự vung xuống mịt rổ phồn lý lôi không khỏi không cảm khái l ư ra thủ đoạn s á t thực lợi hại đối với mình chính là các loại lợi d ụ đối trương vũ thanh thì là chỉ ra lợi hại quan hệ không để cho nàng được không lo lắng tương lai có thể sẽ có hậu quả mà lại trương vũ thanh nói vậy quả thật có đạo lý nếu quả thật đem lư ra ép cho dù bọn hắn không tổn thương được lý phi kia những người còn lại đâu hắn tin tưởng lý phi nhất định sẽ toàn lực bảo vệ tốt bản thân trương vũ thanh còn có lý để vũ nhưng bạn nhất đâu cho dù lý phi thật có thể bảo vệ tốt bọn hắn nhưng hắn m u ộ i m u ộ i cháu trai một nhà nhạc phụ nhạc mẫu một nhà những người này nếu như xảy ra vấn đề rồi đâu hắn đối với những người này có rất sâu tình cảm lý phi chưa hẳn có dù sao dưỡng d ụ c lý phi lớn lên chỉ có hắn cùng trương vũ thanh mà thôi cái này một đêm lý lôi trong phòng một cây tiếp một cây hút thuốc một mực rút được bình minh n g à y kế tiếp coi như lý lôi do dự muốn hay không cho lý phi gọi điện thoại lúc lý phi chủ động gọi điện thoại cho hắn lý thúc tiểu phi là ta ta tháng sau dự định về hưng thành năm nay cùng ngươi cùng trương di ăn tết ha ha tốt ta và ngươi trương di chờ ngươi về nhà lý thúc ngươi gần nhất còn tốt chứ ta rất tốt nhờ hồng phúc của ngươi hiện tại đã là hưng thành tổng trưởng ha ha ha là lý thúc chính ngươi có năng lực cùng ta cũng không quan hệ ha ha ha ngươi h a cũng đừng nói khoác ta rồi đ i ề n vũ nàng thế nào rồi đứa nhỏ này cũng không biết gọi điện thoại trở về Thì nàng vậy rất tốt nàng tại bắc cảnh làm sĩ quan đâu hai người làm nhảm trong chốc lát việc nhà lý thúc gần nhất là có người hay không tới tìm người đảm lư u ra sự lý phi đột nhiên chủ động nói lý lôi khẽ giật mình lập tức vung l ỏ n g ngươi đều biết rồi đúng ta vừa nhận được tin tức n h ờ n g ư ơ i cùng trương di làm khó a chưa nói tới cái gì làm khó chỉ là không muốn ảnh hưởng phán đoán của ngươi ngươi bây giờ cấp độ ta cũng giúp không được gấp cái gì liền tận lực đừng liên lụy ngươi là tốt rồi lý thúc vô luận sau này ta đến rồi cái gì cấp độ ngài và trương di cũng như cùng ta cha mẹ điểm này vĩnh viễn sẽ không biến cho nên đừng nói cái gì liên lụy các ngươi là ta đi tới k h á c h lệ mà không phải gánh bác lý phi nghiêm túc nói lời này để lý lôi trong lòng ấm áp lao hoài trấn an lý thúc ngươi yên tâm lưu ra bên kia ta sẽ tự mình cùng bọn hắn nói tốt trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi lý lôi không có đem tối hôm qua lo lắng nói ra hắn tin tưởng lý phi sẽ đem sự t ì n h xử lý tốt sau đó hai người lại hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại trong thư phòng lý phi buông xuống mịt rộ phồn về sau mở miệng tướng hầu phủ quản gia kêu t i ề n đến hầu ra ngài có cái gì phân phó trước đó đưa tới những cái k ê u b á i t h i ế p bên trong có đúng hay không có lư ra người đúng là võ tuyên bá lư văn diệu để đưa tới b á i t h i ế p lư văn diệu lý phi lẩm bẩm cái tên này lư văn diệu là lư ra đương đại gia chủ lư văn chính đường h ì n h tại lư ra đời t r ư ớ c đích hệ tử đệ bên trong lư văn diệu vẫn luôn là võ học thiên phú cao nhất cái kia lư ra cũng đúng hắn dành cho kỳ vọng cao đem đưa vào trong quân tôi luyện cường điệu bồi dưỡng bắc cảnh đại chiến bộc phát về sau lư văn diệu ngay tại bắc cảnh biên quân bên trong lánh binh tác chiến tại lần thứ nhất đại chiến bên trong tên này năm mươi chín tuổi láo tướng thành công đột phá cảnh giới trở thành võ đạo đại sư trận chém quân địch thống lĩnh về sau thiên tử phong lư u văn diệu vì võ tuyên bá sau này bắc cảnh đại quân giết vào man hoang lư u văn diệu cũng ở đây trong đại quân đi theo thành vương đi ra chiến lần nữa lập xuống chiến công vâng vào lư gia vận hành và thao tác lư u văn diệu chỉ cần có thể lại lập chút quân công liền có hy vọng phong hầu đến lúc đó lư gia chính là một môn hai hầu tam bá trong đó lư u văn chính hầu tức vẫn là thế tập v o n g thế cùng nước cùng đ i n h tại lý phi trở về lam lăng thành trước đó lư văn diệu trở về kinh tạm thời không có ý định trở về bắc cảnh chờ lý phi trở thành cố mệnh đại thần về sau lư văn diệu rất nhanh liền phái người đưa tới bãi thiếp chỉ là lý phi một mực không có phản ứng đối phương hồi phục lư văn diệu hẹn hắn xế chiều hôm nay đến trong phủ một lần lý phi nói phải quản gia l u i ra tháng mười một lam lăng thành lại bên dưới nổi lên tiểu tuyết võ tuyên bá lư văn diệu đ ạ p tuyết chạy tới tỉnh an h ồ p phủ năm mươi chín tuổi lư văn diệu nhìn qua chỉ có ba mươi tuổi ra mặt bởi vì hắn ba mươi tuổi lúc phá cảnh trở thành đạo cơ kỳ võ giả sau đó n g i đặt vào một loại cấy ghép thể thọ mệnh liền gia tăng mười năm cho nên dung mạo không có quá lớn biến hóa hắn hai đầu lông mày luôn luôn tràn đầy một c ố bay lên chi ý khiến người ta cảm thấy đây là một cái người rất tự tin hôm nay hắn mặc màu đen dậy kim mãng văn ngoại bảo chân đạp vân văn tạo dày bên hông treo biểu tượng bá tước lệ bài sải bước đi tiến tình an hậu phủ tại quản gia dẫn dắt đi lư u văn diệu đi vào đại khách đại đường trong hành lang lý phi một thân kim y ỉa n tính ngồi ở chỗ đó gặp q u a tính an hậu lư u văn diệu chủ động ô m quyền hành lễ mời ngồi lý phi không có đứng dậy đón khách chỉ là lạnh nhạt nói lư văn diệu sắc mặt hơi đổi ngồi ở lý phi đối diện chờ hạ nhân cho lư u văn diệu bưng lên trà về sau lý phi d ơ lên chén trà ra hiệu uống trà ha ha tốt lư u văn diệu nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng đồng thời yên lặng quan sát đến đối diện người trẻ tuổi trong hành lang một lần nữa an tĩnh xuống dưới chờ mấy phút thấy lý phi từ đầu đến cuối không có ý lên tiếng lư u văn diệu nhịu l ô n g mày mở miệng nói không biết tính an hầu hôm nay mời ta tới cửa là có chuyện gì không lý phi nhìn hắn một cái là ngươi muốn viếng thăm ta hẳn là ngươi nói cho ta biết ngươi có chuyện gì muốn cùng ta đảm lư văn diệu sắc mặt cứng đờ sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái mặt cười cũng là quả thật có chút sự nghĩ cùng tịnh an hầu nói chuyện ừm vậy ta liền nói thẳng đương thời vụ án kia tịnh an hầu muốn làm tới trình độ nào lật lại bản án t r ả ta sư phụ sư m â u trong sạch sở hữu tiệp h án nhân viên đều muốn bị xử trí lý phi rất dứt khoát nói lư văn diệu nhìn xem hắn chỉ là như vậy lý phi cùng hắn đối mặt bình tĩnh nói còn có kẻ sau màn nhất định phải trả giá đắt kẻ sau màn là c h ỉ ai đây lư văn diệu chăm chú nhìn lý phi lư văn chính lý phi y nguyên bình tĩnh nói ra cái tên này tựa như đang nói trường tam lý tứ lư văn diệu n h a o mắt lại vô ý thức siết chặt nằm đấm thính an hầu cũng biết hắn là ta lư ra gia, gia chủ đổi một cái gia chủ hắn cũng không phải là rồi lý phi lời nói để lư văn diệu tâm thần một ngày thực tế quá trực tiếp cũng quá thô bạo lư văn diệu mí môi thính an hầu nói b ù a lý phi không chút k h á c ký ta bảo ngươi đến không phải cùng ngươi nói b ù a nếu như ngươi cảm thấy ta đang nói b ù a ngươi bây giờ liền có thể đi lư văn diệu siết chặt nằm đấm hắn thật sự đời này đều không bị một cái so với mình nhỏ nhiều tuổi như vậy tiểu bối như vậy gian dạy qua nhưng hết lần này tới lần khác hắn tại lý phi trước mặt hoàn toàn không có tư cách kiên cường hắn vì đó tự ngạo đồ vật cùng lý phi so sánh cái gì cũng không phải luận tức v ị hắn là bát ư ớ c lý phi là hầu tức vẫn là thế tập bóng thế luận c h ứ c quan hắn bây giờ chỉ là cấp mười lăm võ tướng lý phi là cấp mười sáu c ấ p quan luận quyền thế trong tay hắn nắm giữ điểm kêu binh lực căn bản không có cách nào cùng có được hơn ba ngàn tên ngự doanh quân sát man quân so luận võ lực hắn vừa mới trở thành đơn thần thông võ đạo đại sư mà lý phi đã tại bắc man chém giết năm tên võ đạo đại sư hắn duy nhất mạnh hơn lý phi chỉ có ra thế bối cảnh nhưng đối mặt đã là cố mệnh đại thần lý phi bây giờ toàn bộ lư gia cũng chỉ có gia chủ lư văn chính mới có tư cách cùng lý phi nói chuyện n ă n g h ạ n g mà lý phi mới vừa nói muốn để lư gia thay cái gia chủ chúng ta kỳ thật rất có thành ý nguyện ý xuất ra đủ nhiều đền bù bất kể là tu hành tài nguyên vẫn là quan trường tài nguyên chỉ cần ngươi mở miệng chúng ta đều có thể đảm chúng ta lư gia thậm chí có thể toàn lực giúp cho ngươi giữa phụ lý lôi vận hành và thao tác để hắn trước trở thành một p h ụ c h ấ n thủ sứ tương lai lại đi cạnh tranh tuần d u ệ t sứ như vậy hắn đối với ngươi cũng là một sự giúp đỡ lớn còn có ngươi tỉ chúng ta được rồi lý phi cắt đứt lư văn diệu lư văn chính phải chết điểm này không có đàm lư văn diệu cắn răng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chỉ bằng thượng quan tiêu bản án nhất định không được ra chủ tội chẳng lẽ ngươi còn dám vô cớ giết chết một tên tuần diệt s ứ giết một tên quan to một phương lý phi nợ nụ cười nói như vậy các ngươi lư ra là quyết tâm muốn cùng ta chết đập đến cùng rồi xác định sao lư văn diệu trầm mặc lời này hắn không dám nhận cái này kỳ thật chính là vấn đề cam kết cũng là vì cái gì lư ra muốn chủ động chịu thua nguyên nhân lý phi chờ được lư ra không dám chờ nếu như tại đoạn dòng chính bên trong là đại hoàng tử thắng kia lư gia cũng không cần lo lắng cái gì bởi vì lý phi không có trưởng thành cơ hội nhất định sẽ bị thanh toán nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là thái tử tại giang quốc mà lý phi hoàn thành cố mệnh c h i tần h cho nên lư gia không còn dám đợi ta mới vừa nói đội người làm gia chủ lư văn chính cũng không phải là không thể bị hy sinh t h như ngươi tới làm gia chủ lý phi một bên uống t r à một bên hời hợt nói lư văn diệu ánh mắt biến ảo lý phi lựa chọn người này đến trong phủ cùng bình đ à m cũng không phải là tùy tiện chọn hãn tỉ mỹ nghiên cứu qua lư gia nội bộ tình huống giới trừ lư u văn chính đại biểu gia chủ nhất hệ cái khác mấy cái phân nhánh bên trong lư u văn diệu cái này một chi bây giờ là mạnh nhất mà lại lư u văn diệu đã phá cảnh trở thành võ đạo đại sư thọ mệnh xa b i ể u lộ văn chính giải cũng là nói một khi lư u văn chính chết rồi tiếp xuống có khả năng nhất cầm tới vị trí gia chủ lư u văn diệu nhất định là một người trong đó cho nên làm lý phi nói ra tỉ như n g ư ờ i tới làm gia chủ câu nói này về sau lư u văn diệu phản ứng rất rõ ràng hắn đối với gia chủ chi vị tuyệt đối là có ý tưởng mà lại và hôm nay lý phi điểm ra trước khi đến khẳng định liền nghị qua việc này lý phi nhìn xem hắn đặt chén trà trong tay xuống lạnh ngạt nói đại gia nói thẳng ra ta muốn lư văn chính cùng lúc trước tham dự thiết kế hãm hại ta sư phụ sư mẫu người chết nhưng ta cũng không phải là nhất định phải cùng các ngươi lư gia liều chết đến cùng thì như ta có thể ủng hộ ngươi làm lư gia gia chủ lư văn diệu sắc mặt cuối cùng thay đổi khó mà lại giữ vững bình tĩnh lấy lý phi bây giờ quyền thế cùng lực ảnh hưởng nếu như hắn giúp đỡ chính mình làm gia chủ lư văn diệu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ đây đúng là đối với mình có lợi nhất không là đúng toàn bộ lư gia có lợi nhất phương án lư văn diệu cũng là chiến trường sát phạt người rất nhanh liền có rồi quyết đoán hắn nhìn xem lý phi con mắt việc này ta đại biểu lư u ra đồng ý lý phi mỉm cười nâng trung trà lên đối lư u văn diệu ra hiệu võ tuyên bá mời hầu ra mời trong lúc nói cười mười môn tiệt h một trong lư u ra ra chủ đương thời vận mệnh cứ như vậy được quyết định rồi đại đường bên ngoài ánh nắng như giấy thép vàng giống như v ậ y vào trong sân chiếu vào trong viện gốc kia cầu nhánh ốn lượn trên cây rét đậm về sau chẳng mấy chốc sẽ là khắp cây xanh mới